hắn tin tưởng quá thiên vị xuất lực ứng với chính là ở trên trời nguyên sáu bảy tầng khoảng t r ư ờ n g bởi vì thiên nguyên cảnh võ giả ở trên trời nguyên bảy tầng thì hư sống trung thực tướng hòa làm một thể tạo thành lăn lộ động nắm giữ một cái thế giới thuộc về mình bắt đầu từ nơi này ở quá thiên vị bên trên lại đi ra một con đường trực tiếp hàm tiếp thượng thần lực cảnh mà những ngày qua vị võ giả coi như đến rồi quá thiên vị nếu muốn lên cấp trung cực rất nhiều lúc đều là đụng vật may càng không cần phải nói làm sao trở thành thần minh hơn nữa phong chi đại lục nhiều năm như vậy quá thiên vị võ giả số lượng siêu siêu không có mấy nhìn trời tâm ý thức vượt qua mộ tiểu n h i n lại càng thất vọng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 Đương nhiên phải sau o hoàn toàn với người giữ thiên tâm ý thức đến nắm giữ thiên nguyên nội các thức lực nắm đến nắm nguyên đến dàng, hống hồ làm tâm t ý dễ học võ công cũng võ tạp, loại s y bên dưới, đó ư Như không phải là như ơ n nhiên nhanh. không này, tiếu Nhiên cũng không g khá phải thế Tiếu sẽ là c k hai ả năng công n giới có được thể thế hiệp pháp, h đem võ lấy n như chính mình. h hòa học h vậy vào võ của Sau a đó hai người liền cáo từ rời đi đều rất hài lòng thu hoạch của mình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 không bao lâu liền đến tiến nhập lôi nhân tư đến rồi tắt dưới ung dung tiệm vào trong thành trong thành đang có hai cái thiên vị võ giả đang chiến đấu một là một tràn đầy dã thu hơi thở nam tử tay kiến trường đao đao pháp lang lịch tiện tay một đao đao kình liền t r ư ớ c ra r ầ m rạp chẳng trị lưới đao mà một cái khác nhìn nhưng là một nhỏ gầy thiếu niên có chút bệnh đ ư ơ n g tử cảm giác nhưng cái này xấu tiểu thiếu niên nhưng hoàn toàn đẻ lên cái này khiến đao nam tử hành hung không cần phải nói thiếu niên liền đoán được cái này nhìn như nhỏ gầy nam tử chính là bạch khởi mà cái này khiến đao nam tử chính là bạch khởi em rể lị nhã nữ vương nam nhân đương nhiệm lôi nhân vương tư vương bạch khởi nhân vì là thân thể của chính mình nguyên nhân cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu cho nên mới phải làm như lan tư lạc đối thủ xuất hiện bởi vì hắn hết lòng tin theo một vài thứ gì đó chỉ có ở trong chiến tranh mới có thể tự thân dạy dỗ hắn muốn cho lan tư lạc nhanh chóng trưởng thành lấy ứng đôi hắn linh cảm bên trong bạch ra nguy cơ bạch khởi giải quyết đi lan tư lạc sau móc xuống hắn một con mắt sau đó nói từ đây cắt ra bắt đầu ta sẽ từng điểm từng điểm đoạt tới địa ngục đi hết thảy chờ mong lần sau lại sẽ a em dễ bạch h ở i nói xong đối với tiểu nhiên vị trí liếp mắt một cái hắn thiên tâm ý thức lan chuyển ra một cái tin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 thế giới này g ngoại trừ thiên vị võ giả nắm giữ siêu phạm sức mạnh cũng có như đông phương tiên thuật ma pháp sư còn có được gọi là thái của ma đạo khoa học lực lượng tồn tại mà mẹ ấy liền chính là ma pháp sư bên trong mạnh nhất một nàng khuôn mặt nhỏ n h ắ n đáng yêu cười nói nếu như cứ như vậy khiến người ta xông vào nơi này ta cũng sẽ cảm giác rất khó khăn tiểu nhiên cười cợt ma pháp sư sức mạnh cũng thật là quỷ dị à ta đã cẩn thận như vậy không nghĩ tới trước tiên bị bạch khởi phát hiện sau đó lại bị mai lâm lão sư người phát hiện ta đây tới nơi này cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu ta chỉ muốn nhìn bạch gia lục nghệ bên trong võ bên trong vô tướng ất quá bất diệt hơn còn có song trọng cấm chú khúc ngược lại này mấy môn công phu người nhà họ bạch n i ê n cứu ra sau cũng không có mấy người l u y biết bày đặt cũng là bày đặt không bằng cho ta nhìn một chút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 lị nhã lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển ma pháp sư trí cao hàm nghĩa ngũ cực thiên thức hàn g tuệ c h i nguyện đánh lui thiên thảo bu lan g nàng lúc đó liền chết thế nhưng nàng nhưng thông qua mẹ ấy liền cùng trời giã nguyên ngũ lan g triển khai các loại bí thuật chuyển sanh thành thiên phách lấy một chủng loại tự linh thể hình thái làm như lan tư lạc thư ký riêng tồn tại lị nhã không thể nghi ngờ là một mỹ nữ tuyệt sắc chỉ là vì sợ bị người nhận ra bất cứ lúc nào dùng tóc c h e ở nửa tấm mặt ở t h i ế u nhiên cái này biết nàng nội tình người xem ra quả nhiên rất là quỷ khí âm trầm lị nhã đã từ mẹ ấy liền cái kia nhận được tin tức tiểu n i ê n là một có mạnh mẽ vị sức chiến đấu dị đại lục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 t h ô nghe nói như thế lụy nhã xứ sở nàng đương nhiên biết ái lăng là ai nhật hiện giả hoàng thái cực thái cổ ma đạo đệ tử chuyển thái cổ ma đạo thiên tài siêu cấp cùng chồng mình xem như là sư huynh hội nhưng là n g ngẩn trượng phu còn không biết nhạc văn tiểu thuyết bởi vì nàng là ải nhân cùng nhân loại hôn huyết cho nên khi nàng lấy vốn là thân phận tiến vào thái cổ ma đạo viện nghiên cứu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 hắn rất chính đang bạch khởi cái kia đặc h ấ n xong xuôi bị một bụng tử khí lại bị bạch khởi áp sát cùng t i ế u nhiên đối chiến tất nhiên là tất cả không lớn hắn nhìn t i ế u nhiên nói không nghĩ tới đầu kia gia hầu tử lại mời đến trợ thủ ngươi hàn rất đại gia hôm nay không tâm tình nếu như không có việc lớn hơn gì ngày mai trở lại đùa dỡn nắm như vậy ít tiền còn được nhiều như vậy giàn vặt còn muốn cùng người quyết đấu sinh tử loại cuộc sống này khi nào là một đầu a tiểu nhân nhìn thấy hàn rất dáng vẻ nghĩ đến hắn ở bạch khởi thủ hạ có nhiều khó khăn ngao lập tức liền muốn cười thanh âm hắn ở phản quân phía trên văn vọng bạch khởi a ngươi liền tìm cái tên này tới thử ta sao nói xong tiểu n h i ê n tinh hoàng kiếm đi tới trong tay kiếm thế đồng thời trong không khí bay lên lông nông t u y ế t lớn một đoá sen xanh ở tiểu n h i ê n trên thân kiếm nở rộ cũng không phải là tiểu n h i ê n thanh l i ê n phá khí quyết mà là chiếm được kiếm tiên lý dục thanh liêm n k i ế kiếm、C. Quân không gặp, Hoàng、Hà、nước trên trời đến. 546, thuyết phục bạch Hà gặp, t r ờ đ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 cuộc chiến đấu này nhưng là từng có thiên vị võ giả không tham dự thường quy chiến ước định không phải vậy những binh sĩ này căn bản không có ra chiến trường dũng khí bọn họ cứ như vậy nhìn tiểu niên h từng bước một đi vào chủ xoáy đại danh o sau đó tiểu niên h thấy được bạch khởi cười nói ta là làm như mọi mọi n g ư ờ i khách thanh tới nơi này cùng ngươi nói mấy câu hắn tiếng nói vừa dứt người bên trong này mỗi một người đều chạy ra ngoài mở đùa gì thế chúng ta mới không muốn bị cuốn vào ngày như vậy vị quái vật trong lúc đó chiến đấu bạch khởi lạnh n h ạ t nói không có gì đáng nói nếu như muốn đỉnh này cuộc chiến tranh này liền giao ra cái tiêu bị vương thủ cấp tiểu niên núi bay cầm một sách phép thuật trong nháy mắt ở trung quân đại doanh bên trong bày xuống một kết giới sau đó tiểu nhiên nói đây là người mội mội từ mai lâm láo sư nơi đó cầu tới một kết quả và vân vân ngược lại ta là không hiểu nổi ngược lại có người nói có thể ngăn cách tất cả tin tức tiết ra ngoài ta đến trước tiên nói với ngươi hai việc số một ta có thể giải quyết trên thân thể ngươi vấn đề thứ hai ta biết ngươi linh cảm bên trong bạch gia đem gặp phải nguy cơ là cái gì cũng biết lần này ngươi phát động chiến tranh mục đích tiểu nhiên tuy rằng không phải thần nhưng ở thế giới này nhưng vẫn như cũ có sắp xỉ thần toàn năng biết hết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 Mà chương n h m t cái ă m bốn mươi bảy chân t nguyên bản l siêu cấp h điện n ã a chương c năm t i ă m bốn mươi bảy chân h nguyên bản siêu cấp điện não ngày thứ hai chủ nhà họ bạch bạch vô kỵ nhắm thẳng vào bạch thiên hành vì là kẻ phản bội bạch thiên hành bị bộ hạ trang thủ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 có dám ở đây tiếu niên đem ngưng khiếu phương pháp chuyển cho bạch khởi một bộ linh khiếu chân thân đồ có trợ giúp s ử a thiện thể chất hy vọng có thể giảm bớt d ư ớ i đầu của hắn đau nhức còn có hữu dụng hay không trời mới biết thái cổ đại lục võ giả đều là từ luyện khí cảnh cô đ ộ n g linh khiếu mà đã là thiên vị võ giả nhưng lại đến cô đ ộ n g linh khiếu tiếu niên cũng không biết có thể thành hay không có đ i ề u bạch khởi luyện thành võ bên trong vô tướng quá thiên vị thiên tâm ý thức như bức được xưng sao biết được tất cả pháp hắn đối bạch lên vẫn là có lòng tin mà phiên t o á nhất chính là tiếu niên chính mình muốn tu hành võ bên trong vô tướng võ bên trong vô tướng bí kíp nội dung là tiếu niên xưa nay chưa bao giờ gặp may là tiếu niên cũng có đã gặp qua là không quên được khả năng hai mươi mấy gian phòng thư nửa nguyệt liền xem xong rồi điều này cũng sợ rồi không ít người đưa hắn xem là cùng bạch khởi vậy quái v ậ t sau khi xem xong tiếu niên dựa vào truyền thừa từ túc lan đình kinh nghiệm võ đạo sau đó cùng bạch khởi đồng thời thảo luận một lúc lâu r ố t cuộc ra một cái biện pháp đó chính là không cho tiếu niên bản thể tu hành võ bên trong vô tướng mà là dùng t i m của hắn tương tinh hoàng kiếm đến tu hành tâm tương do võ đạo chân thân lộ xác mà đến vốn là mô phòng theo thần mạ kết quả cùng bản thân võ giả bạn nhưng cũng có thể xem như là một cơ thể sống phương hướng xác định sau khi tiểu niên h lại cải thiện võ bên trong vô tướng bên trong phản vệ vấn đề còn n g h ĩ chi truyền cho bạch khởi nhìn bạch khởi từng ngày từng ngày tốt lên điều này nói rõ mình cải thiện là hữu hiệu, hiệu sau này mình tu luyện cũng không sợ võ bên trong vô tướng c ắ n trả chẳng qua là khi tiểu niên h bắt đầu lúc tu luyện hắn nhưng bi thương phát hiện coi như như vậy chính mình tu hành võ bên trong vô tướng đồng dạng không làm được bởi vì sức tính toán thật sự là theo không kịp võ bên trong vô tướng cần phải cường đại tính toán lực chống đỡ cái này tiểu niên cho làm kho mấy ngày sau đó ngày nào đó tiểu niên nhìn thấy quá nghiên viện máy vi tinh thì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 giao dịch thành công nói xong tiếu niên hoạt động một chút thân cùng bạch khởi ái lăng cá o biệt sau đó hướng về bắc môn thiên quan bay đi bắc môn thiên quan đại hiện tại bắc môn thiên quan bên trong đã thay đổi ở chiến trường thứ hai dưới đất là thạch tự thế gia cải tạo đã luyện địa kim cương thân thân thể cứng rắn không xấu thủy hỏa khó thương thú nhân còn có ẩn ở trong đó nị gia bộ đội mà đón đánh bọn họ là bạch gia đảo ác ma tối bộ đội tinh nhuệ ngũ sắc kỳ thú nhân sở trường về chính là võ công nị gia ám sát mà ngũ sắc kỳ nhưng là thanh nhất sắc công nghệ cao vũ khí súng lục hoạt i ễ n kiếm quang quang tuấn đều có trừ dừng ở ngoài còn có ma pháp loại v ngược lại đánh cho tương đương tốt xem mà trên bầu trời là mỗi cái thiên vị võ giả chiến thành một đoàn đây là a a dông bạt ma chấn động sau khi thiên vị võ giả tái hiện nhân gian tham chiến thiên vị võ giả nhiều nhất một trận chiến đấu Trưng 548, Bác Môn Thiên Quan nhân Tú. Trưng Thiên Tú Tiếu tới Thiên thời tương Toàn Thiên một ta trận ra ra, Môn Quan Nhân Môn Quan Nhân Nhiên Môn Quan chiến biến Môn Quan đoàn đen Bác Bác Bác bộ Bác Môn thiên Quan đã bị một khói đen bao Cá Cá chỉ có chạy cuộc ác cực làm điểm, điểm ma pháp đại trận mở hóa. khói phủ, pháp điều đối đại đã đã xảy vì làm cái này siêu cấp chân nguyên máy vi tính sự hắn đã không biết bao lâu không có ngủ lúc này mới nhớ tới bắc môn thiên quan một trận chiến là do chu công c ẩ n bày ra bạch lộc động đạo thuật bộ đội phối hợp lôi nhân tư địch quốc ngạ nhị thiết nặc bảy đại thế ra bên trong hoa ra cùng thạch ra đồng thời tiến công lôi nhân tư chiến đấu nhưng trọng yếu một phần nhưng là chủ nhà họ thạch thạch s ù n g bảy xuống ma pháp đại trận thông qua tương tự thái cổ đại lục huyết tế phương pháp hỗ trợ con trai của hắn chủ nhà họ hoa hoa thiên tả lên cấp thiên vị hoa thiên tả lấy xích tuyệt thần công cắn nuốt đại ca hắn hoa không trọ vẹn đồng thời cũng cắn nuốt hai mươi vạn hoa ra con cháu còn hút long tộc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 cựu dương thần trào biến thành bạch cốt bàn tay lớn có thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ biến thành kim đạt ma có đại thành băng huyền tính biến thành đông tuyết phượng hoàng có lôi âm kiếm t r ạ g biến thành năm màu tuệ tinh có thiên đao d i ệ n biến màu đen hậu bối đ a o giống như đảo như nước thủy triều phúc vũ kiếm có thiên sơn c h i ế t mai thủ biến thành thiên sơn kho vũ khí có thiên ma công biến thành từ tại thiên ma cũng có nuốt trường bầu trời biến thành huyết thần tử có tán thủ bắt phát biến thành quân bằng có huyền âm thập nhị kiếm biến thành mười hai điều kiếm long cái kia tình cảnh chi hoa lệ chấn động để tất cả thiên vị võ giả đều sợ ngây người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 Đối thủ m ạ nay h mẽ đ tà ác ma pháp trận trong nháy mắt tức phá hoa thiên tà phát sinh một trận tuyệt vọng kêu tham thiết vừa cắn nút đại ca của hắn hắn chính đang hướng về ma hóa phương hướng chuyển hóa chỉ là lại nút trừng đương đại long tộc tộc trưởng từ ngọc máu hắn là có thể hoàn thành ma hóa nhưng quá trình này bị miễn cưỡng đánh gãy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 đây c ũ loại loại nhưng g k h ả vậy trận h chiến này chính là mình cùng thiên thảo tứ lang chiến đấu đôi chiến thế giới này tam đại thần kiếm một trong nghĩ tới đây hắn thuộc về võ giả nhiệt huyết có chút sôi trào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 đây chính là mạnh mẽ vị sức mạnh luận thuần túy sức mạnh vượt qua ta không ít thế nhưng coi như là ở trên trời tâm ý thức sự k h ô n g chế sức mạnh của hắn cũng lãng phí trôi đi một nửa t h như những kia nhìn như mạnh mẽ lan tràn khắp nơi sóng âm thật sự là lãng phí à. những kia sóng âm ở t i ế u niên h hôn loạn thế gian dẫn dắt dưới uy lực giảm mạnh không phải vậy coi như là bác môn thiên quan có có kết giới chống đỡ còn có ni nhi lấy thiên ma tức giận ngăn cản bác môn thiên quan cũng sẽ ở chiều kiếm này dư kình bên dưới trọng thương tiểu niên tinh hoàng trên thân kiếm một đoá to lớn thanh niên b ư c lên mở tạ ơn thiên thảo tứ lang ngơ ngác phát hiện vừa những kia đối với hắn mà nói chỉ cần phân ra một điểm thiên tâm ý thức chống cự khí thế dẫn dắt lực lượng trí ít cường đại rồi gấp mười lần để hắn thiên nguyên nội lực loạn thành một đống liền ngay cả tinh huyết trong cơ thể cũng giống như là muốn sôi trào đồng thời một luồng vô cùng sức mạnh phản phất liền không gian này cũng cầm giữ để thân thể của hắn chịu đến cầm cố hai người còn không có giao thủ hắn lại như bị trói lại tay chân nhưng hắn lập tức liền khôi phục hành động lực cũng để xuống nội lực cùng tinh huyết sôi trào bởi vì hắn phân ra tuyệt đại đa số thiên tâm ý thức để chống đỡ tiểu n h i n kiếm thế đối với ảnh hưởng của hắn cứ thế đối với, đối với mình kiếm khống chế yếu hơn nữa, hơn một nữa.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 theo liên lụy ra chỗ bạc n h ư ợ c thừa lúc vắng mà vào cùng thiên thảo tứ lang chém ra hóng anh ánh kiếm đụng vào nhau vô tận ánh kiếm ở va chạm cán giết sau đó nổ tung đánh cho thiên thảo nhận một bên lùi về sau tiếu nhiên xuyên qua nổ tung dư kình trong tay tinh hoàng kiếm chém về phía thiên thảo tứ lang cùng thiên thảo tứ lang liền liệu mạng một chiêu kiếm một chiêu kiếm bên dưới thiên thảo tứ lang trong nháy mắt thiên tâm h ỗ n loạn thân thể lại là cứng đờ may mắn được hắn là ma pháp kiếm sĩ xuất thân lập tức từ không trung đưa tới hai đạo xét ngăn trở tiểu nhiên tiếp tục công kích liền lùi lại mấy dặm trên lưng hắn rõ ràng sức mạnh t r ê n h l ệ n h ta một đoạn nhưng chỉ là thế kiếm kiêu k ỳ quái năng lực liền muốn để ta trước tiên phân ra đại bộ phận thiên tâm ý thức đến chống lại ngoại trừ kiếm khí ở ngoài lại còn dung hợp có tương tự ma pháp cầm cố cùng tinh thần loại ma pháp sức mạnh suýt chút nữa một chiếu thất bại bác môn tiên quan trên có thiên vị võ giả cầm đều phải rơi xuống đất ni nhi nhưng là đã từng cùng thiên thảo tứ lang từng giáo thủ cũng xem qua thiên thảo tứ lang khởi s ư ớ n g cùng đến là dạng di tử thế nhưng chỉ là một chiêu kiếm cái tiêu tiếu n i ê n một chiêu kiếm liền đưa hắn đẩy lùi mấy dặm xem ra rất là, là làng bá a ni nhi hướng về một bên thiên giã nguy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 Mỗi một đạo kiếm đạo khí chương ũ n giống n g vật vậy thế. còn sống như thế. Tiếu như nói, n g Tiếu i có hay h k ô ứ năm g phương đối đ pháp trăm năm mươi bại kiếm tước thiên r ư tước n g bại kiếm t thảo tứ lang lau một hồi miệng khà khà cười lạnh nói lại bị xem thường đâu trên mặt hắn hiện ra một luồng thần thánh mà c n g thần vẻ mặt ngâm s ư ớ n g nói thánh phụ thánh tử thánh linh phụng đối phương chi thánh tên thanh trừ tất cả tội ác loại kia nghiêm túc trang nghiêm bầu không khí khiến người ta cảm thấy hắn đây vốn là một dáng vóc tiểu t ụ cha xứ tại đây trang nghiêm bầu không khí d ư ớ i thiên thảo tứ lang phảng phất một phân thành ba mỗi một cái cũng giống như là do một đạo thánh quang tạo thành thần linh sau đó này ba bóng người một lần nữa lại về kết hợp một chính là giờ rủ xạ lẹm tuyệt học mạnh nhất tam vị nhất thể ở tiểu nhiên linh thức bên trong làm thiên thảo tứ lang ba cái bóng mở hợp lại là một thời gian sức mạnh dĩ nhiên so với trước cường đại rồi mấy lần tiểu nhiên suýt chút nữa liền muốn dùng ra bản thân đại chu thiên tinh đấu lại trận nhưng vẫn là nhịn xuống vô dụng thế giới này nhiều như vậy tinh thông tính toán người mình bây giờ không có nghiền ép hết thể sức mạnh nếu như trận chiến này trong lúc đó đem chính mình tất cả lá bài tẩy bại l không là chuyện tốt thiên thảo tứ lang chấn hồn âm kiếm lại có một vệ t h à o quang chém ra phản phất một đạo thánh quang hướng về t i ế u nhiên nhanh chém đi bất luận kiếm khí vẫn là tứ tán cường lực sóng âm so với lúc trước càng mạnh hơn mấy lần vẫn ngưng lập bất động t i ế u nhiên rốt cục di chuyển tốc độ nhanh đến mức cực hạn mình có tiếp cận gấp ba tốc độ âm thanh tốc độ hắn sớm nhất tốc độ đến từ tịch t à c h â n khí nhưng chân chính đem tốc độ của hắn đẩy đến trước loại này tốc tốc vẫn là khuynh thành chi l u y n công pháp hắn đem loại kia cường đại lực công kích chuyển hóa thành điên cùng tốc độ tốc độ như thế này nếu như không phải có thiên tâm ý thức hóa ch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 l thiên, thiên, thiên, thiên thảo tứ lang kiếm khí cũng đánh vào tiếu nhiên trong cơ thể hắn kinh hại phát hiện tiếu nhiên trong cơ thể sức phòng ngự lại cùng bên ngoài cơ thể không khác nhau chút nào hắn cùng bánh kiếm khí căn bản không đưa đến bao nhiêu tác dụng thiên thảo bị đánh đến lùi gấp mấy chục dặm nôn ra ba ngụm máu tươi ba ngụm máu tơi hóa thành tiếu nhiên võ kỹ hướng về hắn tiềm nát mặt ngoài tuy rằng không thấy được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 hắn rơi xuống đất một tuyệt thế mỹ nữ bên người nàng xem tự nhu nhược thân thể ẩn chứa phảng phất hồng hoàng cự thú sức mạnh chính là lòng tộc tộc trưởng tử ngọc tiểu nhiên đối với nàng cười nói đương đại long tộc tộc trưởng sao ta là tiểu nhiên tiểu nhiên như thế có lễ phép vấn ăn để tử ngọc s ư n g sở tuy rằng song phương không phải một trận d o a n h nàng vẫn là đáp lại nói xin ra mắt tiền bối khoảng cách gần như thế nàng đột nhiên phát hiện mình từ trên người tiểu nhiên cảm giác được một lồn u giống g như hồng hoàng cự thú k h í tức lẽ nào vị tiền bối này cùng chính mình giống nhau là một cái nào đó không phải nhân loại mạnh mẽ chủng tộc sao tiểu nhiên một hồi s a một tiếng nguyên lai、like、ở trong mắt các、người.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 cho nên mới có thể sinh ra hình người đời sau đi nói thẳng đi ta đối với tìm ngươi đây chính là muốn cùng ngươi trao đổi lòng tộc võ công tâm pháp còn có thiên kinh ngũ kích ta vượt nhưng là cứu ngươi một mạng yêu cầu này có điều phân đi tuy rằng từ ngọc thực lực bây giờ rất lợm nhưng thiếu nhiên cũng không dám có nửa điểm xem nhẹ lòng tộc võ công ý tứ phong tri đại lục thần linh hệ thống bên trong quang minh trận doanh này đầy xích long thần dẫn đầu xích long thần có năm cái tiểu đ ệ chúng nó cư trú ở lòng tộc thăng long sơn trên đỉnh ngọn núi liền ngay cả lòng tộc tộc nhân cũng không cách nào đi vào chúng nó đối với nhân thế gian tranh đấu không có nửa điểm hứng thú chúng nó tồn tại ý tứ là duy trì thế giới c k h ô nay g cho quá mức sức quá m ạ theo o lớn xuất i n chúng nó Sau t đó thiếu cường đại nhất, bởi vì quá mức nhiên ạ c h tứ sáng thế giới giao thế phó cho h c đại, đại, đại, đại long thần mượn đương đại tây vương mẫu ngọc ký phong hoa cùng lị nhã nữ vương bày ra trận pháp vạn giảm truyền kính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 hơn nữa hai cái thế giới sức mạnh biểu hiện hình thức có chút không giống võ k ỹ đạt tới hiệu quả cũng là không giống t i ế u nhiên tôi không thể nào hiểu được chính là vì là sẽ thế giới này mạnh nhất võ giả chiến đấu có thể dễ dàng như vậy sẽ rách hư không mặc dù không cách nào như bất hư cảnh võ giả như thế có thể phân giải hư không được vô cùng vô tận năng lượng nhưng là rất đáng gờm hoặc là m ỗ i cái thế giới hư không cường độ là không đồng dạng như vậy đi đương nhiên những này cũng chỉ là hắn suy đoán còn có phải thật vậy hay không như vậy liền muốn chờ mình tới cảnh giới này mới biết vì lẽ đó long tộc võ ký ít nhất là tương đương với thần minh cảnh võ giả cường giả chuyển xuống còn t h i ề ngọc kinh n ũ k h trong lòng l một mảnh bị thương nàng biết tiểu nhiên là nói thật long tộc trước đây cùng tây vương mẫu tộc cũng xưng nhị thánh tên h i tuổi ở còn ba hiền già bên trên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 phải biết lúc trước nhị thánh tên tuổi ấn còn ở ba h i ể n giả bên trên thiên kinh ngũ kích vừa ra liền thiết m ộ t chân cũng phải tán thưởng chấn chỉnh lại long tộc thanh uy vẫn là từ ngọc lớn nhất báo phụ nếu như lấy long tộc võ kỹ để đổi khả năng này từ ngọc trầm tư một lúc lâu nhưng là long tộc tâm pháp muốn lấy long tộc huyết mạch thúc đẩy mà thiên kinh ngũ kích cần lòng thương giúp đỡ làm cho nàng quyết định chính là như tiểu n h i ê n từng nói coi như nàng không đồng ý tiểu n h i ê n vẫn như cũ tài năng ở thăng long sơn trên được những thứ này tiểu nhân cười nói ta chính là yêu thích thu thập võ kỹ ngươi nói những thứ này đều là chưa được ta cầm đến võ kỹ sau chính mình nghiên cứu là được cũng không phải là nhất định phải l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 ta có thể đi có điều trước khi đi ta n g h ị đối với ngươi nói mấy câu ngươi có biết hay không của ngươi một đoạn ký ức bị người thanh trừ tử ngọc xức sở không nghĩ tới t i ế u nhiên liền chuyện như vậy cũng biết lúc trước nàng cùng lan tư lạc t ư ơ n g phủng hai cái rơi vào b ể tình nhưng là vì ở chu công cần dưới mí mắt bảo vệ lan tư lạc bệnh cùng với để lan tư lạc có biến cường c h i tâm nàng thả một đống lớn lời hung ác đem lan tư lạc một chiêu kiếm đâm thùng ngực tạo thành giả chết dấu hiệu l ừ a gạt được chu công cần cứu lan tư lạc nhưng là của nạn đoạn này ký ức cũng là bị chu công cần xóa đi ta thật giống từng có một điểm t i ế u nhiên nói cần muốn ta nói cho ngươi biết ngươi quên cái gì người trọng yếu cùng sự hà tử ngọc cả kinh suy nghĩ hồi lâu mới rốt cuộc nói ta sẽ không chủ động quên đồ nếu như ta quên l ê rồi chắc là sư tôn chủ ý thế nhưng ta m u ố n biết trí nhớ của ta chính là ta qua lại chỉ có chính ta mới có thể quyết định ta có muốn hay không có rất nhiều người đồng ý đem những kia thống khổ ký ức đều quên mất thế nhưng có rất nhiều người nhưng càng muốn ghi khắc đi qua tất cả t i ế u nhiên nói ta cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai bất quá ta đối với lục du một số cách làm thực sự có chút không n ưa t i ế u nhiên đem tử ngọc thất lạc ký ức nói với tử ngọc một lần Mặc ngọc là cái kệ tử t gì là biểu hai u ố c tránh h nghìn i chưa có trở lại năm h â n t sau thiên thảo tứ lang trở lại phong tri đại lục vẫn như cũ hung uy không dần một chiêu kiếm giết chết long tộc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 để t r á chương k h năm trăm năm mươi hai thứ một dâm tặc liễu một đau chương năm trăm năm mươi hai thứ một dâm tặc liễu một đau an vạ lentino l ị c năm sáu mươi tám năm tháng tám chương năm trăm năm mươi ba thạch sùng bị liễu nhất đau thải bù chương năm trăm năm mươi ba thạch sùng bị liễu nhất đau thải bù trăng lên giữa trời thạch sùng ngồi xe đẩy một người ở tại trong bệnh viện hiện có không có hậu ở tào thọ bên người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 một đạo dày nặng cực điểm đao khí như là một ngọn núi hướng về thạch sùng đè xuống cái kia vô cùng khí thế của làm như có thể đem cả vùng chém thành hai nửa thạch sùng sắc mặt bất biến tay phải ngón tay khẽ gậy một con trong suốt cự thú xuất hiện ở bên cạnh hắn phát sinh một tiếng rung trời gào thét hướng về cái kia giống như núi dày nặng đao khí nênh đón hai chảo như câu liền muốn đem đạo này đao khí khóa lại vênh một tiếng xét vậy nổ vang này con trong suốt cự thú bị đao khí phá tan thành từng mảnh dư kinh một quyển đem thạch sùng sân xoắn đến nát tan may mã n như thạch sùng thân phận như vậy nơi ở đều là tương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 có điều tất cả suy đoán đều phải chân chính đối chiến thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể chứng thực tiểu n h i ê n từ bầu trời hạ xuống cất bước ở phố lớn bên trên đột nhiên một bóng người đi tới tiểu n h i ê n trước mặt sau đó người kia kính cẩn nói chủ nhân nhà ta cho mời các hạ tiểu n h i ê n quan sát hắn một hồi cười nói thanh lâu liên minh người người kia gật đầu nói đúng thanh lâu liên minh chủ nhân phan đa l ạ p được gọi là trong bóng tối nữ vương n ắ m trong tay tài nguyên vô số có thể nói mỗi cái thiên vị võ giả đều cùng thanh lâu liên minh có quan hệ người như vậy đương nhiên đáng giá vừa thấy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 coi như là phan đa lạp trước kia có vô số suy đoán nhưng vừa nhìn thấy vật này vẫn là không nhịn được chố mắt mất mồm thiên vị võ giả rất nhiều đều có kỳ q u á i mê t h như yêu tiền như mạng hàng rất là võ thành si đa n h ị cổn đem bảo vệ nhân gian n i ệ m tin hóa thành gần như đoán niệm trình độ sáu du cấp đường si thiên thảo t ứ lang h a n g mê dạy học trong núi lao nhân tây nạp dạ nhưng là vì một tấm buổi biểu diễn vé vào cửa lại liền hướng một mạnh mẽ vị võ giả xuất thủ vậy cũng là là phần độc nhất phan đa lạp cố nén c ư i ý nói nếu như thạch sùng biết tiếu tiên sinh chỉ là vì một tấm diễn uống sẽ vé vào cửa gây sự với hắn khoảng chừng sẽ khóc giống một hồi đi.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 cung cấp các loại chống đỡ mà những này khách khanh t r ư ở n g thành biết sẽ mang cho thanh lâu liên minh tử tưởng tượng báo lại khách khanh có thể a tiếu nhiên không chút do dự đáp ứng vốn là ta là muốn từ từ ngọc được thiên kinh ngũ kích thế nhưng nàng căn bản không có chỉ có một chút b ả n thiếu nhưng ta biết các ngươi khẳng định có năm đó ngao dương không chính là của các ngươi người sao ngao dương là hai ngàn chức long tộc t ộ c t r ư ở n g ở cô phong một trận chiến hắn sử dụng thiên kinh ngũ kích tuy rằng cuối cùng lực kiệt mà chết thế nhưng là cũng làm cho đã quá thiên vị đại ma thần vương vì thế mà choáng phan đa lạp đối với tiếu n h i n hiểu biết sự uyên bác đã chết lặng nàng nói rằng thiên kinh ngũ kích là có thế n là là sau đó tiểu này nhiên đổi đề tài có điều muốn sớm dự trì a thạch sùng không phải là như ngươi nghĩ đơn giản như vậy không có lá bài tời này ta sợ đến lúc đó sẽ thất thủ phan đa lạc đại khí vung tay lên có thể tiểu nhiên thở dài nói tuy rằng nói như vậy có vẻ hơi lòng tham không đáy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 ngươi chính là l i ê u nhất đao t i ế u nhiên trận tròn mắt khinh thường than thở nghe nói ngày hôm qua thạch quân hầu bị đại dâm tặc l i ê u nhất đao thải bổ có phải là bây giờ nhìn ai cũng như l i ê u nhất đao có điều thạch quân hầu tuy rằng anh hùng bất p h ẳ m có một loại nho nhã khí thế nhưng ta cũng không thích nam nhân thạch sùng sắc mặt tối xâm lại sắc ý nhất thời bao phủ toàn bộ ngả ba t r ư ờ n g lớn hắn cắn răng nghiến lợi nói chuyến bá loại này không thật lời đồn ta muốn ngươi chết lúc này húc liệt một tiếng lên một bước chặn lại rồi thạch sùng sắc ý cười nói thạch quân hầu ta biết ngươi ngày hôm qua cùng liễu nhất đao triển miên sau khi liễu nhất đao rút treo vô tình. vì lẽ đó ngươi vô luận như thế nào ngươi đều muốn tìm tới l i ê u nhất đao lại thuật tiền liền r i ê n nhưng ngươi không thể thấy một anh chàng đẹp trai liền nhận thức là l i ê u nhất đao à thạch súng nghe nói như thế không khỏi mắt tôi sầm lại há mồn phun ra một cái máu đen Trưng 555, chuyển kiếp kiếm thánh. Trưng thánh tuân một tín thứ ba trường, thạch tự thế tự ra chủ ở hương chuyển chuyển kính nhanh chóng chuyển phong An lẹn nổ quân đoàn 555, 555, cách chi lục. chủ khắp kiếp kiếm kiếp kiếm bối, đại Lạp do đạo bạo Lý ba ra bê bã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 phan đa lạp từ tình huống bên trong người được không đồng dạng như vậy mùi vị vì lẽ đó ủy thác tiếu niên h đi một chuyến bên trong đều muốn hoàn chỉnh mang về trận chiến này hết thẻ chi tiết nhỏ thanh lâu liên minh những thám tử kia chỉ có thể nhìn thấy một điểm ra lông mà thôi trận chiến này kết cục tiếu niên h là muốn làm rõ ràng thiên thảo tứ lang ở nhật bản được lý dục một chiêu kiếm tiếp thu được trong đó thiên vị bí mật trở thành ngoại trừ đại ma thần vương ở ngoài cái thứ nhất lên cấp trai thiên vị võ giả thế nhưng hắn không tìm được sống tiếp động lực tự sát lục du thảm bại ở ngũ cực tiên t ứ c đi ngược chiều thì thuyền bên trong chỉ còn lại cái kế tiếp thể xác đ ạ mạng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 nhưng là t i ế u niên đối với trăm vạn phi tiên kiếm trận uy lực vẫn còn có chút trong mặt thèm hắn suy nghĩ một chút ngược lại lục du chết rồi muốn tiến hành truyền sinh không biết chính mình nhận cơ hội đi bạch lộc động đem trăm vạn phi tiên kiếm trận đoạt tới tay đi liền t i ế u niên cũng không trở về đến thanh lâu liên minh mà là bay thẳng đến rồi bạch lộc động lấy bạch lộc động ngoan cố bảo thủ tác phong là không thể cùng mình trao đổi vì lẽ đó t i ế u niên lần này liền trực tiếp hóa thân l i ề u nhất đao trắng cất đoạt đã không có lục du lục du thu bảy cái đệ tử cũng không ở bạch lộc động vì lẽ đó những lao nho kia mọc dễ bạn không làm khó được tiểu niên ngay ở tiểu niên muốn đi vào b đột nhiên một lạnh lẽo thấu xương thanh em vang lên không nghĩ tới lục lão nhi vừa mới chết thì có người lên bạch lộc động chủ ý hẳn là bắt nạt ta bạch lộc động không người t i ế u nhiên xoay người nhìn thấy một người mặc bạch khiết nho ý ỉa bên hông phối kiếm niên kỵ khinh nho sinh tuy rằng nhìn tổ u i trẻ nhưng một con trắng như tuyết tóc dài nhưng trói ở sau gáy một đôi mắt cẳng có nhìn hết tình đời tăng thương hắn lơ lửng giữa trời bên trong chương hiện mình làm là trời vị võ giả thực lực chỉ là lại chân như là treo ở trên người điệu giống như vậy làm cho người ta một loại cảm giác mềm lún chính là lục du chuyển tiếp hại hiện giá chỉ là h ắ n vừa xoay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 một to lớn ma pháp trận ở tiếu niên dưới chân xuất hiện tiếu niên dĩ kinh bắt đầu triệu hoàn thần linh chính thể so với linh cầu càng khát khao quỷ đói so với thao thiết càng tham làm t ử linh từng trận hắc khí tuôn ra đến mức cây c ố i khô héo mục nát hết thể sức sống bị thôn vệ hết sạch chiêu thức này chính là ngũ cực thiên thức bên trong sâu độc minh khóc lóc đau khổ phá triệu hoàn chính là ngũ đại hắc ám thần linh chi trúng độc thần sâu độc minh có thể nuốt trứng trên đất tất cả sinh cơ sâu độc minh khóc lóc đau khổ phá ở ngũ cực thiên thức bên trong xem như là yếu nhất mục thức nhưng đối với hiện tại vừa chuyển sinh thành công hải giá hiên tới nói không cách nào kh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 dẫn chân sở dĩ cuối cùng thất bại chỉ là bởi vì sáng thế thần đều là đứng nhân vật chính một phe này Trưng thuật Trưng thuật trong kết thiên thủ thánh Tín trường tặc thạch tù, toàn tóm, Tín bản ngao bản ngao bên chiến hạng, nhân gian năm kiếm thánh lục du đại nhân ngã xuống, An Lẹn Nộ quân đoàn số 2 Chu Công Cẩn chỉ huy vào kinh, gian sùng cánh toàn bộ bị tóm, ở An Lẹn Nộ không 557, 557, Khoa kỹ kim Khoa kỹ kim khiếp kiếm học học Chu chỉ huy chiếm chức đảo. đảo vào cuộc lục đều quả du bỏ bộ bị đại mà làm sợ số vệ Vã vây Vã vị ở tự do đô thị liên minh là một phân tán liên minh do đông phương già thanh lâu liên minh còn có giờ dù xạ lẻm ba thế lực lớn tạo thành bất luận nhìn thế nào tự do đô thị liên minh cũng không nên là an vạ l ẹ n tín đỗ đại địch số một vì lẽ đó không có ai biết chu công cận tại sao phải làm như vậy thế nhưng thiếu nhiên biết tại sao bởi vì ở giờ dù xạ lẻm lòng đất trôn cổ đại di tích thời đại kia cùng bây giờ phong tri đại lục không giống thịnh hành không phải võ đạo mà là bị hiện tại người coi là thái cổ ma đạo khoa học kỹ thuật giờ dù x lẻm phía dưới liền trôn có một tập quá cổ nhân loại khoa học kỹ thuật đại thành được gọi là kim ngao đạo siêu cấp chiến tranh bảo lũy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 kết quả bị thạch sùng t i ệ t hồ đưa về chu công cần kim lao đảo tái hiện nhân gian thông thiên phá o uy lực không người có thể ngăn nhưng ở bạch khởi sau cùng tính toàn giới kim lao đảo chủ pháo thông thiên pháo một đòn toàn lực phá hủy ma tộc bách đại quân theo tiếu niên h mễ g i à l ậ c ý nghĩ không phải không có lý thế nhưng quá mức ngây thơ bất luận sau đó như thế nào trước cạn đi kẻ địch lại nói mới là chính thống chiến pháp một k í c h hủy ma tộc bách đại quân kim lao đảo chủ pháo một đòn lực lượng cùng thái cổ đại lục tộc cấp pháo đài bay đều không k h á mấy vì lẽ đó tiếu niên đối với nó siêu cấp cảm thấy hứng thú lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi hắn không gian chứa đồ so với chước lớ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 Mễ mặt giả lạc trên h i o n g tri đại lục nhân loại bởi vì các loại ma pháp thiên tài địa bạo huyết thống hỗn hợp bình thường có chút võ công mọi người có thể sống mấy trăm tuổi còn có địa giới liền sống quá ngàn tuổi người như chu công cẩn trên mặt đất giới thì liền sống hơn bảy trăm năm vì lẽ đó tiểu n h i n xưng những người kia vì là lao gia hỏa vẫn không có sai mắt thấy nói không thông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 hãy lăng trần trở nói ngươi ngươi đúng là đại ma thần vương sao t i ế u nhiên lừa một cái nếu như ta là đại ma thần vương ta còn dùng như thế gian khổ làm lao động cố gắng làm việc đừng có đón bỏ chương năm trăm năm mươi tám kim n g a o đảo hệ thống động lực động thủ chương năm trăm năm mươi tám kim n g a o đảo hệ thống động lực động thủ hãy lăng toàn thân toàn ý đầu nhập vào kim n g a o đảo nghiên cứu bên trong mẹ gia lập cùng chu công cẩn thủ hạ những kia phế vật đều tu đắc thật nơi này lấy năng lực của nàng coi như chỉ có một mình nàng chi cũng so với chu công cẩn thủ hạ hoàn thành càng nhanh hơn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 nếu như phong c h i đại lục vì vậy mà hắn mất chúng nó nói vậy sẽ cũng không tiện hướng về sáng thế thần báo cáo kết quả tuy nói đem hy vọng ký thác vào thần linh trên người như là vô căn cứ thế nhưng đối với ái lăng đúng là một to lớn an ủi nói xong ái lăng nhìn kim nao đạo trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ dường như ước định lúc trước tiếu niên h tiên sinh lúc trước đã đáp ứng muốn ngăn cản chu công cận xâm lược hành vi lúc trước mẹ già l ạ c đoàn trưởng nói tiếu niên h tiên sinh đã ít nhất là trai thiên vị ta tuy rằng không là võ giả cũng biết sức mạnh như vậy đã là đương đại vô địch rồi ta tin tưởng tiếu niên sinh nhất định sẽ tuân thủ mình lời hứa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 chu ũ n g k ô n hắn là thế nào g biết thế t h là y ế t p h ụ công đại ca. Đã ca. k h cần ó sự trợ g i ú mang n ư trên mặt một kim loại mặt nạ che ở hắn nửa bên mặt kim loại mặt nạ phản quang khiến cho hắn xem ra đặc biệt có vẻ lãnh khốc hắn thầm nghĩ khai chiến chức vương ngũ ấn còn ở võ luyện hắn có nên tới hay không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 nếu như không phải hắn đem đại đa số sức mạnh tiêu vào chạy đi trên bây giờ còn chưa có lên cấp trai thiên vị chu công cần quá nữa là đánh không hắn thì ra là trong lịch sử do dự thiếu quyết đoán ham muốn hòa bình vương ngũ cùng với nói là bại bởi chu công cần không bằng nói là thua ở tính cách của chính mình trên ngay ở vương ngũ điên của người đi đường thời điểm một thiên tâm tâm ngữ ở trong đầu hắn vang lên vương ngũ ả nhĩ hảo ta là tiểu niên ngươi sư đệ lan tư l à k h á c khanh thiên tâm ý thức d i ệ u d ụ n g so với linh thức nhiều hơn chút giống như vậy lấy thiên tâm tâm ngữ viễn trình cùng người trò chuyện linh thức liền không làm được vương ngũ đương nhiên nghe qua tên tiểu niên ta h nhưng không nghĩ tới chính mình h ế n tới tốc độ n như h và ậ y chuyện tiếu nhiên thiên tâm ý thức lại có thể khóa chặt tìm ta tiếu ta biết tới Ta nhiên lại lại nói, nhiên nói, ngươi giờ muốn cứu chính mình. Hắn chính đang hướng hưởng khóa lẹm ý có có của xạ sao gì đáp đệ đệ của ngươi. về v rồi ngươi thương lượng ta cùng với ma trong phòng vị chủ nhân kia quan hệ không tệ hiện tại hương cách lý lạp đang bị thạch sùng công kích ta giúp ngươi cứu vương bên phải quân ngươi giúp ta đánh bại thạch sùng làm sao vương ngũ s ư ơ n g sở sau đó nói nhưng là thạch sùng này đầy sắc vì chiến tranh danh nghĩa đang cùng phan đa lạp chiến đấu ta đi liền phá hủy ngàn diệp ra quý cụ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 nói xong trên không trung một chuyển hướng hướng về hương cách lý lạc bay đi chu công cẩn chính đang suy tư chuyện độ khả thi đột nhiên thay đổi sắc mặt đến rồi sao mặt đất chấn động bùn đất l a t lột sau một khắc một cái mấy trăm mét lớn lên kim long dưới đất c h u i lên cuốn lên một trận bùn long hướng về chu công cẩn điên cuồng bay đi phản phất một con bị cấm ở mặt đất dưới thái cổ hung thú tái hiện nhân gian không kịp chờ đợi muốn nuốt trừng nhân gian sinh linh vô hình thần tiên điên cuồng hướng về đầu kia kim long rút đi kim long như là một cao thủ võ lâm bình thường tả s á c bên phải chặn sức mạnh to lớn va chạm phát sinh kinh thiên động địa đồ vàng kim long thoáng qua đột phá vô hình thần tiên phong tỏa.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 tiểu nhân chân nguyên bên trong linh tính vẫn đúng là sẽ chịu ảnh hưởng thế nhưng hiện tại tiểu nhân dĩ kinh tu thành võ bên trong vô tướng hoàn toàn nắm giữ vạn vật nguyên khí tỏa chu công c ẩ n cái kia không hoàn mỹ vạn vật nguyên khí tỏa làm sao có khả năng q u ấ y dày đạt được tiểu nhân chân nguyên bên trong linh tính vô hiệu sao kim long đã đến chu công c ẩ n trước mắt hắn lúc này đã không lo được suy nghĩ nhiều không có phá chiêu phương pháp liền chỉ có liều mạng chu công c ẩ n ra sức một quyền đánh ra hung hăng đánh vào kim long bên trên ở kim long trước mặt chu công cần lại như một con sâu giống như nhỏ bé nhưng hắn cùng bạo quyền kình nhưng đem kim long phá tan thành từng giữ kình tàn đi tiểu nhân cùng mẹ gia là xuất hiện ở trên chiến trường. t i ế u nhiên đoa một tiếng không nghĩ tới chu đại nguyên soái không chỉ có kiếm pháp tiên pháp hung ác liền ngay cả quyền pháp cũng là cao cấp nhất cường hãn mễ già lạc đem vương bên phải quân ôm vào trong n g ự c bắt đầu chữa thương cho hắn nàng vẻ mặt mặc dù không có thay đổi nhưng nhìn về phía t i ế u nhiên chủ t ì n h đã có chút không giống mạch làm nặc cùng vụ ẩn quỷ dấu đã chết nếu như lúc trước ta đã ở chiến trường đại khái cũng cùng bọn họ cùng chết đi chu công cần võ công vượt qua nguyên lai dự tính cường à, sẽ không định coi như lục du còn sống cũng đánh không lại hắn chu công cần khe nhữ mày nói rằng các ngươi đã là phía dưới đi ra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 chương ó có điều c b ạ khởi nhân tình h ở, lợi dụng nhân viên dụng báo năm trăm sáu mươi ma vương hiện chương năm trăm sáu mươi ma vương hiện nhìn thấy chu công c ẩ n phía sau một bóng người đầu vào lòng đất hướng về trôn sâu lòng đất kim ngao đảo tiềm hành thiếu nhiên cười tùng đồ, tìm nhìn chu công cẩn võ bên trong vô tướng đẩy đến cực hạn lúc trước ngông cùng tự lại vây tay một cái liền đánh tan ni như bốn người cùng đánh tư thế ung dung chém giết đêm trắng bốn kỵ sĩ thứ hai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 giữa bầu trời lập tức hiện ra vô số quan điểm nhưng là hắn trời vừa sáng bố trí ở trên trời quỹ đạo quang pháo tuy rằng không kịp thiên vị sức mạnh linh động thế nhưng là có mạnh mẽ vị sức mạnh phát ra thêm nữa đầy đủ số lượng bù đắp nên có thể mang này trước mắt đại địch ngăn trở trên một ngăn trở dung tự mình nghĩ ra khắc chế phương pháp tiểu nhiên ngầm đầu nhìn trời lẩm bẩm nói chiến đấu của ngươi ý chí và trí tuệ cũng làm cho ta t h ắ n g phục thế nhưng ngươi không biết hoàn mỹ vạn vật nguyên khí tỏa có thể làm tới trình độ nào đi thái thiên vị thiên tâm ý thức dọ ra bay thẳng cựu thiên vạn vật nguyên khí tỏa dốc vào quỹ đạo quang pháo bên trong trong trong nhá Tiếu nhưng i u n h sự thực n h mấy t như n à tiểu ế hướng hạ cái kia nhiên g c quang vắt đem o đến một chiêu không ra chu công cần lại như một đứa con nít bình thường không hề sức đề kháng thua ở t i ế u nhiên trên tay lúc trước bị chu công cần đánh bại dễ dàng ni nhi hết lớn chuyện này sao có thể có chuyện đó n à y thiết diện nhân yêu làm sao dễ dàng như vậy liền thất bại mà mễ già lập nhưng là sớm có dự liệu bởi vì nàng dưới đất liền l ĩ n h giáo qua thiếu niên vạn vật nguyên khí tỏa công cần đại nhân quân đoàn số hai n h ì n chu công cần bị quản chế lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đã nghĩ vọt qua mổ cứu mình chủ xoái bởi vì chu công cần ở quân đoàn số hai bên trong địa vị giống như quả chiến như thần mặt đất trong nháy mắt nổ tung vừa mới xuyên xuống mặt đất chu viêm từ lòng đất trôi ra đã hiện ra ma tộc chân thân trên tay ma khí q u ầ quận liền muốn hướng về tiểu niên một quyền đánh đến thế nhưng ở vạn vật nguyên khí tỏa bên giới hắ liền bị mạnh mẽ ép trở về nhân loại thần như xả tuyến con dối như thế cùng chu công cẩn đồng thời rơi xuống tiếu nhiên trong tay tiếu nhiên than thở nay vạn vật nguyên khí tỏa không biết là vị kia lái ra thế nhưng thực sự là dùng tốt ta đặc biệt đang đối mặt yếu một chút đối thủ thì chu đ ạ i nguyên soái để thủ hạ ngươi binh lính đều đầu hàng đi không phải vậy ta bị người nhờ nói không chắc sẽ trùng vào trong trận g i ế t lung tung một trận chu công c ẩ n tiến công tự do đô thị hành động cứ như vậy thật đơn giản thất bại Tin tức này trong mắt này ngáy chuyển kh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 t chính mình lẹn vào nơi này sẽ bị tiếu nhiên hiện g dẫn chân cũng không kỳ quái dù sao tiếu nhiên ở bắt chu công cần thời điểm biểu hiện cùng bạch khởi tương tự thái thiên vị thiên tâm ý thức nhưng nhìn thấy chính mình còn bình tĩnh như vậy thong dòng cũng một chút liền nhận thức ra thân phận của chính mình Lập l tức i ề nhân để dận c biết biết bản bại tiếu nhiên giới tin tức tới rồi, điều này nói rõ mình ở nhân gian đến tìm tức thân nếu mình hắn, như mình căn không năng nhanh như nhận này mình nhân phận cũng khả ma sẽ được đã ở ở vậy rõ loại ộ Nhân l đã xuất hiện hai cái không c h ọ n vẹn thái t h i ê n v ị bạch khởi cùng lý dục nhưng là bọn hắn đều có nhược điểm trí mạng vì lẽ đó d ậ n chân căn bản không sợ thêm nữa hắn vừa đến sợ bại lộ thân phận thứ hai thương thế ở nhật bản chìm trong sau khi mới khỏi hẳn vì lẽ đó vẫn kéo không ra tay tiêu diệt hai người thế nhưng hiện tại xuất hiện người thứ ba không trọn vẹn thái thiết bị điều này làm cho dẫn chân sợ hãi thật sự nếu không ra tay trong nhân loại xuất hiện một chân chính thái thiết bị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 ngươi là thế nào nói đến hắn cùng các ngươi đồng thời liên hoàn tay đầu tiếu niên nợ nụ cười ma vương bảy đại cái chết bên trong xếp hạng sao một chính là chết vào nói nhiều có điều đại ma thần vương bậy hạ nếu hiếu kỳ như vậy vậy ta sẽ nói cho ngươi biết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thức t ỉ n h sáng thế thần t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thức t ỉ n h sáng thế thần ổ n ào tiếu niên vốn còn muốn nhiều lời nhưng lý đại kiếm tiên nhưng không nghĩ tiếp tục nghe chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì tiếu niên tìm tới quá nghiên viện hỗ trợ tìm kiếm kim ngao đào chuyện vào lúc này bạch khởi đã đổi thể thành công quá trình này lúc trước lục du bỏ ra mấy trăm năm thế nhưng bạch khởi chỉ tốn nửa tháng vừa đến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 vì lẽ đó bạch khởi tìm được rồi lý dục lý dục nghe được tin tức này vốn là chuẩn bị chính mình g i ế t tới bên trong đều cùng đại ma thần vương công bằng một trận chiến thế nhưng bạch khởi từ bạch lộc động phía sau núi liên t ỏ a trọng lâu t r ú n g tướng chu ra mẫn cô nương trói lại đi ra còn chị chu cô nương thương sau đó uy hiếp lý đại kiếm tiên nếu như hắn không liên thủ với chính mình liền làm thịt chu cô nương vì lẽ đó lý dục bị người bắt đi vị hôn thê kiếm tiên cả đời khích yêu mà một bên khác hiện tại bạch khởi thân thể trước kia vẫn còn ở lôi nhật tư bạch khởi làm chút tay chân để dẫn chân lao thẳng đến bạch khởi thay đổi cũ thân thể xem là bả còn làm sao che giấu lý dục khí tức dựa vào phải là h ắ n đại sư minh tiêu phong kiện đưa cho ni nhi cái kỹ i ẩn thân đấu đồng đối với lý dục tới nói chính mình lại bị uy hiếp việc này tương đương mất mặt vì lẽ đó hắn mới không muốn để cho t i ế u nhiên lần thứ hai nói tiếp lý dục trong tay vốn l à như là gỗ mục đầu vậy mình cất u y ế t đột nhiên sáng lên biến thành óng ánh long lanh như thủy tinh một chiêu kiếm chém giả anh kiếm hóa điểm đ i ể m tinh quang nếu như đầy trời lưu tinh hướng về đại ma thần vương dẫn chân chém tới dẫn chân trong lòng cả kinh thiên tâm ý thức không có đạt đến trai thiết bị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 giữa bầu trời bạch khởi lấy thiên tâm ý thức phụ trợ lý dục nắm giữ k i ế m khí hiểu rõ địch nhân chiến thuật mà thiếu nhiên nhưng bảo vệ toàn lực chống đỡ lý dục mà mất đi lực tự bảo vệ bạch khởi để lý dục có thể toàn lực đối đầu giận chân vị này phong chi đại lục từ trước tới nay kiệt xuất nhất kiếm thuật thiên tài ở trong chiến đấu phóng ra tia sáng trói mắt lấy giận chân mấy nghìn năm tu hành hoàn mỹ thái thiên vị sức mạnh lại mấy trăm chiêu sau khi liền rơi vào hạ phong bị thua sinh tử s h i liền rơi vào hạ p n nguyên lai、like、trong lịch sử người nào chết lý dục dung hợp bạch khởi thiên tâm ý dục cũng có thể nghiền ép giận chân mà bây giờ bạch khởi chỉ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 vẫn là trở lại thế giới của ta chơi nữa một lúc t i ế u n h ê n thấy sáng thế thần hạ lệnh trục khách sau đó nhân tiện nói như vậy ngươi tiễn ta về thế giới của ngươi đi sáng thế thần khẽ m ỉ m cười t i ế u n h ê n liền đang sáng tạo thế giới thần nhãn trước biến mất không còn t ă m hơi sáng thế thần lẩm bẩm nói dung dị giới c h i hồn không nhìn đa nguyên vũ trụ thứ nguyên chi bích đây là người nào làm ra đồ vật có thể phát hiện được ta thế giới đem người bỏ vào đến không cho ta phải biết h ừ thật là ghê v ớ m nha sáng thế thần tìm tòi một hồi không có tìm được bắt đầu làm dung giả nhưng lại phát hiện một cái lưu cho tin tức của chính mình sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi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 g dợ dù xạ lẹm chu vi ngàn dặm đã đã biến thành một mảnh hoa mạc ba người lại q a n h một cái manh chiêu trong bầu trời đêm nổi lên một v ầ n g mặt trời v ậ y cường quang chiếu sáng cả bầu trời đêm ác chiến bên trong ba người biến mất không còn t ă m hơi không biết bị đánh bay đã đi đâu cái kia v ầ n g mặt trời chậm rãi biến mất biến mất sau khi giữa bầu trời xuất hiện trôi giường như thủy tinh đ i ề u thành thẳng tới phía chân trời đại thụ hơi có chút kiến thức người đều nhận đó chính là dựng dục ra mỗi một đời tây vương mâu bất tử thụ bất tử thụ hướng về nơi tản ra một vòng một vòng đại quang cánh cây hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra sau đó thân c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 hắn t ỉ n h cờ cũng sẽ đồng ý ra tay rút động đậy hỗn loạn thế giới để thế giới này hướng về hắn muốn mới tiến về phía trước dù sao thế giới này chủng tộc đều là của hắn nhi tự a hoàng kim hải trên biển béo bị sáng thế thần nhìn biến mất bất tử thụ lẩm bẩm nói một lần cuối cùng ta kiên trì cũng là có hạn các ngươi tên khốn kiếp này không muốn lại cho ta làm loạn có được hay không ta cũng không muốn phát cái đại hồng thủy đến cái đại băng phong để tất cả làm lại từ đầu sáng tạo thế giới rất cực khổ được rồi các ngươi cũng thông cảm một hồi ta a hoàng kim hải bên trong kim quang lan tràn đến h ệ thế chính đang tan vỡ bên trong phong chi đại lục rốt c u c đình chỉ tan vỡ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 mà thế giới cách cục phương diện đại hạ vẫn là thế giới bá chủ tô phỉ dùng nửa cuộc đời thời gian thành rốt cục nhất thống âu châu trở thành chỉ đứng sau đại hạ siêu cường quốc mà võ mị nhưng thành đại hạ người đầu tiên nhận chức nữ tể h tướng tại vị hơn ba mươi năm chính t í c h văn hoa trương an hoàng lăng bên trong thiếu nhiên đứng đan luyện tinh m ặ c trước trong tay cầm một bó hoa tươi lẩm bẩm nói có lúc thật sự không biết ta là đem bọn ngươi mang tới bên cạnh ta đúng vẫn là lưu ở thế giới này đúng đan luyện tinh thời điểm chết thiếu n i ê n là bên cạnh nàng nàng chúng quy chưa có thể đột phá thiên nguyên cảnh ở chín mươi chín tuổi năm đó vương tay nhân dân chết rất ta tưởng không có thống khổ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 t i ế u nhiên chân mày cao lại xảy ra chuyện gì nhưng là t i ế u nhiên cảm nhận được rồi tiếu tinh tinh cùng t i ể u phong khí tức bọn họ chính đang mấy trăm dặm ở ngoài cùng người đại chiến lẽ ra này không nên a đây chính là kim quan g tông địa giới nhưng này hai cái cùng bọn họ giao chiến người rõ ràng là kim quan g tông đệ tử a thiếu nhiên đối với võ mị nói ta đi trước ngươi theo ta đi nói xong triển khai chấp g i ậ t cực tốc thân pháp hướng về địa phương chiến đấu bay đi thiếu nhiên ở phong thái thế giới chiếm được được xưng tốc độ đệ nhất cựu diệu cực tốc đem cùng thân pháp của chính mình hòa làm một thể xưng là chấp dật cực tốc mở ra võ bên trong vô tướng đem tốc độ tồi đến mức tận cùng thời điểm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 làm sao có khả năng sinh ra một dị tộc con gái một bên tiếu tinh tinh đã khôi phục tinh mâu tộc thân ba con mắt sáng như sao sán lạn như lời sao trên người mặc ánh sao vũ ý ỉa thế nhưng sắc mặt sắm trắng h i ệ n nhiên bị thương không nhẹ nàng cũng phun một n g ụ máu huyết dịch rơi xuống đất lóe điểm điểm tinh q u a n g nàng đối với t i ể u phong nói tiểu sư m i n h này chuyện không liên quan tới ngươi ngươi đi đi tuy rằng nhìn chỉ là một tuổi bé gái nhưng nàng hiện tại biểu lộ ra biểu hiện không chút nào một điểm non nứt vẻ đang lúc này kim quang tông hai tên trưởng lão đột nhiên biến sắc mặt hướng thiên một bên nhìn tới có người đến thật nhanh tốc độ như thế này thiên nguyên sáu tầng võ giả sao tiếu nhiên trước mắt đã áp sát cuốn lên một cơn gió rơi xuống tiếu tinh tinh cùng t i ề u phong trước mặt hai người nhìn thấy tiếu nhiên tiếu tinh tinh cùng t i ề u phong lập tức liền muốn nói chuyện tiếu nhiên một t r ư ờ n g án ở trên người bọn họ cắn n u ố t mất hai bên trong cơ thể dị k í n h sau đó nghịch vẫn đất quá bất diệt thân chân nguyên c u ầ n c u ộ n không dứt tràn vào hai bên trong cơ thể hai người thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tiếu tinh Tinh gương mặt bất an tiều phong đứng lên hướng về tiếu nhiên hành lễ chính muốn nói chuyện tiếu nhiên đưa tay ngăn trở hắn nói chuyện lạnh ngạt nói có chuyện gì lát nữa nói sau đó hắng dậy lạnh lạnh lùng nhìn bầu trời hai người nói, Thật là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 Vương trường phong s ắ cũng mặt nghiêm túc cực điểm, một một hàm mà nắm một mặt túc tay bằng thịt vẽ ra trên trung tự chuyết thực xảo một trường nhận, trường lực chân hàm mà không phát, phản phất ở trong tay nắm một mặt trời. bàn bằng không huyền đường cong, nhận, chân nguyên không phản vầng đôi diệu cực lực c đó ra vẽ xảo ở trong lúc đó lục viễn đ i ề u động chân nguyên từ trên trời giáng xuống một q u y ề n đánh về phía t i ế u nhiên đ ì n h đầu quyền kinh như xí toàn bộ thiên địa đột nhiên đặt mình trong địa luyện n g ụ c bên trong phản phất liền không khí đều đang thiếu đốt cực kỳ cao nhiệt độ đ ể phương xa rừng cây trong nháy mắt mất nước thiếu đốt thoáng qua hóa thành một cái biển lửa một mảnh tỏa da thanh niên đánh vào lục viễn quả đấm của trên lục viễn kinh hai phát hiện mình lại không thể di chuyển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 Vương với vạn trường đường. phong cũng nói, có thể với không thể bên trong con Tinh hoàng kiếm biến mất không còn thích, nhiên lành nói, gì. thể thể một mất tâm tích, tiếu thua thì thua, rắc phá pháp pháp hở, có cái kiếm kiếm kẽ ra đây đạm là cái mù sau đó hắn tựa đầu chuyển hướng kiểu phong cùng tiếu tinh tinh cười nói nói cho ta nghe một chút có chuyện gì yên tâm thiên hạ sổ xuống có ta đây Trưng trường Trưng trường tiếu thật ngược như khanh cùng lao khác nhau. Trưng 565, khách khanh cùng nhau nhiên không quang tông mạnh như vậy, đánh hắn 565, 565, khách khác khách khác khoác kim khẳ lác, có lao lao lại là là vậy,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 sở chi diễm, diễm thối gương mặt hướng về tiếu như nói xin lỗi chuyện này trưởng môn đã biết nói ta thiện cho rằng tổn thương mọi người hoặc khí cho ngươi không muốn đệ bụng nói xong hung hăng nhìn một bên lộ hàn thu một chút tiếu nhân i nhìn thấy lộ hàn thu ở hướng về hắn trước mắt nghĩ đến là lộ hàn thu mà báo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 Những này thiên nguyên cảnh võ giả đều võ lúc à n h trước n g người n h cho bọn kia rục cổ lại lẩm bẩm nói đội trưởng rất tức giận thiếu nhiên phải s u i xẻo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 thương tú tuân lắc đầu nói đội chấp pháp ba người đội phó bên trong liền mạc chi diễm sắt tính nặng nhất coi trọng nhất lạch diễm đao tên tuổi không phải là thổi phương lên các người lên võ đài vậy thì sinh tử thiên định bị giết người liền trưởng môn cũng không có thể nói cái gì tiểu nhiên ôm chặt lấy mấy người các nàng các bà vợ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 lãnh diễm đao mạc chi diễm đại quang minh thành kim quang đài kim quang đài dưới sớm đã là người đông như mắc gửi bởi vì này chút năm ở kim quang tông sống đến mức thanh danh vang r ộ i khách khanh tiếu nhiên muốn vào lúc này khiêu chiến đội chấp pháp đội phó mạc chi diễm tiếu nhiên khi còn sống có thể dùng truyền kỳ để hình dung có người nói hắn sơ tập võ thì dùng m ộ ư ơ i năm mới đột phá luyện thể một tầng nhưng sau khi chỉ tốn thời gian mười mấy năm liền thăng cấp thiên nguyên hai tầng kim thân cảnh mà mạc chi diễm một đường vững vàng trưởng thành hơn bốn mươi tuổi vào thiên nguyên sau khi gần hai trăm năm thời gian bên trong một đường thăng cấp hiện tại đã là thiên nguyên sáu tầng võ gi trận chiến này căn bản sẽ không có người đến xem tất cả mọi người rất tò mò muốn nhìn một chút này t i ế u niên h cái này nhân vật huyền thoại có thể lấy tiên h nguyên hai tầng thân nhận thiên nguyên sáu tầng mạc chi diễm mấy chiêu đương nhiên không có ai cho là hắn có thể có thể thắng lợi một người mua một tấm hai nguyên v ẽ số số nay g họ p chờ chính mình bên trong năm triệu giải thưởng lớn nhưng tiểu niên h vượt qua mạc chi diễm cơ hội so với bên trong năm triệu giải thưởng lớn còn muốn hư vô mờ ảo nhiều lắm có khiêu chiến sẽ có người bắt đầu phiên giao dịch hầu thật đánh cực là thiên tính của con người coi như những thiên nguyên cảnh đó cường giả cũng không p ư ơ n g vào lúc này tham gia chút náo nhiệt lộ hàn thu đi tới một bắt đầu phiên giao dịch trước mặt trưởng lão nhìn trước mặt hắn lấy chân nguyên ngưng tụ thành mấy cái đại tự tiếu nhiên trong vòng năm chiêu bị thua một bồi không giờ một sống quá năm chiêu bồi xuất một bồi không giờ n g ũ sống quá mười chiêu bồi xuất một bồi một sống quá năm mươi chiêu bồi xuất một bồi một trăm sống quá một trăm chiêu bồi xuất một bồi một ngàn tiếu nhiên thắng bồi xuất một bồi mười ngàn lộ hàn thu cười nói chú lão n g ư ờ i này bồi xuất mở chu lão cười hì hì ta nghe nói ngươi cùng t i ế u nhiên quan hệ không tệ muốn không ủng hộ dưới bằng hữu mua hắn thắng đ ư c rồi lộ hàn thu bất đắc dĩ lắc đầu bất đầu buôn bán có người làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn không ai làm có điều lao ra ngài giỏi tính toán mặc dù mọi người đều cho rằng tiếu niên h sống không qua năm chiêu nhưng này không giờ một còn chưa từng người muốn kiếm đại thể đều sẽ chờ mong hắn sống quá năm chiêu đi chu láo n g u y t nghít những người này vậy có tốt như vậy g i a o động vừa nãy thì có rơi xuống một ngàn viên thượng phẩm quan hệ nguyên thạch mua tiếu niên h năm chiêu bên trong bị thua đây ta hiện tại chỉ mong chạm hắn sống quá năm chiêu vậy ta khả năng còn có thể kiếm chút lộ hàn thu nhìn chằm chằm hai mắt của hắn sau đó đột nhiên nói lao ra ngài có phải là có nội tình gì tin c a chu láo nói có dám tin tức ngươi và tiểu nhiên như vậy t h ủ ngươi có hay không tin tức gã c h ú lào ở trong lòng cười gàn vương trưởng p h o n g cùng sáu xa liên thủ ở tiểu nhiên tay chiêu tiếp theo thất bại chuyện như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tuy rằng bọn họ lúc ấy có khinh địch căn bản không làm đến suất toàn lực nhưng tiểu nhiên bạo lực rất mạnh điểm ấy không thể nghi ngờ mặc chi diễm do bất cẩn bị hắn sống quá năm chiêu là rất có thể chuyện như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lộ hàn thu than thở xem ra bằng hữu mặt mũi ta còn là mua hắn năm chiêu bên trong bị thua đi năm trăm viên trùng phẩm thủy hệ nguyên thạch như vậy coi như hắn thua ta cũng có thể cho hắn đưa chút lễ vật an ủi một hồi đoàn người đột nhiên huyên náo lên. một điểm lưu quang n g qua mặc chi diễm rơi xuống kim quang đài trên hai mắt b ê ngễ h lạnh nhạt nói tiếu nhiên ở đâu đồng dạng một vệ sáng n g qua tiếu nhiên không biết từ nơi nào rơi xuống kim quang đài bên trong kim quang đài cũng không như vậy trên đất loại kia võ đài bởi vì thiên nguyên cảnh chiến trường của võ giả đều là ở trên trời kim quang này đài chính là một b á n kính gần trăm dặm trong suốt hình tròn pha lê cầu tiếu nhiên không phí lời ánh sao hội tụ ở trong tay ngưng tụ thành tinh hoàng kiếm mặc chi diễm hắn lạnh nhạt nói yên tâm từ từ đi có công phu gì thế đều xuất ra miễn cho tiết mối tiểu n h i n cười hì hỉ hắn biết mặc chi diễm không thể ra tay trước liền trong thời gian ngắn cực hạn điều động đại chu thiên tinh đấu đại trận kim quan g đài bên trong biến thành một vùng vũ trụ tinh không nhị thập bát tú bóng mờ ở trong vũ trụ sao trời hiện ra những này dị lực có là hạn chế đối thủ có thì có thể cho mình tăng cường sức chiến thì thể tăng mình đấu, vì lẽ đó có dị lực rơi vào trên người mình có rơi xuống mạc chi diễm trên người của vùng vũ trụ này p h á n g phất hóa thành một cái hỗn loạn thế giới trọng lực dị thường không gian dị thường thời gian dị thường vạn vật nguyên khí tỏa sen lẫn trong hỗn loạn thế gian bên trong ảnh hưởng mạc chi diễm thân thể cùng chân nguyên thân thể có thể cùng thiên địa nguyên khi cộng hưởng đem l i n h vực hóa thành lĩnh vực phối hợp thích hợp bản thân t r ấ t pháp so với thiên nguyên một tầng thì sức chiến đấu tăng nhiều thông thường chỉ ít bảy tám cái thiên nguyên một tầng võ giả mới có thể thắng quá một thiên nguyên hai tầng nhưng này một tiên h nguyên sáu tầng võ giả không phải như vậy tới được ở trong mắt mạc chi diễm loại công phu này không đáng một sưởi mạc chi diễm mặt không đổi sắt nói có chút bản lĩnh có điều bằng vào điểm ấy công phu không đáng chú ý đi nói xong hắn nhanh như tia chấp di chuyển phản phất bất luận tiếu n h i n đại chu thiên tinh đấu đại trận vẫn là hỗn loạn thế gian đối với hắn căn bản không có nửa điểm đang lúc này mỗi một viên đầy sao đều sáng lên p h ả n phát sống lại giống như vậy từng đạo từng đạo ánh sao chiếu sáng cả bầu trời đêm trước ra một đạo tinh quang lưới hướng về mạc chi diễm chúng tới mạc chi diễm mặc dù nơi ở đây sao mau độ bên trong vẫn như cũng dường như dỗi danh đỉnh lưng thương giống như vậy ở ánh sao bên trong qua lại như t h ư ờ n g chỉ bằng thân pháp liền lõe lên tất cả ánh sao nhưng hắn phía trước ánh sao đã d à y đặc cùng giống như một bức tường đem thiếu nhiên hoàn toàn túi ở trong đó hắn trong mắt lõe ra một nụ cười lạnh lùng vô vị ý nghĩ cho rằng đem chính mình túi thành một mai rụa liền hữu dụng sao trong tay hắn xuất hiện một đạo băng ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh băng lam như thủy tinh dày bối đại đao đại đao nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền chém đến nơi này diện ánh sao chi trên tường một điểm không hiện ra bạo lực trái lại tràn ngập một loại không nói được vẻ đẹp cái kia diện ánh sao chi tường trong nháy mắt bị đông cứng kết xuất liên tục những này ánh sao chi tường sao cũng là bị ngưng tụ thành khối băng trong nháy mắt vỡ vụn ánh sao chi tường phá nát trong nháy mắt một đo sen xanh ở băng lam đại đao phía trước nợ rộ dưới là tiểu n h i n thanh niên pháo ph vô cùng hời h ậ n bình thường điểm ở thanh liên cánh sen bên trên thanh liên trong nháy mắt như thủy tinh giống như đọc lại nhưng m ặ c chi diễm cư nhận được thanh liên phá khí quyết ảnh hưởng thân thể lại nắn g ngủi cứng một hồi trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc sắp nhập vào phá phượng chi quang sao có thể ảnh hưởng đến ta ít nhất là thời điểm chín linh thiếu đã nắm giữ thời điểm chín linh thiếu cách thiên nguyên ba tầng cũng không xa làm sao có khả năng nhanh như vậy có điều đối với ta căn bản vô dụng hắn tuy rằng cứng một hồi nhưng tim của hắn tương lãnh diễm đao căn bản không chịu ảnh hưởng thuận thế liền đánh nát như vậy bị đọc lại thanh liên bên trên thanh niên trong nháy mắt đổ nát m một điểm tinh mang từ thanh l i ê n bên trong nhảy ra phản p h ấ t khai thiên đích đ ị a giống như vậy trong nháy mắt hóa thành vô số võ k ỹ hướng về mạc chi diễm phóng đi đây là tập tiểu niên võ k ỹ đại thành khai thiên thức đây cũng là tiểu niên ở thế giới võ hiệp được một sáng tạo sau đó đem hoàn thiện võ k ỹ hắn xưng là dấu kiếm thức lấy một thức võ k ỹ vì là che giấu trong kiếm dấu kiếm nếu như không phải mở ra võ bên trong vô tướng hắn tuyệt đối là không có cách nào đồng thời sử dụng thanh l i ê n phá khí quyết cùng khai thiên thức còn nghĩ khai thiên thức hoàn mỹ dấu ở thanh niên phá khí quyết bên trong dấu diếm được mạc chi diễm linh thức lãnh diễm đ vẽ ra trên không trung một hoàn mỹ đường v ò n g cùng đem khai thiên thức một chém làm h a i lúc này tiếu niên kiếm thứ hai liền đã đến một tử nhất h u y ế n hai đạo kiếm khí đổi u s á t mạc chi diễm đi lộ hàn thu nhìn ra hít vào một hơi hắn vốn là cảm thấy tiếu niên sẽ ở mạc chi diễm công thế một hồi quân lính tăng ăn dã chống đỡ cái hai ba chiêu là tốt lắm rồi nhưng không nghĩ tiếu niên đệ nhất kiếm lại là có thể làm cho mạc chiêu không thể nào mạc t h i diễm nhưng là thiên nguyên sáu tầng hắn bây giờ căn bản không có lực ca chương năm trăm sáu mươi tám thiên nguyên sáu tầng thực tướng cảnh chương năm trăm sáu mươi tám thiên nguyên sáu t ầ n g thực tướng cảnh nhìn thấy tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí mặc chi diễm khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng chu tiên kiếm phái siêu phẩm võ kỹ khi ta kim quan g tông không có sao đao thế xoay một cái lúc trước lạnh leo h hàn đao nguyên xoay một cái biến thành như là mặt trời rừng rực rừng rực đao nguyên hóa thành một chỉ ba con kim ô hướng về tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí c h é m tới đao khí kiếm khí va chạm dĩ vãng không có gì bất lợi tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí căn bản là không có cách ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa bị trong nháy mắt cắt thành hai đoạn toàn bộ kiếm khí đều đốt lên h nhưng ở kiếm khí thiêu đốt trước trong nháy mắt một điểm ánh sáng màu xanh từ kiếm khí bên trong nhảy ra lại là một đoá sen xanh tỏa ra chịu đến thanh l i ê n phá khí quyết ảnh hưởng mặc chi diễm thân hình hơi trệ chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh căn bản không rõ ràng mà thôi trong lòng hắn đã tràn đầy kinh ngạc lại đây là chiêu này làm sao có khả năng giấu đi như vậy hoàn mỹ mũi đao vừa thu lại tay trái lấy tay đại mang chém ra một đạo đao khí nở rộ thanh l i ê n chém vì làm hai nửa không cần tiếp xúc thanh l i ê n xé do quyết tuy rằng cũng có thể ảnh hưởng đến hắn nhưng trong đó phá phượng chi quang dễ dàng cho hắn vô hiệu mà t i ế u nhiên chức người kiếm v o n g trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi tiếu niên h cực kỳ chấn động không có gì không đốt kim ô chém ở trong tay hắn sử dụng quả thực hoàn mỹ đến như là nghệ thuật tinh hoàng kiếm mũi kiếm như hoa tươi giống như rung động ba con kim ô chém về phía mạc chi diễm công kích ở không trung nổ t u n g p h ả n phất ngôi sao cực mới bạo phát nhưng là tiếu niên h trong nháy mắt chém ra ba đạo kim ô chém ở phong thái xứng sở thời gian dài như vậy ở võ bên trong vô tướng ủng hộ hai năm trong lúc đó hắn đem kim quang tông ngũ thức siêu phẩm võ kỹ toàn bộ luyện thành ngoại trừ kim ô chém hắn căn bản không biết lấy cái gì tới đối phó kim ô chém. Nhìn thấy này mà, hết thể khán giả đều s ư n g s ờ lộ hàn thu trong nháy mắt trận tròn mắt là kim ô chém là kim ô chém hắn thậm chí ngay cả kim ô chém cũng luyện xong rồi đưa nguyện hai mắt ngưng lại trong nháy mắt xuất liên tục ba đạo kim ô chém kinh mạch của hắn sẽ không bể mất sao hắn tiến bộ cũng quá đi chu lão càng là trong lòng vui vẻ đáng sợ chân nguyên điều khiển lại đến rồi mức độ này xem ra ta có thể kiếm lời một khoản cái tên này thật sự thật là lợi hại tuy rằng t i ế u nhiên biểu vô cùng có khả năng sống quá năm chiêu nhưng đại đa số khán giả đã không thèm để ý chính mình lúc trước dưới tiền đánh cuộc không quan tâm tiểu nhiên có thể chống đỡ mấy chiêu bọn họ chỉ muốn xem thiếu niên còn có thể có nhiều biểu hiện n à y không thể nào làm được a tuy nói chân nguyên tự có linh tính nhưng này cần gì dạng sức khống chế thiên nguyên hai tầng có thể mạnh như vậy sao hắn linh thức mạnh đến loại nào không thể tưởng tượng nổi mức độ mặc chi diễm lông m à y đã hơi nhữ lên thiếu niên dĩ kinh cùng mình đối đầu hai chiêu hai lần bức lui chính mình kích không rơi xuống hạ phòng chính mình nhưng là thiên nguyên sáu tầng võ giả a thiên nguyên bốn tầng võ giả là có thể cô động hư tương nếu như nói tâm tướng là võ giả trong lòng thế giới như vậy hư tương liền là thế giới chân thật một ánh thu nhỏ mà thực tướng chính là do hư tương ngưng tụ thành thực chất một thế giới mặc chi diễm chính là một thiên nguyên sáu tầng thực tướng cảnh võ giả hắn lúc trước tuy rằng ngoài miệng nói muốn dùng cảnh giới áp chế nhưng đối với tay dù sao chỉ là một thiên nguyên hai tầng hắn căn bản không xuất toàn lực nhưng bây giờ t i ế u nhiên làm cho hắn không thể không nghiêm túc còn như vậy tiếp tục đánh sợ là đến hoa cái mấy chục chiêu mới có thể đem t i ế u nhiên trừng trị đến chính mình nhưng là thiên nguyên sáu tầng võ giả a mặt mũi này đến hướng về cái t i a t h ả hắn nhanh nhẹn vô cùng thân pháp đột nhiên ngừng lại một vệ t ánh đao ở trên đao tòa ra hóa thành một đầu đông tuyết chi long tướng hết thể bắn hướng mình ánh sao đỡ mặc chi diễm lắc đầu một cái vừa khiến là ta không thích ngươi thế nhưng hiện tại ta lại có điểm khâm phục ngươi thiên nguyên hai tầng liền đem ta bước đến mức độ này thật sự là ghê gớm bất đắc dĩ ta phải xuất lực không phải vậy để cho người khác cho rằng thiên nguyên sáu tầng võ giả chỉ đến như thế chính là nói dối trong phái đệ tử một thế giới ở dưới chân hắn lan tràn lục địa xuất hiện ngọn núi xuất hiện dòng sông xuất hiện sa mạc xuất hiện biển r ộ n g xuất hiện thái dương xuất hiện một phương diện gần trăm dặm loại nhỏ thế giới liền xuất hiện ở đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đây cũng là thiên nguyên sáu tầng võ giả t h ự tướng ngoại trừ không có sinh linh cái này t h ự tướng nắm giữ thiên nhiên tất cả kim quang đài đã phát triển gấp m ộ ư ơ i lần không phải vậy căn bản không tha cho cái này thực tướng đại chu thiên tinh đấu đại trận kịch liệt rung động phản phất lúc nào cũng có thể đổ nát giống như vậy nhưng là mạc chi diễm bên trong thế giới trận pháp phát động hãng trận pháp đã hoàn mỹ rung hợp ở thực tướng bên trong cường đại trận đủ sức để đem t ầ n g thứ hai đại chu thiên tinh đấu đại trận phá tan thành từng mạnh mạc chi diễm tiếp tục nói nhưng là bất kể ngươi đem võ kỹ luyện được mạnh hơn thời cơ chiến đấu tóm đến nhiều chuẩn trường thi cơ biến rất mạnh nhưng trước thực lực tuyệt đối căn bản vô dụng t i ế u n i ê n thở dài một hơi ta không đáng ngơi khâm phục ta chỉ là so với bình thường người gặp may mắn n g ư ơ i cho rằng ta không muốn lấy thực lực tuyệt đối ép n g ư ờ i a đó là ta không làm được mà ta hiện tại chỉ có thiên nguyên hai tầng a tiếng nói vừa dứt đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hiện ra vô số chân nguyên kiếm khí chính là phong thái thế giới lục du trăm vạn phi tiên kiếm trận đại chu thiên tinh đấu đại trận không thẹn với tinh mâu tộc bao quát tính đệ nhất trận pháp hòa vào trăm vạn phi tiên trận sau khi không có nửa điểm xung đột thiên nguyên cảnh võ giả cùng thiên vị võ giả có một điểm chung chính là chỉ có thể hấp thu cùng mình chân nguyên xứng đôi đặc biệt vài loại thiên địa nguyên khí như t i ế u n h i n như vậy chân nguyên chủng loại nhiều đến bạo liền có thể hấp thu nhiều loại thiên địa nguyên khí thế nhưng trăm vạn chín tiên kiếm trận được xưng có thể hấp thu cựu thiên cựu thiên hết thể t r ủ n g loại nguyên khí kiếm này trận vừa ra những kia vô tận nguyên khí ổn định sắp hỏng mất đại chu thiên tinh đấu đại trận đem thế giới này biến thành nửa cái ban ngày nửa cái buổi tối mặc chi diễm liền kinh ngạc phát hiện thiên địa nguyên khí như thủy triều tràn vào trong kiếm trận đây là cái gì trận pháp lại đem mỗi loại nguyên khí đều có thể hút thu tới trong kiếm trận có chút ý nghĩa thế nhưng chỉ là thiên địa nguyên khí không thể toàn bộ dung thành chân nguyên không có linh tính thì có ích lợi gì không thể tinh chuẩn điều khiển đệ nhất thanh kiếm khí như hoang người mù mã chỉ là h điều này làm cho mạc chi diễm không khỏi rất muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào hắn liền yên lặng chờ chờ tiểu nhiên một đ ó n sấm x é t sau đó những kia đếm không hết kiếm khí liền hướng về trôi nổi chính mình thực tướng bên trong mạc chi diễm công kích kiếm khí trong lúc đó phối hợp cực chi hiệu ngầm công kích l ă n g lịch như là ở một cái cao mình kiếm thủ trong tay sử dụng mạc chi diễm rốt cục biến sắc lại lại có thể đem những ngày qua nguyên nguyên khí cô động kiếm khí thao túng đến trình độ như thế này hắn linh thức có thể so với thiên nguyên bảy t ầ n vó giả không trách tiểu từ này thực sự là một cái quái vật có điều cuối cùng vô dụng kiếm khí như lưu tinh bình thường hướng về mạc chi diễm đánh tới phảng phất rơi xuống một hồi mưa s a o xa đồng thời thế giới này thổi lên phong phong mềm nhẹ không hề có một tiếng động nhưng đến mức những tiêu kiếm khí toàn bộ hóa thành một mảnh bông tuyết bị vô hình này gió nhẹ xoắn đến nát tan mạc chi diễm lạnh nhạt nói ở thế giới của ta bên trong ngươi là rất khó đụng tới ta nói xong mạc chi diễm khí thế của l i ề n bắt đầu liên tục tăng lên phảng phất toàn bộ thế giới đem sức mạnh của chính mình ra chỉ ở trên người hắn đối mặt hắn lại như đối mặt một thế giới tiểu n i ê n cao mày đến rồi thiên nguyên sau tầng võ giả quá mạnh mẽ đã biết dạng thực sự quá mức miễn cưỡng muốn có một đường cơ hội thắng. chỉ có dùng cái tia thiên kinh ngũ kích vô số điên cuồng tràn vào kiếm trận thiên nguyên nguyên khí trào vào tiếu niên h trong cơ thể thiên kinh ngũ kích nói trắng ra cũng là một loại vô hạn thu nạp nguyên khí thủ đoạn công kích ở tiếu niên h trong tay đã không câu n g ệ với hình ở thái thiên vị thiên tâm ý thức điều động dưới tiếu niên h có thể một điểm không bị thương sử dụng ba vị trí đầu kích nhưng cuối cùng hai kích thì nhất định sẽ thương tổn được chính mình thậm chí có thể sẽ chết tinh hoàng kiếm đột nhiên sáng lên một con do hỏa diễm tạo thành ba chân kim ô sen lẫn trong như kiếm hà vệ kiếm khí bên trong hướng về mạc chi diễm điên cuồng bôn tập đi thiên kinh ngũ kích t h ứ nhất lấy kim ô chém ra bắt đầu. chương 569, t h i ê n kinh nam kích chương 569, t h i ê n kinh nam kích nguyên khí ngưng tụ thành kiếm khí dường như vô cùng vô tận đem kim ô chém bao ở trong đó dường như một đạo kiếm khí sông dài hướng về mạc chi diễm p h ó n g đi biên giới trên kiếm khí r ồ n dập ngưng tụ đổ nát hiện ra trong đó kim ô chém kim ô chém như một con thái c ổ hung thú giống như hướng về mạc chi diễm p h ó n g đi hai cánh dương ra lại có c h e vân tế nhật tư thế nhưng còn chưa v ọ t tới mạc chi diễm trước mặt ngọn lửa kia lông chim nhưng bắt đầu một chút xíu đ ọ n lại cái băng trong nháy mắt đông tuyết phủ kín toàn thân từng tấp từng tấp đổ nát thiên kinh ngũ kích đòn thứ nhất còn chưa đụng tới mạc chi diễm hóa thành đ ầ y trời nhỏ vụ đông tuyết biến mất không còn t ă m hơi có điều thiếu nhiên cũng không có kinh hoàng thiên kinh ngũ kích đặc sắc chính là một khi triển khai uy lực hiện luy thừa cấp kéo lên hắn ở nằm ở đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong vô tận nguyên khi kiếm khí giống như một đạo lốc xoáy mà hắn chính là ở phong mắt bên trong tinh hoàng kiếm một chém kim quan g bắn mạnh liền có lít nha lít nhít dài nhỏ như c h â m kiếm khí chen lẫn trong đó kim quan tông siêu phẩm võ kỹ kim ô thần chấm kiếm không nhìn thiên nguyên cảnh võ giả phòng ngự phá vỡ thuộc tính tăng mạnh mạc không chỉ tu vi tăng lên nhanh như vậy lại vẫn đồng thời tu thành ba t h ứ c siêu phẩm võ ký tu vi mỗi tăng lên một cấp đều cần lượng lớn thời gian luyện thành một t h ứ c siêu phẩm võ ký đồng dạng cần lượng lớn thời gian tu hành nhanh hơn người khác hơn nữa võ ký cũng có thể học nhiều như vậy sao có thể có chuyện đó ngần ấy thời gian thời gian nghĩ tới đây mà chi c diễm chấn động trong lòng truyền thuyết có kính tượng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới không giống nhau chẳng lẽ là tiểu tử này tìm được rồi một kính tượng thế giới đường nối tuy rằng một luyện khí cảnh võ giả tìm tới một kính tượng thế giới độ khả thi gần như là số không nhưng không bằng này căn bản là không có cách giải thích tiểu n h i n trên người chỗ khác t ư ờ n g Nghĩ rộng sáng sủa, thảo nào tiếu nhiên có thể lên cấp nhanh như chi hồi thảo thể thảo tới một tiếu diễm dại đây vậy, mạc có cấp sủa, nào võ không tu à n cũng nhanh như h h vậy. k đúng thoáng qua mạc chi diễm lại phát hiện t i ế u nhiên trên người có một loại độc thuộc về người tuổi trẻ phân chấn tuyệt đối không phải là một tu hành hơn trăm năm người cái này cũng là hết thệ kim quan g tông cao tầng không h i ể u địa phương cũng bởi như thế không có hoài nghi t i ế u nhiên là tìm được rồi một tốc độ thời gian trôi qua bất đồng k í n h tượng thế giới mà bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra coi như là ở kính tượng thế giới thời gian ở tiểu n i ê n trên người tốc độ thời gian trôi qua là cùng thái cổ đại lục vậy loại này thần kỳ sự nghe đều chưa từng nghe tới các loại ý nghĩ thoáng qua l i ề n q u a túi ở bên ngoài nguyên khí kiếm khí đã đổ nát hoàn toàn hiện ra trong đó từng đạo từng đạo như ánh nắng tuyến vậy ki mẫu thần c h â m cái kia nhu hòa phong dĩ nhiên không cách nào ngăn cản ki mẫu thần c h â m kiếm hạ xuống mặc chi diễm lanh diễm đao vung lên trên không trung mang theo một đạo khí tuyển phản phất một nốt u trừng vạn vật hố đen đem hết thệ ki mẫu thần c h â m kiếm c u ố n vào trong đó biến mất không còn tăm hơi lúc này t i ế u nhiên rốt cục vọt tới mặc chi diễm trước mặt trường kiếm nhanh đâm không nhanh không chậm không nhẹ không nặng chân nguyên ngưng mà không phát mặc chi diễm trường đao phản liêu chọn lựa ti một đ a o một chiêu kiếm phảng phất trong nháy mắt phân ra vô số phân thân và chạm mấy trăm lần không có kịch liệt nổ tung không có dư kình tán loạn lại như hai cái người mới học ở so với thức lộ hàn thu có chút không xác định nói hai người này làm cho đều là vô hình vô tướng tối t â m vô ảnh t i ê n tuyệt kiếm đi kim quang tông ngũ đại siêu phẩm v õ kỹ t i ế u nhiên lại luyện thành ba loại chu l á o sửa lại dưới dâu mép của mình thiếu nhiên bộ công pháp này tuy rằng có thể bùng nổ ra sức mạnh vượt q u a tưởng tượng một đòn so với một đòn mạnh nhưng đối với thương tổn của chính mình nhưng là to lớn còn tiếp tục như vậy sợ là muốn tuyệt con đường tu hành duy nhất kỳ quái chính là hắn dựa vào cái gì có thể khống chế khổng lồ như vậy thiên địa nguyên khí để sức mạnh không có một chút nào tiết ra ngoài không có nửa điểm bất ổn kiếm đ ỉ n h đao dừng hai người đều bị đẩy lui mấy trăm mét thiên kinh ngũ kích dùng đến đòn đánh thứ ba mặc chi diễm vẫn l à như thế hời hợt liền đem tiếu nhiên công kích đỡ lấy lực phản chấn còn nghĩ tiếu nhiên chấn thương trong lòng hắn lạnh dên một tiếng ất quá bất diệt thân tồi đến mức tật cùng thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn sau đó tiếu nhiên căn bản không co dừng lại thiên kinh ngũ kích đệ tứ kích đánh ra hắn lập tức liền cảm thấy được khó chịu cực kỳ cho dù có võ bên trong vô tướng cực hạn k h ô n g chế thân thể cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn hắn có thể rõ ràng cảm giác được xương chính đang đổ nát kinh mạch chính đang gãy vơ khiếu hết hết sức bất ổn bất cứ lúc nào có nổ tung khả năng sau đó thiếu niên trong tay một vệ sáng như tuyết ánh kiếm chém đúng ra giống như húc nhật chi mọc lên ở phương đông phân c h ấ n p h ư n g thịnh không cứu vô tận quang minh dâng lên lên ra chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ đại quang minh kiếm năm đó vương tình liền cực thiện chiêu này vì lẽ đó có cái quang minh kiếm biệt hiệu lộ hàn thu nhìn ra đều choáng lẽ nào lẽ nào hắn làm trong tông ngũ t h ư c siêu phẩm võ k chu lão cũng đồng dạng xem tròn váng dâu mép kéo hai cái lại cũng không có phát hiện chiêu thức này so với vừa nay trí ít lại mạnh trí ít hai lần hắn sẽ chết thằng nhỏ ngốc ngươi như thế nào đi nữa hợp lại đều không hữu dụng thực tướng cảnh võ giả thực tướng bất diệt đao kiếm không bị thương à. đối mặt kinh khủng này một chiêu kiếm mặc chi diệm ánh mắt của trước nay chưa có nghiêm nghị băng diệm trên đao ánh đao chuyển thành màu da cam phản phất thân đao hóa thành lặn về tây tà dương kim quan g tông ngũ thức siêu phẩm võ kỹ bên trong có thể đối kháng này thức đại quang minh kiếm, cũng chỉ có hoàng hôn ca phung điếu chiều dương va vào tà dương tiểu nhiên bị đánh ngã phi da liều mạng đem hoàng hôn bài ca phung điếu đao khí hóa giải kinh mạch toàn thân đứt từng khúc xương đổ nát bắp thị t x é rách khiếu h u y ệ t nổ tung da rẻ từng tấc từng tấc nứt ra mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phung máu hắn rên lên một tiếng đau đến mồ hôi lạnh hứa da nhai răng khỏe miệng lập tức toàn lực điều động đất quá bất diệt t h â n đứt rời kinh mạch bắt đầu tiếp hồi x é rách bắp thịt của bắt đầu một lần nữa sinh trường đứt rời xương bắt đầu khép lại nổ tung khiếu huyện thật nhanh h o à n nguyên một hô hấp liền hoàn hảo không chút tổn hại mà lần này mạc chi diễm căn bản không n ú c n í c h chút、nào. toàn thân càng là không gặp bất kỳ vết thương nào nhưng quỷ dị là cái k i a thu nhỏ lại thế giới mặt đất bắt đầu giãn n ư ớ c ngọn núi kịch liệt lay động mặt biển nhấc lên vô biên b i ể n gầm trong sa mạc c ù n g xa đời trời nhưng là mạc chi diễm đem đại quang minh kiếm công kích đáng sợ toàn bộ tái giá đến rồi mình thực tướng bên trong thay chịu đựng lúc trước hắn vẫn không có tác dụng loại thủ đoạn này nhưng lúc trước t i ế u nhiên đòn đánh này đã làm cho hắn không thể không dùng sau đó t i ế u nhiên trường kiếm lại có ánh sáng lộ ra mạc chi diễm ngưng thần m ạ đợi án t i ế u nhiên này mấy chiêu xu thế một kích này cũng phải cần so với vừa nay một kích t i ê mạnh đến nỗi càng nhiều là tiểu càng càng nhân thiên kinh ngũ kích thước cuối cùng dĩ nhiên dùng đến là khai thiên thức nhưng chiêu thức này khai thiên thức cùng trước không giống lại đem tiểu nhân chính mình hết thể sẽ siêu phẩm vóc kỹ bao quát thanh niên phá khí quyết đều toàn bộ bao quát trong đó lãnh diễm đao thân đao loại lên hung hăng bổ vào tiểu nhân nguy kiếm khai thiên thức cực hạn bạo phát nguyên khí vô cùng vô tờ ân ở diện hóa ra vô số võ kỹ có theo lệnh diễm đao đánh vào mạc chi diễm trong cơ thể có lập tức hóa thành võ kỹ hướng về mạc chi diễm nào tới mà thiếu nhiên tuyệt đối so với hắn thảm xem ra lại như cái này bị người bạn nhỏ chơi sâu em bé tứ chi mạc minh ấn lượn toàn bộ tay phải hoàn toàn nổ tung hiện ra liền với sợi thịt bạch cốt tầm u ngực mấy xương bạo đến bên ngoài cơ thể cả người như một người thể suối phun giống như vậy điên cuồng phun máu hắn liều mạng điều động đất quá bất diệt thân vết thương trên người lấy thật nhanh khép lại hai cái hô hấp sau khi hắn liền đứng lên nguy hiểm thật nguy hiểm thật liền mầm rồi có điều như thế lấy tuổi thọ để đánh đổi thi triển công phu thật là muốn chết ta vừa liền này hai lần lại tiêu hao sắp tới ba mươi năm tuổi thọ là ta tổng tuổi thọ một phần mười đây tuyệt đối không phải có thể đ nếu như không phải ở thời khắc sống còn có thể đem hết thệ siêu phẩm võ kỹ cúng hòa vào khai thiên thức bên trong sợ là khó bị thương đến mạc chi diễm thiên nguyên sáu tầng quả nhiên đủ cường bên kia mạc chi diễm và nát một ngọn núi rơi xuống mình thực tướng trên hắn chậm rãi bỏ dậy ngũ tạm câu phần trước mắt đ ứ ra kim tinh hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại tiểu nhiên đột nhiên có chút nản lòng t h ả i trí nói rằng ta thua tiểu nhiên kinh ngạc nói mạc sư huynh rõ ràng còn có sức đánh một trận sao lại nói lời ấy mạc chi diễm lắc đầu nói ngươi chỉ là thiên nguyên hai tầng ta là thiên nguyên sáu tầng biết đánh nhau thành bộ dáng này ng thực sự là đáng tiếc vì sao ngươi không phải ta kim quan tông đệ tử cái kia tổn hại thực tướng thu về đan điển mạc chi diễm cũng không quay đầu lại xoay người rời đi toàn t r ư ờ n g một trận ô lên bất luận mạc chi diễm có còn hay không sức chiến đấu trên võ đài chịu thua chính là thua nói cách khác tiếu niên h sáng lập một lấy thiên nguyên hai tầng thân chiến thắng thiên nguyên sáu tầng võ giả ghi chép chu lão mừng rỡ mặt mày hớn hở tuy rằng hắn lấy tiếu niên h thắng được mở ra cao như vậy bằng khẩu thế nhưng vẫn không có ai nhưng mua tiếu niên thắng được nói cách khác hắn thông thắng tiểu kiếm lời một bút mấy vạn nguyên thạch nhìn mạc chi diễm rời đi tiếu nhiên l mặc chi diễm không phải một kẻ đáng ghét ngược lại người cũng không thể lắm bất quá hắn câu cuối cùng để tiếu niên vững tin quyết định của chính mình không sai đáng tiếc ngươi không phải kim quang tông đệ tử vô luận như thế nào khách khanh cùng đệ tử thời gian còn có t r ê n lệch thật lớn tiếu nhiên mấy người đều là khách khanh tự nhiên tới lui tự nhiên vượt qua mặc chi diễm sau tiếu nhiên mang theo cả đám chờ biết điều rời đi mà độc cô vượng mấy người đều là đường nguyện đô đệ kim quang tông đệ tử nếu như hàng năm sát hạch không thể đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị xin mời lùi mà nếu như đệ tử không muốn ở lại cũng có thể thỉnh cầu bên ngoài rời đi nhưng là bọn hắn ở kim quan g tông học được đồ vật lại không thể luận chuyển liên toán người nhà của bọn họ đệ tử muốn học cũng chỉ có thể đến kim quan g tông đến lấy điểm cống hiến đổi quả thực rộng rãi đến không muốn không muốn mấy người mới ra đại quang minh thành liền nhìn thấy phương nhất sơn ra bọn hắn bây giờ trước mặt phương nhất sơn xem ra phong trần mệt mỏi ý còn có vài sợi không biết là ai vết máu mới vừa từ trên chiến trường xuống s á t ý vẫn chưa hoàn toàn thôn tán để mấy người cảm thấy một luồng nhẹ thở phương nhất sơn hướng về t i ế u nhiên cười nói phải đi a tiểu nhiên gật đầu nói đứng đấy khách khanh pi tốt nhưng trung pi chỉ là khách mời phương nhất sơn nhìn có chút sốt sáng mọi người lắc đầu nói được rồi Các cần ngươi không cần xuất sau á khách n vốn g mời mà, vốn là đi tới là tự t do, ta là tới cho các ngươi thực tiễn.、Phương、nhất theo tìm ngươi cười người cái rơi cho các Phương ha ha, mang theo mấy người tìm cái khoảng không Sơn mang mấy x ố n vúng tay lên trên g tay đó ấ t liền c t hắn ê m một bàn, khoanh chân ngồi xuống ánh mắt từ trên mặt của mỗi người đảo qua đi sau đó nhìn tiểu n h â n nói n g ư ơ i biết kim quang tông chỉ hạ có bao nhiêu tông phái cùng võ học thế ra sao tiểu n h â n suy nghĩ một chút mười hai mươi ngàn phải có đi phương nhất sơn cầm bầu rượu lên hung hăng uống một hấp sau đó lau miệng lắc đầu nói ngươi cũng quá coi thường kim quang tông địa giới ta cho ngươi biết đi hiện tại kim quan g tông chỉ hạ tổng cộng có tám vạn hơn năm ba không không gia tông phái trong đó nắm giữ thiên nguyên cảnh võ giả loại cỡ lớn tông phái có hơn một cái những chữ số này lúc nào cũng đều ở đây biến hóa tất cả mọi người là xứng sở bọn họ thật sự là không nghĩ tới lại có thể có nhiều như vậy phương nhất sơn nói tiếp hơn tám vạn gia tông phái cùng võ học thế g i a bên trong trong đó có gần năm mươi gia là kim quan g tông đệ tử cùng khách khanh thành lập cái khác nhưng là một ít t á n tu cùng với những tông phái khác đệ tử đến chúng ta nơi này mở thạch chi hiên hỏi những tông phái này mở không phải cùng giải quyết kim quan tông cấp sinh nguyên sao tại sao các ngươi còn sao khoan dung phương nhất sơn thở dài một hơi sau đó uống một h ớ c rượu ta dám nói ta kim quan g tông đệ tử chọn lựa chế độ đã là cực kỳ tiên tiến ưu chúng tuyển ưu thế nhưng hàng năm kim quan g tông bên trong c ó thể tiên sinh thiên nguyên cảnh võ giả cũng bất quả bốn năm người mà những tông phái khác tính gộp lại hàng năm có thể tiên sinh mười mấy thiên nguyên cảnh võ giả này đã nói lên cao minh đến đâu chọn lựa chế độ cũng có đ ể xót chúng ta chung không phải có thể nhìn thấy tương lai tuyệt không dám hứa chắc chính mình ánh mắt nhất định chính xác có thể đem có thể lên cấp thiên nguyên cảnh võ giả cho chọn lựa ra chúng ta cũng không thể đem tất cả mọi người thu vào trong tông phái coi như được xưng mười đại tông phái nhân lực, vật lực cũng cuối cùng có hạn. m vì lẽ đó tiểu nhiên nếu như ngươi muốn chính mình khai sơn lập phái ta là vô thượng hoan nghênh nói một cách thẳng thừng nay phần lớn tông phái bất quá là kim quang tông chi nhánh mà thôi phương nhất sơn không khuyên tiểu nhiên bởi vì mỗi người con đường trưởng thành đều là tự chọn hắn không thể ép ở lại tiểu nhiên giống như tiểu nhiên chính mình từng nói tuy rằng túc lan đình là như vậy xem trọng tiểu nhiên nhưng cũng không phải kim quang tông cách tiểu nhiên thì không được mà thiếu nhiên ở kim quang tông xứng sở lâu như vậy đã sớm đánh tới kim quang tông dấu ấn nếu như hắn thật có thể sẽ có một ngày lên cấp bất hư cảnh cũng sẽ chỉ là bạn của kim quang tông mà cũng không k ẻ địch khai tông lập phái nghe được bốn chữ này thiếu nhiên sáng mắt lên cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình phải làm gì cái gì mới có thể cho những người này một lòng trung thành đương nhiên là mọi người cùng nhau tạo dựng lên quê hương tông phái hắn tuy rằng vẫn coi môn phái vì là g i à n g buộc nhưng cũng cho rằng đây là chính mình ứng đối những n à y đồng ý cùng chính mình đến thế giới này những người này trách nhiệm hắn gật đầu nói khai tông lập phái là rất thú vị phương nhất sơn tiếp tục nói tiếu nhiên ngày hôm nay chiến đấu tình huống ta đã rơi xuống lệnh cấm khẩu sẽ không có người nói lung tung mà ngươi cái kia mấy môn võ kỹ rất thú vị có hứng thú hay không ở lại kim quang tông như vậy chỉ là hàng năm đến hối nói võ kỹ điểm cống hiến chia làm đều đủ để đẩy lên môn phái của ngươi tiếu nhiên nghĩ chính mình không trả giá chiếm được kim quang tông ngũ thức siêu phẩm võ kỹ không có kim quang tông chính mình một đường không thể đi như thế thuận đi thẳng một mạch như vậy là có như vậy một điểm cái kia cái gì vì lẽ đó hắn đem võ bên trong vô tướng tất quá bất diệt thân thiên kinh ngũ kích đều để lại cho phương nhất sơn này võ bên trong vô tướng lao thiên như thế quái công phu lại có thể có người nghĩ ra được cái này rất thú vị sau khi luyện thành có thể có một loại linh thức bên ngoài gì đó tiêu trời tâm ý thức thú vị cùng linh thức phụ tá có thể nắm giữ tiếp cận thiên nguyên bảy tầng linh thức cường độ còn có một chút đặc biệt năng lực có điều đến thiên nguyên bảy tầng liền không còn tác dụng gì nữa này có thể xưng là linh kỹ nhưng điều này cũng thực sự quá khó khăn luyện đối với sức tính toán yêu cầu quá cao hoặc là có thể dựa vào độn giáp tông thiên diễn tính toán tài tình ta thử một chút xem có thể hay không đổi không phải vậy có tu luyện cái này thời gian sợ đã đầy đủ rất nhiều người tu đến thiên nguyên bảy tầng a Này ớt quá bất diệt thân không sai, đáng tiếc quá chương năm trăm bảy mươi u hao một h nữ hoàng u ê n c thô bạo tuyên ngôn l chương n năm trăm bảy mươi một nữ hoàng thô bạo tuyên ngôn chỉ là mấy cái thiên nguyên cảnh khách khanh rời đi phương nhất sơn cái này kim quan g tông trưởng môn lại liền ngàn dặm xa xôi trên chiến trường cản để đưa tiễn khuôn mặt này thực sự cho đến quá to lớn thảo nào tất cả mọi người nói phương nhất sơn biết là người thảo nào có người nói bạn hắn khắp thiên hạng vốn g cạn rượu nói xong nói phương nhất sơn nói nhớ tới khách khanh là cả đ ờ i chế có không trở lại làm khách nói xong phương nhất sơn thân hình lóe lên liền biến mất không còn t â m hơi lấy tiếu niên h mấy người nhãn lực căn bản không nhìn ra hắn là như thế nào biến mất thạch chi hiên nhìn phương nhất sơn bóng lưng biến mất sau đó quay đầu nhìn tiểu niên trong mắt có một đạo r ừ n rực ánh lửa nghe qua làm như vắng lặng đã lâu dã tâm một lần n ngươi thật sự muốn khai tông lập phái tiếu niên h ánh mắt từ trên mặt mọi người đã qua nhìn khấu trọng từ từ lăng hai người nói tại sao các ngươi sẽ đồng ý theo ta tới nơi này khấu trọng hai mắt hiện ra một vệ tinh mang cười nói bởi vì ta đồng thời rất muốn nhìn một chút nhiên ca thế giới là dạng gì từ a như vậy một vô cùng sung mãn độ khả thi thế giới thực sự để ta không cách nào tự k i ể m chế để ta muốn nhìn một chút mình có thể làm tới trình độ nào từ từ lăng không có nhìn thẳng tiếu niên h ánh mắt con mắt làm như nhìn phía một thần bí phương xa ta đối với thăm dò thế gian này vô cùng huyền bí cũng có tương đối hứng thú ở ta tu thành thiên nguyên cảnh sau khi ta thấy từng cái từng cái bằng hữu quen thuộc dồn dập ra đi ta biết có một ngày bọn họ đều sẽ cách ta đi đem trôi qua tất cả hết thẻ mai táng thế nhưng ta không muốn nhìn thấy một ngày kia đến khâu thiếu soái này cả đ ờ i này đều là yêu thích mạo hiểm yêu thích kích thích yêu thích khiêu chiến thế nhưng từ từ lăng n h ư n g có một b ả n tăng biệt hiệu bản thân đối với nơi trần thế tất cả không có gì m á h liệt ngược lại là nơi trần thế ra đồ vật để hắn khá là ngắm trông vì lẽ đó hắn có vẻ rất bị động ngoại trừ sinh t u n quyền đợi này của hắn ít có toàn lực vì chính mình tranh thủ gì đó nếu như hắn không có gặp phải khấu trọng chắc chắn sẽ không có đặc sắc như vậy nhân sinh thiếu nhiên lại hướng về kiều phong nói kiều phong còn ngươi kiều phong nhớ lại chết g i à ở ngực mình a chu nhớ lại chính mình lúng túng thân phận mặc dù sau đó tới hắn nắm giữ c h â n áp thiên hạ sức mạnh nhưng hắn cũng không có cách nào hóa giải hai nước trong lúc đó tranh chấp chỉ có thể mạnh mẽ đ è xuống kết quả là hai bên đều không thích hắn nếu như không phải hắn có sức mạnh to lớn sợ kết quả tốt nhất cũng chỉ là quy ẩn một đường tại thiên long thế giới hắn không tìm được thuộc về mình thuộc về hắn lạnh nhặt nói hoặc là bởi vì ở nơi này không có ai lưu ý ta là người khiết đan còn người hắn đi không phải nói thành t i ể u tiên nguyên cảnh võ giả là có thể siêu thoát coi nhẹ tất cả mỗi người vấn tâm lưu trình đều không giống nhau tiếu nhiên quay đầu vừa nhìn về phía trương vô kỵ trương vô kỵ nhìn mặt đất lạnh ngạt nói ta chán ghét người ở đó chán ghét thế giới kia hoặc là thế giới này có thể để cho ta nắm giữ một cái cuộc đời khác nhau đi rõ ràng cũng có thể g i ế t lấy hết tất cả kẻ thù sức mạnh nhưng nhưng không cách nào vì là cha mẹ làm nghĩa phụ báo thù mặc dù để hắn không đến hận trên trương tam phong nhưng cũng để hắn đối với thế giới c ũ tràn ngập mất hứng mà trở thành một để thế nhân sợ hãi đại má đầu cuối cùng không phải hắn sở hỉ nhưng có chút đường một tiếp tục đi, liền không cách nào quay đầu lại. đi tới nơi này làm lại từ đầu hoặc là một cái lựa chọn tốt quách tương nhìn thiếu nhiên sau đó cười nói nhớ tới trước đây ngươi dẫn ta tru du thế giới sao khi đó ta đột nhiên phát hiện nguyên lai ở đã biết thế giới ở ngoài còn có đặc sắc như vậy thiên đ i ệ m ta tốn không ít thời gian đem viên cầu hầu như mỗi một góc đều đi khắp ta nghĩ cuối cùng một đời nếu như có thể đem tất cả thế giới đi hết một lần xem xong vô số ân tình phong cảnh mới không n g ở n g công đến nhân thế gian đi một lần a đối với ngay lúc đó quách tương tới nói thiếu nhiên cho nàng mở ra một tấm hoàn toàn mới môn xem một làm cho không người nào có thể tưởng tượng mỹ lệ thế giới nhưng thế giới kia cũng chỉ là bất quá là tinh này m à u vũ trụ một góc mà thôi thế giới như vậy đặc sắc làm sao khiến người ta cam tâm cả đời khốn thủ một góc mà bộ kinh vân đáp án như là sư phụ ở khi hắn ở phong vân thế giới tự mình lấy xuống hùng bá đầu thì hắn cả thế giới đều suýt chút nữa hằng mất bởi vì trước cuộc đời của hắn vẫn chỉ vì giết chết hùng bá vì phụ thân báo thủ mà sống nếu như không phải là bởi vì theo t i ế u nhiên một quãng thời gian hắn khả năng khi đó đã không biết còn có cái gì có thể điều động chính mình x ố n g tiếp cũng là tại đây sau mấy năm hắn nghĩ lại minh tưởng mới rốt cục từ trong bóng tối đi ra tái tạo nội tâm thế giới thông qua vấn tâm lưu trình lên cấp thiên n g u y ê n cảnh đối với hắn mà nói thế giới kia đáng giá lựu lên không nhiều ta chỉ là muốn ở sư phụ bên người đối với nhiếp phong mà nói trở thành bạch tố trinh phụ tá đắc lực hiệp đồng vô số bạch tố trinh đoạt được thiên hạ để vạn dân yên vui đời này liền đã mất hám tất nhiên sư phụ kêu gọi vậy mình là có thể đến một chuyến xem mình có thể không thể giúp được việc khó khăn k h ô n g t ừ cùng đoạn lãng đều là hắn lo lắng người cũng không biết bọn họ có hay không sống rất tốt cuối cùng nghe được tiểu nhiên hỏi chính mình võ mị đột nhiên nợ nụ cười tay phải của nàng dối ra chân nguyên diễn hóa thành một quả địa cầu nghi hình dạng thế giới của ta lại lớn như vậy tiên đế sáng lập đại hạ đã hùng bá thiên hạ ta ở thế giới này ghê vớm liền làm một xoán vị người giang có có đ i ề u địa phương lớn bằng bàn tay có ý gì nói xong cái k i a mô hình địa cầu hóa thành một chỉ đập cánh muốn bay hỏa p h ư ợ n g hoàng phát sinh một trận vang vọng đất trời hí lên sông thẳng v ấ n tiêu cùng phong vũ động thổi dối loạn sợi tóc của nàng nàng đứng chắp tay lạnh nhạt nói thế giới này có vô số t r ù n g tộc đến không hết m u ố n phái nói không hết thiên tài muốn tranh liền cùng bọn họ tranh đồng nhất quần g á áo túi c ơ n có cái gì tốt tranh đúng rồi ta sửa lại tên trước đây cái tên đó quá mức n u nhược ta sau đó liền cải danh gọi võ chiếu nhật miệt nữ hoàng thô bạo tuyên môn để thạch chi hiên vì là sức sở hắn đã biết võ mị là loan loan đồ đệ nhưng không nghĩ ma môn này nhân tài mới xuất hiện lại có như vậy hùng tâm trang trí c u n g năng so sánh mình hai cái đồ đệ một mê mội hoa gian một chỉ h i ể u chơi c h ú t không ra gì âm mưu kỳ kế ở bồi dưỡng đệ tử phương diện này mình là so với loan loan kém xa nghe đến mấy câu này t i ế u nhiên nợ nụ cười bất luận các ngươi có nguyên nhân gì nhưng ít ra hai ngươi môn đều là ta mang tới nơi này ta ứng với làm chút gì không phải đem các ngươi vứt một chỗ sẽ không quản chí ít để cho các ngươi không đến vẫn như cái người ngoài cuộc bình thường tự do ở thế giới ở ngoài tin tưởng ta cái kia rất t h ố n g khổ coi như cho tới bây giờ tiểu n h i ê n cũng vẫn chưa hoàn toàn hòa vào thế giới này loại kia không có dễ cái cảm giác đều sẽ ở một cái nào đó thời gian đột nhiên xông lên đầu khiến người ta c h ố n g r ố n g phản phất tâm đều bị móc sạch hắn tiếp tục nói vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta đồng thời thành lập một m ô n phái một chúng ta nhà thuộc về mình có điều nếu có người không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng trâm mặc nửa ngày không có ai phản đối tiểu n h i ê n cười ha ha vậy cứ như vậy đi xuất phát chúng ta hành trình là tinh thần đại hại Hắn chương năm trăm bảy mươi hai phong thủy chính là địa linh nhân kiệt chương năm trăm bảy mươi hai phong thủy chính là địa linh nhân kiệt tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng hai người không quá nghe được t i ế u nhiên bọn họ đang nói cái gì bọn họ tuy rằng tu vi không cao nhiều năm như vậy cũng chỉ là tu đến luyện khí bốn tầng cả đời này chỗ sung yếu luyện đến luyện khí tầng năm sợ là quá chừng thủ phát nha thân nhưng hai người cũng nửa đời người làm ăn nên phải trên khéo léo lời giải thích bọn họ biết tiếu nhiên có chút bí mật nhưng tiếu nhiên không nói bọn họ cũng không hỏi cũng không ở bên ngoài một bên lắm miệng ở đạo là phú quý không về quê giống như cầm ý dạ hành rời đi kim quan g tông sau t i ế u đại bảo cùng vương tiểu phượng cũng muốn về kim quan g thành n h ị n liên đoàn người liền hướng về kim quan thành chạy đi bọn họ một nhóm cũng không phải người, người đều là thiên mến cảnh đ ộ c cô phượng mấy người bọn h ắ n l u n còn ở luyện khí cảnh đạo canh ngay cả thiên nguyên cảnh còn căn bản liền môn đều không nhìn thấy vương tiểu phượng hai người càng là tu vi t h ấ p vì lẽ đó tiểu nhiên mua mấy chiếc xe ngựa hướng về kim quang thành chạy đi trước đây tiểu nhiên bọn họ ra ngoài cũng là vì chém giết l ẹ n vào nhân tộc lĩnh thành dị tộc đều là đi tới đi lui bay ở trên trời tình cờ một lần trên đất chạy đi vẫn là rất mới mẻ lại có thể nhìn một chút thái cổ đại lục phong cảnh nhân tình tất cả mọi người là có chút chờ mong một luyện khí sáu tầng, tầng thủ lĩnh một chiếu thất bại mỗi người sợ đến mặt tái mét c tiêu nhiên ị đương ra dầm một t g rách rách lạnh quỳ t nhạt nói các ngươi cũng là võ giả ta xem các ngươi có chút căn cơ không sai tại sao còn muốn đến cấp chúng ta đoàn xe hiện tại nhân tộc hoàn cảnh trong thành khắp nơi đều có thiên nhãn muốn đại quy mô làm ăn đến phải không dịch vì lẽ đó những n à y đạo phỉ đều ở đây giã ngoại làm án lớn như vậy địa giới thiên nhãn tuy rằng có thể chiều đến thế nhưng là không thể lúc nào cũng quản chế đến mỗi một chỗ phát sinh sự vậy cần quá nhiều nhân lực vật lực cái k i ê u nhị đương ra không dám lấy linh cương hộ thể dập đầu đến đầu đ ứ a ra máu tươi hắn run giọng nói ta ta cũng vậy không có cách nào năm năm trước cái k i ê u một trận đại chiến bộ tộc ta cảnh nội mười tòa thành thị trí ít bị rung sụp bậy tòa quê hương của chúng ta cũng hủy hoại trong một ngày gia tài giải rác chỉ có làm lên này không tiền vốn buôn bán chết ở địa chấn người cũng không có bao nhiêu thế nhưng kiến trúc có thể gặp gương n h â n tộc cảnh nội đã có vạn năm không có trải qua chiến tranh những n à y thành trị ở khai chiến thì cũng không có mở ra phòng thành đại trận cứ thế rất nhiều thành thị chấn động tất nát lúc đó chiến tranh chỗ ở một bên khác huyết dực tộc kiến trúc nhưng là không có tổn thất đến nhiều như vậy đây chính là kinh nghiệm không đủ vì lẽ đó đến nói vậy lần này sau khi n h â n tộc thì sẽ lao lao hấp thủ giáo dạy dỗ tiếu nhiên hơi s ư ớ n g sở nhưng là ta nhớ tới kim quang tông có trợ giúp a nhị đương gia giọng căm hận nói chúng ta cũng biết đánh một trận đại chiến tiêu hao quá lớn có người nói đại quang minh thành phi một nén hương thời gian phải tiêu hủy năm mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch một cái chủ pháo phải tiêu hao năm mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch vì đánh trận này cũng không cách nào vì lẽ đó coi như tông môn trợ giúp chỉ đủ cá nhân khẩu phần lương thực chúng ta cũng nhận có một miếng ăn là được thế nhưng tông môn phát xuống trợ giúp đến rồi chúng ta trên tay liền ngay cả một phần ba cũng không có thật sự là sống không nổi chúng ta mới không thể không r ấ t mà liều tiểu nhiên nhớ tới những này trợ giúp là phát đến các nơi những tông môn kia bên trong để cho bọn họ phân phát xuống xem ra là có người tham ô a kim quan tông tuy rằng cũng có giam tra chế độ nhưng sau đại chiến lục tục lại đánh năm năm kim quang tông tổn thất quá bán v õ giả còn muốn hộ vệ biên cương l ù n g bắt dị tộc lẹn và phá hoại người xem ra này giảm tra chế độ liền có chút chấp hành bất lợi tiểu nhiên ám thị nói lúc trước ta xem các tông phái cùng nhau đến cứu viện kim quang tông cho rằng thật sự trên dưới một lòng không nghĩ tới vẫn như cũ có người như vậy tồn tại có điều này cũng bình thường t â y lớn có cánh khô cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có nghĩ tới đây tiểu nhiên nói vậy các ngươi tại sao không hướng về kim quang tông đ ă n g báo nhị đương gia nói chúng ta có điều một ít tiểu dân tu vi có điều luyện khí sáu tầng làm sao dám cùng bọn họ tranh chấp kim quang tông những kia đại vật thì lại làm sao nghe được lời của chúng ta coi như kim quang tông đại nhân vật ra tay nếu như bị người ta biết là ta cáo mật ta cái mạng này nhất định là không giữ được nhà ta chỉ có ta một dòng độc đinh ta như chết nhà ta hương hỏa liền đứt đ o v n mất tiểu nhân vật sự bất đắc dĩ tiểu nhân cũng có thể lĩnh hội thật không có quá độ trách móc nặng nề đưa chút tiền tài cho những người này nó i chỉ cần tái phạm sự rơi xuống trên tay hắn quản sát m ặ c kệ trôn tiểu nhân một nhóm vốn là muốn nhìn một chút thái cổ đại lục phong cảnh nhân tình nhưng năm năm trước cái kia một trận đại chiến Phản phất xảy ra vô số lúc ầ phần n cường chấn động, nhân tộc cảnh nội 7 phần 10 trở lên thành thị hủy hoại trong một ngày, dòng sông đổi đứng khô, ngọn n cấp tộc thị hủy hoại khô, đồi một trở i sụp đổ. Nhân t ộ lãnh địa xảy ra xảy trước o mạo lớn biến địa hóa. Tuy ằ n nơi trùng kiến g các đều đây quê ở h ơ n nhưng muốn khôi phục tiểu cũ, cũng không g khôi phục phải một tiểu cũ, s m một h thể i ề u có được. Lúc trước làm vì mời một ít chủng tộc hỗ trợ ngăn cản ngũ tộc nhân tộc nhưng là bỏ ra không phỉ đánh đổi hiện tại hàng năm tại đây trên đều có không ít có tài vụ chi ra hơn nữa mượn không ít nợ bên ngoài thêm vào người chết trận ra thuộc trợ cấp còn có chiến tranh thì to lớn tiêu hao để các đại tông phái tài vụ kỳ thực đều tương đương căng thẳng miễn cưỡng nuôi sống cảnh nội mọi người đã là hết toàn lực tiếu nhiên không khỏi nói trước đây ở kim quan g tông đúng là cũng nghe nói chiến hậu tình thế căng thẳng nhưng lại không biết căng thẳng thành bộ dáng này đây chính là k h u y ê n toàn lực một trận chiến kết quả đánh trận tiêu hao quá to lớn ai nói vậy những người khác cũng là giống như ta mỗi ngày bay ở trên trời trên đất sự cũng có chút nhìn không rõ ràng hiện tại chiến tranh mới vừa kết thúc nhân tộc cảnh nội dân sinh khó khăn đạo tặc nổi lên một phía những này đạo tặc ban ngày vì là dân buổi tối vì là trộm rất là khó chạo chỉ là tiếu nhiên đoạn đường này liền gặp phải bốn năm nhóm đ ạ o phỉ trước đây kim quang tông bên trong cái kia vẫn tính ôn hòa yên ổn hoàn cảnh một đi không trở về tiếu nhiên tính toán chờ kim quang tông thở ra hơi chí ít cũng phải lại quá cái ba năm dưới cứ như vậy tiếu nhiên một nhóm về tới kim quang thành đập vào mắt nhìn thấy kim quang thành đã biến mất không còn t ă m hơi nguyên bản kim quang thành vị trí đã hóa thành một cái hồ nước điều này làm cho vốn là nghĩ áo gấm về nhà tiếu đại bảo hai người cực kỳ khó chịu một lát tiếu viết kép thở dài đối với tiếu n i ê n nói chúng ta đi thôi đi chỗ nào không biết tiếu n i ê n nhìn một chút cái này hồ nước khổng lô độ như nói lang thiếu trọng các ngươi không phải là cùng lỗ đại sư học được phong thủy sao nơi này phong thủy như thế nào khấu trọng ít một cái chính mình học được cái kia gọi một q u a loa vì lẽ đó hắn để mắt đến xem từ từ lăng từ từ lăng ho nhẹ một tiếng kỳ thực tài nghệ của ta khoảng chừng cũng chỉ có thể giao động một hồi cái gì cũng không hiểu người tiểu nhân nhìn hai người một chút ba người không khỏi cười ha h a tiểu nhân lắc đầu nói được rồi không phải có lời quá sao địa linh nhân kiệt chỉ cần có chúng ta những nhân kiệt này ở lại đây như vậy phong thủy của nơi này dĩ nhiên là thay đổi tốt hơn nói xong tiếu nhiên tay vừa nhấc chân nguyên ngưng làm một chỉ dực t r i ể n trăm mét hỏa phượng hoàng trực tiếp tập trung vào trong hồ hồ nước lập tức nước sôi giống như sùng sục kêu vang bay lên mịt mờ hơi nóng sau đó tiếu nhiên tay vừa nhấc những n à y chân khí liền hình thành một đạo lòng quyển thật trùng tiên tế đi vào trong tầng mây hơi nóng hỏa vào tầng mây không ngay lập tức sẽ rơi xuống một nén hương thời gian không tới nơi này liền bị hơi cho khô hiện ra ưu ám đáy hồ chúng ta liền ở ngay đ â y ăn ra mọi người cảm thấy thế nào chương năm trăm bảy mươi ba sơn ta cầm đi chương năm trăm bảy mươi ba sơn ta cầm đi nhìn tiếu n i ê n thủ đoạn mọi người âm thầm hoảng sợ nơi này rất nhiều người đều là thiên nguyên hai tầng nhưng nhưng không có một người dám nói mình có thể làm được chuyện như vậy mặc dù ở thế giới này mở mang tầm mắt tiểu nhiên vẫn như cũ khiến người ta không sờ tới để quả nhiên là có thể cùng trời nguyên sáu tầng võ giả sánh ngang nhân vật ta phải ở chỗ này xây cái tông môn dĩ nhiên không phải một chuyện đơn giản tiểu nhiên một phen suy nghĩ mọi người liền từng người tản ra làm việc lúc này võ chiếu hướng về tiểu nhiên đi tới dung mạo của nàng có chút êm dịu cái chán hơi rộng rãi phảng phất trong đó bao hàm vô cùng trí tuệ nên phải trên rộng n ạ c h rộng rãi di là bình chỉ có một đôi bay xéo nhập tấn mày kiếm vì nàng tăng thêm mấy phần sắt khí nàng nói rằng ở trên đường ta vẫn có việc không rõ ngắm tiên đế chỉ điểm tiểu nhiên lắc đầu nói ở đây liền không nên gọi ta tiên đế ta nghe s ớ m hoảng có việc nói thẳng mọi người không cần câu n ệ như vậy võ chiếu lông mày khinh tỏa lúc trước ta nghe những kia đạo phỉ nói đại quang minh thành là một to lớn pháo đài bay chủ pháo vừa mở liền ở năm mươi vạn viên thượng phẩm nguyên thạch ta ở đại đường thì cũng khai thác đến rồi quá nguyên thạch khoáng ngật kim mới thôi lớn nhất một mỏ dầu cũng bất quá khai thác ra mấy triệu viên thượng phẩm nguyên thạch chiếu như vậy tính ra một hồi trượng đánh xuống phải tiêu t chính là đến mấy chỗ ức thậm chí mấy trăm mấy trăm tỷ thượng phẩm nguyên thạch thái cổ đại lục nguyên thạch có như thế phong phú sao nghe nói những nơi khác cũng là thường thường đánh trận a hóa ra là chuyện này tiểu nhiên nợ nụ cười ngươi nghe qua hai tên ăn mày thảo luận hoàng đế ăn cái gì cố sự đi bọn họ cho rằng hoàng đế là đốn bữa ăn sủi cả đây cái này cũng là tình huống tương tự ngươi bình thường chỉ là lấy mình lý giải thủ đoạn đến suy đoán tộc cấp, nguồn, tộc cấp pháo đài bay đích thực chính nguồn năng lượng nhưng là thần ma tinh phách có thể tồi sinh vô tận năng lượng không cần tiêu hao nguyên thạch đúng là chiến thuyền cần nguyên thạch tại sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi vo chiếu g thì ra là như vậy ta hiểu được ta liền cho rằng nếu như thế giới này nguyên thạch khan hiếm tiên t i ế u sư có thể đến đại hạ mang đến rất nhiều nguyên thạch trao đổi rất nhiều thứ các loại tài nguyên tình báo thậm chí cường đại võ giả vậy chúng ta tông phái lập tức liền có thể trở nên mạnh mẽ coi như muốn chinh phục thế giới này cũng không phải là không thể tiểu nhiên đánh run lên một cái đình chỉ đình chỉ ai nói ta nghĩ chinh phục thế giới tới bằng vào ta chút thực lực này tùy tiện đến cá nhân liền một cái tắt đập chết ta rồi người cũng suy nghĩ nhiều a võ chiếu nói ta hiểu ta sẽ không nói lung tung tuy rằng nói như vậy nhưng v õ chiếu trên mặt lại lộ ra ta đã nhìn thấu tất cả biểu hiện sau đó nàng như một đoàn hồng vân bình thường bay lên hướng về phương xa đầu đi tiếu nhiên xoa xoa mình h u y ệ t thái dương nha đầu này nàng đúng là trong lịch sử thì lại thiên nữ hoàng à hẳn là cùng tên đi võ tác thiên không thể nào là như vậy à kim quang thành sụp đổ thì kim dương võ quán quán trưởng kim chính dương mang theo đại đa số đệ tử trốn thoát lúc đó liền tạm thời ở một bên kim vân bên dưới ngọn núi ở lại sau đó chậm rãi tu nổi lên giản dị nhà tuy rằng quê hương phá hủy thế nhưng kim quang thành bên trong đại đa số người đều trốn thoát trong đó có một phần đi nương nhờ họ hàng dựa vào hữu khoảng t r ừ n g tổng cộng còn có một phần ba người lưu tại nơi này bọn họ cũng không phải là không muốn trùng kiến thành trì mà là một t r á n h quy thành nhất định phải có thành phòng đại trận không có thành phòng đại trận nếu có cấp cao võ giả ở phụ cận giáo thủ trong nháy mắt liền bị chấn động thành một mịn tu thành nhưng có vẻ xây đến không có chút ý nghĩa nào chỉ là bây giờ kim quan g thành cư dân nơi nào còn có tiền mời được sở trường về thành phòng đại trận võ giả hỗ trợ xây thành đột nhiên hắn nhìn thấy một điểm đen từ giữa bầu trời rơi xuống trước mặt hắn trăm mét có hơn địa phương đó là một khí vũ hiên ngang khôi n ô đại hán kim chính dương lập tức khẩn trương không cần cương khí cánh bay ở trên trời chí ít cũng là luyện khí chín tầng đại nhân vật mặc dù bây giờ thiên nguyên cảnh võ giả đã thường thường ở trước mặt người hiện thân nhưng dù sao toàn bộ kim quan g tông cảnh nội nhiều nhất bảy ngàn tên thiên nguyên cảnh võ giả đánh trận còn chết rồi hơn nữa nhân số thực sự là ít đến đáng thương cho nên đối với hắn mà nói luyện khí chín tầng võ giả đã là thuộc về không người dám t r e o loại hình đại hán kia chắc tay sau đó nói tại hạ kiều phong xin hỏi các ngươi lạ ở đây ở lại sao núi này lạ kiều phong nhìn cái này sụp đ ầ ngọn núi kim h ô n ngã xuống、trước. ngọn n g có trước, ú này ứng với、so、với hoa sơn còn cao hơn với với so hoa cao ộ t kết t điểm, nhưng bây giờ nhưng nhưng h bây ú chính t à vài n đống trên mặt đất. Cây cối hầu như chống vắng h khối chất hầu chết héo, thưa thất mấy mặt mọc ra vài sợi cỏ dại. Kim đất, cây cối sợi dại. cỏ đều ra dương than thở nơi này là kim vân sơn trước đây có thể không phải như vậy trên núi có cây có thủy đều là năm năm trước những dị tộc kia làm hại núi này bị đại chiến dư âm chấn động thành mấy khối trước đây còn có thể đánh chút món ăn dân dã nhưng bây giờ núi này trên chỉ có một ít cỏ dại con chuột đến rồi cũng chỉ có thể khóc lóc trở lại điều phong t ậ t cù thì ra là như vậy như vậy ngọn núi này tạm ớn kim chính dương xứng sở hoàn toàn nghe không hiểu h á n kinh ngạc nói đại nhân ngài nói cái gì kiểu phong rất chăm chú nhìn ngọn núi này sau đó nói ta nói ngọn núi này ta mua ngươi ra giá đi kim chính dương lần này nghe rõ hắn sợ lắc đầu đến như rút lãng cổ bình thường núi này vốn cũng không phải là của người nào tài sản riêng nói thế nào trên bán mua đâu tiều phong nhớ tới t i ế u nhiên căn dặn nghiêm mặt nói tất nhiên các ngươi ở nơi này cái k i a tạm thời coi như là của các ngươi ra giá đi kim chính dương vẫn lắc đầu nói chuyện này làm sao làm cho lúc này những thứ khác cư dân cũng chạy tới trong đó lan gia tư không gia những người này đã đi kim quan tông nương nhờ vào lan yên nhi cùng tư không n g u y ệ t hoa thế nhưng cũng không có thiếu trước đây trong thành gia tộc lớn ở lại chỗ này nghe được t i ề u phong đều là sửng sốt đây là ý gì người nọ là muốn bao xuống núi này làm cái gì thế nhưng giống như kim chính dương từng nói nơi này trước đây cũng không phải là người nào đó tài sản riêng muốn nói tới cũng chỉ có nói là thuộc về kim quan tông t i ề u phong coi như tại đây trên núi làm cái gì bọn họ cũng không còn được nếu như nói có ai có thể làm chủ cũng chỉ có tìm thành chủ nhưng từ khi trước kia thành chủ trở lại kim quan tông sau kim quan tông liền cũng không còn phái hơn người lại đây nhâm thành chủ cũng là thành cũng không có ở đâu tới thành chủ trốn lúc đi ai cũng có thể không thể mang quá nhiều món đồ quý trọng coi như những kia trước đây trong thành gia tộc lớn cũng chỉ là có thể đến phụ cận còn có thành địa phương đổi điểm ăn nhưng miệng ăn núi l ở rất nhanh sẽ đem trên người tài vật xài hết bọn họ cũng có mở ra một ít đất hoang loại đồ vật nhưng bọn họ vừa đến không phải nông ra thứ hai tình cờ còn có thể có đạo p h ỉ đến tống tiền vì lẽ đó bọn họ thu vào lương thực cũng không nhiều có điều nuôi thang c ó thể đến phụ cận tông phái lanh chút cứu tế cũng là miễn cưỡng có thể sống với là có người quyết tâm nói rằng như vậy ngọn núi này một triệu kim liền túi cho các hạ rồi hắn mở giới đúng là có chút cao như vậy một núi hoang đâu đâu cũng có mặt trên chẳng có cái gì cả người khác nắm tới làm cái gì còn một triệu kim t ì một m chỗ không người so với lớn núi hoang cũng là khắp nơi đều có nhưng t i ể u phong không để ý lắm móc ra một tấm kim phiếu đưa cho kim chính dương tiền kia thu xong sơn ta cầm đi nhẹ nhàng như vậy chiếm được một triệu kim mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe t i ể u phong nói sơn ta cầm đi cái gì gọi là sơn ta cầm đi sau đó bọn họ liền nhìn thấy t i ể u phong đột nhiên một trường đánh ra chân nguyên diễn hóa ra mười tám điều hơn trăm mét lớn lên kim long những n à y kim long rơi xuống cắt thành mấy khối kim vân núi cái đinh bình thường hai bên trái phải liền đóng ở ngọn núi này trên đem này mấy khối núi đổ nâng ở không trung hướng về kim quan g thành phương hướng bay đi kim chính dương môi run cầm cập cái liên tục c h ỉ cảm thấy tấm này kim phiếu phòng tay cực điểm có người kêu lên thiên nguyên người kia là thiên nguyên cảnh v õ giả hắn hắn đem sơn rời đi kim quan g thành hắn là hướng về kim bất thành phương hướng đi tới vị đại nhân này hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì đi xem một chút đi ta cũng đi xem xem Trước 574, Quách Tương Quách chuyển Sơn. c h ư ơ n năm trăm bảy mươi bốn quách tương chuyển sơn mây khói tràn ngập trên đỉnh ngọn núi một người ba mười bốn tuổi g ầ y gò thiếu niên quay về một viên năm sáu người ôm hết đại thụ v u n g quyền hắn mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực từ trên cây cắn dưới từng khối từng khối vỏ cây những kia bay lên vỏ cây trên nhiễm ban bắt vết máu thứ một phẩy tám năm tám thiếu niên ra sức giơ lên tay trái quả đấm của hắn c u ố n quít lấy dậy đặt một tầm bố cái kia bố đã bị nhộn thành hoàn toàn bọn gầu có từng điểm từng đ i ể máu m tươi nhỏ xuống sau đó hắn lưu e o thuận thân hung hăng một quyền đánh vào thân cây, bên trên. Ở thân cây trên ấn cái kế tiếp máu đỏ quyền ấn đại phản phất đăng cười nạo h cái này không tự lượng sức thiếu niên thiếu niên không hề bị lay động ra sức d ơ lên giống như rót duyên hữu quyền hung hăng nện ở đại thụ bên trên thật giống đối mặt một vĩnh kém xa đánh bại kẻ địch cũng không có để hẳn có lay động thứ một phẩy tám năm chín thứ một phẩy tám sáu mươi lúc này một réo rát đêm hai thanh nhầm sau l ư n g hắn chuyển đến không được như ngươi vậy luyện chơi một trận ngoại trừ đem thân thể của chính mình luyện xấu ở ngoài thì không cách nào luyện ra bất luận là đồ vật gì thiếu niên cũng không quay đầu lại lại là một quyền hung hăng nện ở đại thụ bên trên trong miệm chỉ là thi thẩm thứ một phẩy tám sáu m ộ t như vậy lời tương、tự. hắn đã nghe qua vô số lần căn bản không the mở để ý sau đó thiếu niên liền cảm thấy cổ căng một cái bị người nhắc tới giữa không trùng sau đó người kia đưa hắn thả xuống dưới chân hắn mềm l ú n thiếu một chút không đứng thẳng được co q u ắ p ngã xuống đất thiếu niên quay đầu nhìn tới nhìn thấy một tương đối tốt nhìn hoàng sam tỷ tỷ chính đang nhìn mình trong mắt hình như có sắc mặt giận dữ đẹp mắt hoàng y tỷ tỷ c a o mày nói nói cho ngươi như ngươi vậy ngoại trừ đem chính mình luyện phế ở ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào thiếu niên quật cường quay đầu từ dưới đất dậy, từng, bước từng bước hướng đi đại thụ sau đó một quyền đánh ra thứ một phẩy tám sáu hai thế nhưng một quyền này của hắn nhưng đánh một hàng o không lúc trước viên kia năm sáu người ôm hết đại thụ đã đã biến thành một đống gỗ vụn chất đống ở phía trước thiếu niên rốt cuộc hiểu rõ cái này ăn mặc n h ạ t hoàng y sam thật là tốt xem tỉ tỉ là một làm cho không người nào có thể giống nhau cao thủ ở chính mình không có gì cả cảm giác thời điểm liền đem cây đại thụ này chấn động đến mức nát tan có điều n à y cùng mình có quan hệ gì chính mình chỉ có lấy chính mình phương thức nỗ lực này ai cũng không giúp được chính mình dòng dã ba năm vẫn không có đột phá luyện thể một tầng tiếp tục như vậy khi nào còn có thể đột phá luyện thể cảnh trở thành luyện khí cảnh đại nhân khi nào mới có thể chịu lập nghiệp giảm gánh nặng nuôi sống mẫu thân không để cho mình trở thành mẫu thân gánh nặng trên ngọn núi này trước đây có thể là có thêm rừng cây rậm rạp từ khi năm năm trước cái kia một trang sau đại chiến trên núi cây t ố i đại thể đều bị chấn thương chậm rãi chết khéo nhưng còn là có không ít đại thụ kiên cường còn sống thiếu niên thân thờ xoay người hướng về một bên đại thụ đi đến hoàng sam nữ từ lắc đầu một cái chỉ điểm một chút cũng thiếu niên này chân nguyên xuyên vào thiếu niên trong cơ thể phát hiện thiếu niên này trong cơ thể đến ở ngoài đều là bởi vì tu luyện không làm hình thành an thương đã đã nhiều ngày tiếp tục như vậy luyện nữa cái một hai năm thiếu niên này liền muốn luyện phế bỏ hoàng sam nữ tử khe n h ư mày người nào như vậy mù giáo một trận thực sự là lầm người con cháu những chân nguyên đó bắt đầu đánh tan thiếu niên trong cơ thể tụ huyết chữa trị những tia tràn đầy ám thương kinh mạch cùng xương nàng thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc ta không có tu hành quá trường sinh quyết ta ta chân nguyên chữa thương hiệu quả cũng không tốt thiếu niên từ từ mở trên con mắt chỉ cảm thấy loại kia vẫn nương theo mệt mỏi của mình cảm đã không cánh mà bay tuy rằng trên tay thương còn không có khỏi hẳn nhưng thân thể mình tràn ngập sức mạnh phản phất liền con cọp đều có thể đánh chết hai con thiếu niên tuy rằng b ậ t cường nhưng cũng không phải là không biết phân biệt người hắn từ dưới đất bỏ dậy quỳ trên mặt đất hướng về hoàng sam nữ t ử dập đầu ba cái nặng nề g h dập đầu đa tạ tỷ tỷ giúp ta trị thương hoàng sam cô gái nói loại chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng thế nhưng ngươi người này làm sao như thế không nghe người ta nói ta đã nói cho ngươi như vậy chỉ có thể đem ngươi luyện về a đến cùng người sư phụ k i ế n như vậy dạy ngươi a thiếu niên buông xuống đầu góc túi ta không có sư phụ ba năm trước khác thường tộc lẹn vào chúng ta thành thị đại s á t một trận đem cả tòa thành giết sạch cũng chỉ có ta và mụ mụ may mắn còn sống chúng ta chuyển tới tòa này tân thành mẹ ta muốn đem ta đưa vào võ quán nhưng là quán chủ nói ta tư chất quá kém vẫn là đời này liền làm người bình thường được rồi hơn nữa trong nhà cũng không có tiền hoàng sam nữ tử lặng lẽ không nói gì tiểu tử này b ắ p thịt trong lúc đó đại gân rất ngắn xương cốt giòn mà dực c h ế t tiên tiên còn có chút thể hư kinh mạch cũng hơn nhiều bình thường người yếu xác thực không phải một luyện võ vật liệu nhìn thấy hoàng sam nữ tử không nói thiếu niên trong lòng càng là thất lạc xem ra chính mình quả nhiên không phải một luyện võ vật liệu thiếu niên tử trên mặt đất đứng lên nói rằng tạ ơn tạ tỉ thế nhưng ta sẽ không bỏ qua ta cũng không thể từ bỏ Này hoàng y tỉ tỉ r có có sam nữ g c h tử từ thiếu niên này ánh mắt kiên định bên trong thấy được một loại không rõ cảm giác quen thuộc đột nhiên nợ nụ cười ta tên quách tương người tên gì thiếu niên hơi xương sở ta tên lạc dương quách tương đột nhiên rõ ràng loại kia cảm giác quen thuộc là cái gì hắn nhớ tới cha mình nhớ tới ở mẫu thân và thái sư phụ trong miệng nghe được có quan hệ phụ thân luyện võ truyện tích than thở kỳ thực tư chất có là hậu cũng không thể nói do tất cả ta đã thấy một khả năng tư chất so với ngươi kém hơn người nhưng cuối cùng nhưng đăng lâm thiên nguyên cảnh v õ giả ngươi không cần loạn luyện thành thành lạc dương nói nhưng là ta ta không có thời gian thiếu niên mẫu thân trước kia là cũng một tên luyện khí bốn tầng v õ giả nhưng là ở mang theo hắn chạy nạn thì gặp phải tập nhân một thân võ công cơ hồ bị phế bỏ quách tương sửa lại một chút mình bị gió núi thổi loạn tóc n g ư ơ i tiên tiên thể chất còn kém còn dùng loại này cực kỳ cao cường độ phương thức rèn luyện vừa không có linh dược điều dưỡng thân thể không có ai vì ngươi sắp xếp kinh mạch chỉ có thể đem chính mình luyện chết hay là từ cơ sở bắt đầu đi ta đây có một bộ từ dịch cân đoán cốt thiên bên trong tôi diễn đi ra ngoài có thể cải thiện thân thể chất công pháp ngươi có thể lẫn vào luyện thể ba thức đồng thời luyện lạc dương hơi đỏ mặt chỉ cảm thấy một luồng tinh l ự c xông lên đ ầ u mình lại thật sự có người đồng ý dạy mình luyện võ hắn nói rằng nhưng là nhưng là ta cũng không có tiền quách tương xoa nhẹ dưới tóc của hắn vậy ngươi liền càng tốt thật nỗ lực tranh thủ trở thành một ghê gớm nam tử hắ sau đó võ công thành công kiếm được tiền trả lại cho ta là được lời nói này phải nhường lạc dương không cách nào từ chối bởi vì đó cũng không phải bố thí đây là cổ vũ sau đó quách tương truyền xuống dịch cân đoán c ố t thiên hai người xuống núi thiếu niên còn ở sau lưng một đống còn cao hơn chính mình bó c ủ i quách tương nói nhớ tới tốt quá hóa d ở luyện công vừa đúng mới là tốt sau ba ngày ngươi ở nơi này ta xem giới ngươi luyện được có đúng hay không nói xong quách tương kiếm chỉ điểm ra một điểm anh kiếm thẳng ngút trời đem tỏa này núi hoang chia ra làm hai sau đó anh kiếm tảng ra phản phất n h i ễ ngón tay hồng n u bình thường quấn quýt lấy hai bên sân phong ngọn núi rầm rầm kêu vang từ từ bay lên trời trên núi hoa lạp lạp rất xuống vô biên đá rơi sau đó hai mảnh ngọn núi liền đi theo nàng đồng thời bay đi lạc dương nhìn trận mắt hốc mồm quách tương tỉ tỉ lại là thiên nguyên cảnh v õ giả hắn phát mộng cũng không nghĩ ra một cao cao tại thượng như thần tiên bình thường cao cao không thể với tới thiên nguyên cảnh v õ giả lại sẽ đối với mình thân thiết như vậy còn nói mình sẽ trở thành một ghê gớm nam từ hắn hắn gặp phải rất nhiều luyện khí năm sáu tầng vó giả mỗi một người đều tản nhận không được nắm lỗ môi xem người đây là tại sao lẽ nào võ công luyện được càng cao sẽ cho người trở nên càng tốt sao chương năm trăm bảy mươi năm đ i ề n hồ chương năm trăm bảy mươi lăm đ i ề n hồ t i ế u nhiên cùng hắn người vợ còn có cha mẹ đều nốc tại chỗ cũng không lâu lắm chân trời liền xuất hiện mấy cái bóng đen thạch thanh t u y ể n dương mắt nhìn lên nhìn thấy mấy cái phi ở trên trời ngọn núi những kia ngọn núi do mấy cái kim sáng loẹ loẹ long nâng hướng bên này bay tới nhạc văn tiểu thuyết v đút v đ t v đ t lở v đ t nàng lẩm bẩm nói quả nhiên đem sơn chuyển tới nàng ở đại đường thế giới cũng đã lên cấp đến luyện khí tầng năm đi tới thái cổ đại lục đã có hơn m ộ ư ơ i năm thời gian khởi điểm bái đường nguyện làm thầy nhưng bây giờ cũng đã luyện khí tám tầng đỉnh cao bất cứ lúc nào có thể bước vào luyện khí tu hành tốc độ chỉ so với những kia từ nhỏ rót vào khí t r ù n g đệ tử chân truyền hơn ba mươi tuổi liền thăng cấp thiên nguyên cảnh thiên tài chậm như vậy một điểm đ ộ c cô phượng cùng tu vi của nàng tốc độ gần như mà thương tú tuần so với hai người chậm một chút hiện tại chỉ là luyện khí bảy tầng thư dạng nguyệt tới thời điểm tu vi thấp nhất thế nhưng nàng võ đạo tiến cảnh nhưng là không chậm lại ở hơn mười năm cũng đặt chân luyện khí bảy tầng tính ra nhưng là tu vi tốc độ nhanh nhất một t i ế u nhiên mấy cái này người vợ cũng đều là thiên tư hơn người ở vốn là thế giới đều là ở mười mấy hai mươi tuổi thời gian liền có thể trên giang hồ thế hệ trước cao thủ quyết tranh hơn thua nhân vật h u n g ác nếu như s i n h ra ở thái cổ đại lục tuyệt đối là có tư cách tiến vào m ư ờ i đại tông phái trở thành từ nhỏ bị rót vào khí t r ù n g loại kia đệ t ử chân truyền n h ư không phải sớm nhất bắt đầu tập võ thì chưa hề hoàn thiện tu luyện hệ thống xem như là c h u i võ sợ là hiện tại cũng đã tiến cảnh tiên h nguyên cảnh cho nên bọn họ nhãn lực đều là không kém đều có thể nhìn thấy ngọn núi kia bên cạnh điểm đen chính là kiều phong kiều phong lấy hàng long thập bát trưởng đem toàn bộ kim vân sơn trở tới bay đến khô k h ắ hồ lớn phía trên sau đó những kim long đó phát sinh một trận vang vọng đất trời long âm cả người kim quan g tỏa sáng vừa phát lực liền đem những n à y ngọn núi xoắn thành từng cái từng cái lớn chừng quả đâm mạnh b ỡ giống như đá vũ bình thường từ trên trời r i á n g xuống một lát sau những người khác cũng đều trở về đều là chí ít nâng một toàn núi hoang đem ngọn núi kia cắn nát dùng để bỏ thêm vào cái này hồ lớn những kia t ử kim vân sơn chạy về nguyên kim quan g thành cư dân nhìn thấy loại chuyển sơn đ i ể n hồ thủ đoạn mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời kim chính dương run g i n g nói thiên nguyên cảnh nơi này dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy thiên nguyên cảnh có giả mặc dù bây giờ thiên nguyên cảnh võ giả không giống như trước như vậy hiếm t h ấ y nhưng tuyệt đối cũng không nhiều thấy giống như vậy tụ tập xuất hiện tình huống bọn họ vẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới thiên nam võ quán quán chủ cũng là cả người run nhiều như vậy nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện sẽ có hay không có đại sự gì à lúc này cửa hàng châu đảo lý h ư u có nói đó không phải là tiếu lao bản cùng tiếu g i a bà chủ sao trương g i a g i a chủ con mắt tối nhọn vừa nhìn thấy t i ế u niên hắn kinh ngạc thốt lên đến là t i ế u niên chẳng lẽ là t i ế u niên đã trở về sớm nghe nói hắn ở kim quang tông sống đến mức không sai đã thành kim quang tông khắc khanh kim chính dương khàn giọng nói truyền thuyết hắn đã là thiên nguyên cảnh võ giả lẽ nào là thật ta như vậy một n g ú t trời tài năng ở thủ hạ mình lại mười năm kỳ có đột phá luyện thể một tầng mặt mũi này đánh cho đùng đùng văng lên sẽ không có người sẽ cho rằng t i ế u nhiên thiên tư không được tất cả mọi người sẽ tưởng chính mình thụ đồ phương pháp sai lầm coi như sau đó có thể trùng t i ế n quê hương này võ quán sợ là cũng không mở nổi chủ nhà họ t r ư ơ nuốt g n từng ngủ nước bọn đột nhiên trên mặt xuất hiện một luồng nhìn có chút hạ hê vẹ mặt lan ra lần này sợ là muốn hối hận phát điên đáng tiếc bọn họ đều không ở nơi này đi kim quan tông thiên nam võ quán quán trưởng khà khà nói đi kim quang tông là không sao tiểu nhiên nhưng là kim quang tông khách h à n h ta thật muốn thấy giới lan lão quỷ nghe được tiểu nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh thì sắc mặt của là dạng di tử có điều bọn họ này là đang làm gì đây chẳng lẽ là muốn trùng kiến kim quang thành mấy người liếc nhau một cái sau đó thật nhanh hướng bên này lược lại đây sau đó cùng tiếu đại bảo quan hệ tốt nhất lý hữu còn nói tiếu lao ca các ngươi này đang làm gì à tiếu đại bảo mừng l ớ n nói lý lao ca ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì ta lúc trước còn tưởng rằng kim quang thành không người sống quả thật ở kim quang thành thời điểm tiếu đại bảo cũng chẳng có bao nhiêu cực kỳ tốt thật là tốt hữu người làm ăn cũng khó thọ cũng có dựng thẳng địch nhưng dù sao nơi này là hắn sinh trưởng địa phương người nơi này đều là hàng xóm l ắ n g d i ề n nếu như một hồi đều chết hết hắn vẫn đúng là tâm rất khó vượt qua lúc này thiếu nhiên tiến lên hướng về mọi người được rồi một lễ xin chào các vị thúc bá mọi người không có chuyện gì cũng quá thật n h n ca ngươi đây là muốn làm cái gì ta chuẩn bị ở nơi này tu một đạo trưởng lý h ư u q u â n mừng lớn nói n h ư n ca n h ư n ca ngươi lại muốn khai tông lập phái kim quan g thành ra một khai tông lập phái nhân vật hơn nữa còn là thiên nguyên cảnh võ giả nếu thành lập môn phái chí ít cũng là một loại cỡ lớn tông phái ta kim quan g thành loại địa phương nhỏ này lại cũng có thể đi ra nhân vật như vậy người chạy tới trước đây đều là trong thành nhân v ợ ở tờ đứng đầu nghe được t i ế u nhiên nói như vậy mỗi người cảm thấy mặt mũi sáng sủa mừng rỡ không ngậm mồm vào được một thành nhỏ mở một tông phái lại như một hẻo lánh thành nhỏ bên cạnh sửa chữa một tòa đại học c h ỉ ít kéo quanh thân kinh tế thỏa thỏa hố hồ đều là quê hương người còn không có chút chính sách quyên t à trong nhà cái kia tiểu t ể tử môn không phải càng dễ dàng tiến vào tông phái tiến tu sau mười đại tông phái vào không được tiến vào một loại cỡ lớn tông phái cũng không sai a nhưng là tiếu nhiên trên mặt lại phát hiện ra khổ sở biểu hiện lúc trước ta cho rằng các vị đều không ở nơi này một bên liền thiện cho rằng đem kim quan g thành làm như ta tông phái nền đất vị trí nhưng không nghĩ tất cả mọi người ở này liền thật to không xong không có chuyện gì không có chuyện gì nhưng ta tùy tiện dùng ngược lại kim quan g thành cũng không có chính là có thể ở đây xây dựng một tông phái đây chính là một cái chuyện tốt to lớn a tiếu nhiên khoát tay trận lại nói vậy có thể như vậy à nếu không như vậy đi ta đem mọi người nền đất đều mua lại đi tiếu nhiên này vừa nói tất cả mọi người không nói mua lại mua cái rắm kim quan thành đều biến thành một hồ lớn đất này cơ bán mao tiền không đáng tiểu nhiên làm như vậy rõ ràng cho thấy ở chợ giúp những này những này quê hương người trùng kiến quê hương mà không trách hắn lúc trước tìm người mang đi một ngọn núi lại cũng phải vẫn cứ trả thù lao bọn họ vẫn luôn cho rằng thiên nguyên cảnh võ giả cao cao tạ i tượng không dính khói bụi trần gian không biết nhân gian khó khăn nhưng tiểu nhiên những người đối diện dân làng tốt như vậy hơn nữa còn là lấy loại này huyện chuyển để cho mình cầm lấy tiền đến không một chút nào lúng túng phương thức chủ nhà họ trương lẩm bẩm nói chuyện này, chuyện này làm sao làm cho làm sao làm cho lý hưu quân cũng là lắc đầu nói nhiên ca hiện tại kim quang thành nền đất nhưng là một mao tiền cũng không giá trị a chỉ cần nhiên ca tông phái thành lập chúng ta chính là ở bên cạnh trọng thao cựu nghiệp cũng có thể kiếm được bắt mãn buồn giật tiếu nhiên lạnh n h ạ t nói này đương nhiên làm cho các vị đem những người khác đều tìm đến đến mẹ ta bên này mẹ ta đối với mọi người nền đất đại trí cũng rõ ràng thật tính sổ những người này đều ngươi xem ta ta xem ngươi tuy rằng tiếu nhiên làm được như thế b i ệ n c h u y ề n nhưng mọi người còn là có chút ngượng ngùng lúc này tiếu nhiên nhìn kim chính dương trên trước thi lễ một cái xin chào quán chủ nếu không liền từ quán chủ bắt đầu đi nếu không có năm đó quán chủ giáo hối để ta đặt vững cơ sở sợ chắc là sẽ không có t i ế u n h i ê n ngày hôm nay thành thật mà nói t i ế u n h i ê n đối với kim chính dương không một chút nào hắn hận trước kia t i ế u n h i ê n vốn cũng không phải là cái luyện võ liêu coi như ở t i ế u n h i ê n xuyên qua phụ thể sau khi cũng giống như vậy nếu như không phải có a n mặc cảng thế giới võ hiệp ngón tay vàng muốn vào giai thiên n g u y ê n cảnh sợ chỉ có chờ đợi sau có điều t i ế u n h i ê n cũng biết chính mình quật khởi nghĩ mà sợ là kim chính dương thắng ngày không dễ chịu chính mình thuận lợi rút một cái cũng được nghe được t i ế u nhân nói như vậy kim chính dương chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều đỏ nhưng nói đến phân thượng này nhưng cũng không tiện đầy tha h u ố h ồ tin to xác bây giờ là thật sự thiếu tiền a có số tiền này chung kiến kim quan thành đó là mọi người nằm mơ cũng đang nghĩ tới sự tình chương năm trăm bảy mươi sáu thông tin võ huyền chương năm trăm bảy mươi sáu thông tin võ huyền đến quách tương sau khi trở về thì ra là kim quan thành sớm bị lấp bằng núi đá trồng đến ông lao cao tạo thành một tòa ngọn núi to lớn thiếu nhiên v ậ cũ gần đủ rồi nói xong hắn giơ tay đ i ể m ra một điểm ánh lửa rơi xuống phía trên ngọn núi trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa toàn bộ ngọn núi đều bắt đầu cháy rừng rực nhưng q u ỷ dị là những kia ở bãi trận đến vương t i ể u phượng nơi đó lánh địa cơ phí người nhưng một điểm nhiệt lượng cũng không cảm giác được từ từ những kia núi đá thổ nhưỡng thay đổi đến đỏ bừng bắt đầu chậm rãi hòa tan những kia núi đá thổ nhưỡng như đất dẻo cao su giống như vậy bắt đầu bất an vạn mẹo thân thể của chính mình từng toà từng toà ngọn núi bắt đầu bốc lên đại hỏa thiêu hơn nửa ngày đại hỏa rút đi nhiệt lượng chậm rãi tiêu tan lúc trước những kia đá vụn lũy thành ngọn núi không thấy mọi người nhìn thấy là một trắng như tuyết như gốm xứ núi lớn phía trên ngọn núi lớn có mấy chục cái năm màu lưu ly li ngọn núi thẳng như tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả thủ đoạn sao c h u y ể n sơn điền hải đốt sơn lục thạch nhưng không hề có một chút sức nóng tiết ra ngoài đây là trực tiếp đem ngọn núi lung thành lưu ly li cùng gốm xứ sao có điều lưu ly li dịch nát làm sao cũng không phải thích hợp chỗ ở bọn họ không biết đây là t i ế u niên ở phong thái thế giới được kim ngao đảo một cái thu hoạch ngoài ý mớn chính là quá nghiên viện n ị c h đờ ơ y g a kim ngao đ ả o trên cường hóa gốm xứ cùng cường hóa thủy tinh phương pháp phối chế vừa mới tiếu nhiên không ngừng mà dùng võ bên trong vô tướng điều chỉnh những kia nham thạch bên trong thành phần thành công đem chỉnh ngọn núi đốt thành cường hóa gốm xứ cùng cường hóa pha lê tiếu nhiên quay đầu đối với chúng người cười nói chúng ta tông phái liền gọi võ huyệt tông sau đó nơi này chính là của chúng ta đạo trưởng mình muốn ngọn núi kia đầu chính mình xa trương vô kỵ có chút trần trờ nói có thể là ở đâu không có thứ gì lấy thực lực của nguyên nên có thể trực tiếp liền kiến trúc những này một ít nung thành công đi đối lập những kia thông thường luyện khí cảnh võ gi vẫn là thiên nguyên cảnh võ giả cẳng có thể rõ ràng tiểu nhiên vừa làm nhiều chuyện không bình thường cũng biết hắn còn có thể làm tới trình độ nào tiểu nhiên nợ nụ cười ta nghĩ xong chính các ngươi muốn cái gì phong cách nhà đều chính mình tu muốn trồng hoa loại cây cỏ trồng thuốc và vân vân đều chính mình cấy ghép bùn đất trên chính mình loại không đang tìm người đại công sau đó đây chính là ta võ huyền tông địa phương chính mình tự tay dựng lên một viên ngói một viên l ạ c h mới sẽ sinh ra cảm tình đây là tiểu nhiên muốn để cho bọn họ hòa vào thế giới này bước thứ nhất kỳ thực tiểu nhiên vẫn là ước ao như lại q u a n minh thành như vậy đạo trường nếu như hắn đem kim ngao đạo để ở chỗ này là tốt rồi thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn để lại một so với tộc cấp pháo đài bay cũng gần như không trung đạo trường quá mức chắc nhãn hắn nhìn ngọn núi kia nói ta chuẩn bị ở ta ngọn núi làm cái thác nước tới ghép một ít cây mục phía dưới lại làm cái hồ lớn khâu này cảnh quả thực không nên quá tốt khai tông lập phái chuyện thứ nhất chỉ ít đạo trường vị trí chọn xong sau đó bắt đầu tu nhà của chính mình đi kim quan g thành chu vi ngàn dặm bên trong có không ít bên trong loại nhỏ môn phái mà loại cỡ lớn môn phái tổng cộng có tăng ra lại như một cân hình tam giác như thế sắp xếp mà thiếu nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy lập tức liền bị tam gia tông phái biết được lạc hà sơn là kim hà phái đạo trưởng kim hà phái khai phái tổ sư là kim quang tông nội tâm đệ tử một đời dừng lại ở bộ với luyện khí chín tầng không được tiến thêm nản lòng thoái trí giới từ môn phái k h á c về đến cố hương khai sáng kim hà phái hắn thực lực mình không được người nhà mình cũng không hăng hái nhưng thu rồi một tên vì muốn tốt cho trương vân hải đồ đệ trương bắc hải sáu mươi tuổi lên cấp thiên nguyên cảnh đến bây giờ đã có thiên nguyên năm tầng tu vi được gọi là kim hà lão tổ mà kim hà lão tổ lại dạy dạy d Đều lên cấp trương vân hải là một nho nhãng người trung niên hai bên tóc mai hơi bạc hai mắt sáng sủa như tinh nhìn chính là một đẹp trai đại thúc tuổi trung niên nhưng thực hắn đã hơn ba trăm linh tuổi mà tuyết trung hành nhưng là một cô gái cũng không biết là luyện công phắc gì tóc lông mày lông mi đều là màu trắng bạc mặc một bộ trắng như tuyết võ sĩ trang một tiếng trắng như tuyết phảng phất lấy băng tuyết vì là ý ỉa càng hình như có một tầng mông lung xương mủ đưa nàng báo phủ trương vân hải nói nhiệm vụ làm sao không có bị thương chớ trong vòng mười chiều thao xuống huyết c u ồ n g đầu chó có điều trốn lúc trở lại chịu một điểm nhỏ thương cũng không lo lắng tuyết trung hành âm thanh giống như bông tuyết va chạm bình thường lanh lạnh sạch sẽ kỳ hảo tất nhiên đồ đệ nói không có chuyện gì cái tia trương vân hải cũng yên lòng hắn đối với tên đồ đệ này so với mình còn yên tâm hơn hỏi hắn người đối với t i ế u nhiên có nhiên sao tuyết trung hành s ư n g sở nói rằng cái tia lấy luyện khí cảnh thân liền trở thành kim quang tông k h á c khanh hơn nữa mười mấy năm là được liền thiên nguyên cảnh võ giả sao lúc trước ta ở cảnh nội truy sát dị tộc thì cùng hắn gặp được tuy rằng lúc đó hắn chỉ có thiên nguyên một tầng có điều sức chiến đấu thật là khủng bố ta đã thấy hắn chính diện một đối một cường sát đi một cái thiên nguyên ba tầng ám dạ tộc trương vân hải sợ n g â y người nói ta còn tưởng rằng là nghe đồn ở thiên nguyên cảnh cảng cấp hai giết địch đây thật là một cái quái vật ta bất quá hắn hiện tại trở về quê quán có người nói muốn chính mình khai tông là phái hắn cách chúng ta nơi này không x qua mấy ngày hắn khai sơn môn thời gian chúng ta đi b a i p h ỏ n g một hồi đưa chút quà tặng ngươi tất nhiên biết hắn như vậy chúng ta liền cùng đi chứ tuyết trung hành s ữ n g sở sau đó nói sư phụ nhưng là ta còn muốn tiếp tục thôi diễn ta tuyết trung hán đo hành cảm giác nhanh muốn đại thành trương vân hải cười ha ha nghe nói cái kia t i ế u nhiên nhưng là có mấy người thê thất có điều cũng không có đến thiên nguyên cảnh khả năng mấy chục năm sau khi thì sẽ quy thiên này t i ế u nhiên sức chiến đấu tất mạnh cùng kim quang tông cao tầng quan hệ không tệ mặc dù bây giờ yếu đi một điểm nhưng mấy chục năm sau chưa chừng là có thể không kém gì ngươi vừa vặn sấn hiện tại cùng hắn rất sớm ra mắt ngược lại vợ hắn không tới thiên nguyên cảnh ngươi nếu như chọn chúng một gà đi chính là chính thất vị trí đ ề u hơn hai trăm tuổi gái l ỡ thì sư phụ thực đang lo lắng ngươi không ai thèm lấy a chỉ nghe vẹo một tiếng vang thật lớn một thanh băng tuyết trường đao hung hăng bổ vào trương vân hải trên gáy cứ như vậy khảm ở nơi đó sau đó tuyết trung hành xoay người rời đi ta trở lại tu luyện thích hắn như vậy chính ngươi gà đi a trương vân hải trên gáy đờ y một cái trôi thạc đại băng tuyết trường đao hắn có chút ủy khuất nói sư phụ cũng lớn nhưng là ngươi sư nương sợ là không chịu a theo trương vân hải thiếu nhưng tiềm lực to lớn hơn nữa cùng kim quang tông cao tầng quan hệ rất tốt nghe nói thường thường mới nhìn thấy tông chủ trước mặt nếu như có thể cùng hắn kéo thật quan hệ đó chính là đối kháng thanh lưu ra cùng hàn nguyệt môn trọng yếu k í t mã còn có hắn thật sự muốn đổ đệ nhanh lên một chút gà đi đi sau ba ngày bên trong quách tương đi tới ước định địa điểm nhìn thấy cái kia gọi lạc dương đứa nhỏ đã thật sớm trở ở chỗ này chương năm trăm bảy mươi bảy có thầy trò chi duyên không thầy trò chi, chi phân từ lạc dương dưới chân chân của ấn còn có hắn bị nước xương thấm thấp quần áo đến xem lạc dương hẳn là rất sớm đã tới nơi này một thiên nguyên cảnh cường giả đồng ý tốn đến chỉ điểm mình đó là lạc dương phát ngộng cũng không dám nghĩ sự hắn chỉ lo bỏ qua thời gian từ tối ngày hôm qua bắt đầu vẫn chờ ở chỗ này quách tương tỉ tỉ lạc dương rất cung kính hướng về quách tương được rồi một lễ quách tương cười nói tiểu t ử miệng vẫn đúng là ngọt tỉ tỉ vậy thì gọi tỉ tỉ đi nói xong dỗi tay một cái bắt được lạc dương tay của cậu tay chân nguyên xuyên vào lạc dương thân thể tế tế xuyên t r a kết quả nhưng có chút thất vọng ba ngày tuy rằng không dài nhưng là đầy đủ nhìn ra rất nhiều thứ đứa nhỏ này luyện võ tư chất thật sự không được cung thái cổ đại lục cái k h á c cường đại dị tộc so ra, n h â n tộc tiên tiên thể chất vốn là yếu vì lẽ đó n h â n tộc phải bỏ ra vô số thời gian vô số phương pháp để đền bù trời sinh yếu thế đối với một ở nhân tộc tư chất cũng coi như rất kém cỏi người mà nói hắn phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn để đền bù tư chất của mình trên không đủ n h â n tộc nếu như không bước vào thiên nguyên cảnh vậy cũng chỉ có mấy thập niên tuổi thọ sống quá trăm tuổi đều là hiếm thấy những kia mười một đại tông phái đệ tử coi như là từ nhỏ bị rót vào khí t r ù n g đệ tử chân truyền tài năng ở hơn ba mươi tuổi bước vào thiên nguyên cảnh cũng là hiếm như lá mùa thu bình thường tu hành khá là thuận lợi cũng phải chừng năm mươi tuổi mới có thể có thể bước vào thiên nguyên cảnh mà những k i a không tư cách rót vào khí t r ù n g từ luyện thể cảnh bắt đầu tu luyện có thể bước vào thiên nguyên cảnh bình thường đại thể đều ở đây sáu chừng bảy mươi tuổi như lạc dương tư chất như vậy muốn so với người khác dùng nhiều cái chừng mười năm bù đắp trời sinh không đủ nếu như đang tu luyện trên đường hơi hơi thẻ một hồi sắc cái kia lại không thể có thể đến thiên nguyên cảnh lúc này lạc dương nói chuyện quét tương t ỷ t ỷ ta ta biết ta tư chất không được vì lẽ đó ta cũng không có quá to lớn hy vọng xa vời có thể trở thành là luyện khí tầng năm cao thủ như vậy chỉ nàng c thấy ể n qua vô số thiên phú hơn người võ giả ngã xuống xung kích thiên nguyên cảnh trên đường lớn liên mẹ của nàng như vậy thông minh tuyệt đỉnh người cũng đồng dạng không thể lên cấp thiên nguyên đánh vỡ tự nhiên với thân thể người hạt chất cùng chơi tranh mệnh vốn là một cái cực kỳ chuyện khó khăn chỉ cần tại đây trên đường có một tia lười biếng có một tia giao động cũng có thể dẫn đến thất bại vì lẽ đó cũng không phải người nào đều không phải thiên nguyên cảnh không thể mẹ của chính mình tuy rằng không có đột phá thiên nguyên cảnh nhưng cùng cha mẹ tư thủ một đời cũng chưa chắc so với thiên nguyên cảnh võ giả trải qua trên lệnh có điều thiên nguyên rất khó thế nhưng chỉ là luyện khí tầng năm lại có cái gì khó thiếu niên ngươi cũng quá coi thường ta quách tương ở trong lòng nhiều lần cân nhắc sau đó đối với lạc dương nói như vậy ta một lần nữa truyền dạy cho ngươi luyện thể bà thức hơi hơi sửa chữa dưới luyện thể ba thức bao quát tuấn mã ba thức bàn xa thất thức châu hoang tam thức làm là nhân tộc tập võ chủ cột nhất công pháp qua nhiều năm như vậy trải qua vô số cao minh võ giả nhiều lần cân nhắc quả thực có thể được xưng hoàn mỹ nhất luyện thể thuật khắp mọi mặt cân bằng đều làm xong rồi cực hạn thế nhưng những n à y luyện thể thuật đối tượng chỉ là người bình thường luôn có như vậy những người này cùng người bình thường không giống nhau hoặc là mạnh hơn xa người bình thường hoặc là như lạc dương như vậy hơn nhiều bình thường người kém tình huống như thế luyện thể ba thức cũng có chút chăm sóc không tới lúc trước mấy ngày nay q u á c tương liền đối với nhằm vào lạc dương bản nhân tình huống nhiều lần cân nhắc hiện tại nàng đem luyện thể bà thức dung luyện làm một thức chiêu thức này triển khai ra giống như long đẳng thiên địa nàng sương chi long đẳng c h í n thức hoàn toàn là nhằm vào lạc dương tình huống chế tạo riêng quách tương đem long đẳng c h í n thức dạy cho lạc dương lạc dương tuy rằng còn chưa có đột phá luyện thể một tầng thế nhưng chủ cột luyện thể bà thức vẫn là luyện được rất quen một ngày bên trong liền đem hoàn toàn n ắ m giữ quách tương nhìn đánh quyền lạc dương sau đó nói này bàn long c h í n thức mặc dù không cách nào cho ngươi vượt qua t h ư ờ n g người tu hành tốc độ cũng chí ít có thể miễn cưỡng đổi trên có điều còn cần phải nhớ lời của ta như lúc trước như vậy khinh xuất là không được nhất định phải số tiền này cầm nói xong quách tương liền lấy ra một tờ kim phiếu đưa cho lạc dương con số cũng không lớn thế nhưng đủ sức cầm cự hắn lên cấp đến luyện thể hai tầng cần đ a n dược tiền luyện võ thì dinh dưỡng theo không kịp nhưng là không được chỉ luyện không ăn chỉ có thể đem chính mình luyện thành một đống da bọc xương nhưng lạc dương nhưng không có đưa tay tiếp nhận mười vạn kim kim phiếu từ khi cùng mẫu thân bắt đầu lưu vong sau khi hắn sẽ thấy cũng không có gặp lớn như vậy mặt chán kim phiếu hắn cung kính quỳ gối quách tương trước mặt dập đầu ba cái miệng nói quách tương tỷ chữa khỏi ta ám thương lại truyền cho ta luyện thể phương pháp ta làm sao còn có thể lại thu tỷ t t ỷ t ỷ không cần lo lắng ta đã ở trong thành tìm cái một công tác đủ để mua được luyện thể thang tiền hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá muốn trở thành quách tương đệ tử vậy đối với hắn mà nói quá mức không chân thực chịu quách tương lớn như vậy ân huệ hắn nơi đó còn có thể lấy thêm quách tương tiền con ngon a quách tương ở trong lòng thở dài nói rằng như vậy nửa tháng sau ta lại tới tìm ngươi đi xem ra còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương không lạc dương từ địa đứng lên đột nhiên sắc mặt trở nên hơi xấu hổ quách tương nợ nụ cười có chuyện gì liền nói a này cũng không như nam tử hắn lạc dương cắn răng một cái từ trong lòng lấy ra một trâm cải khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đây là ta ta bán ta xem s á t vách tiểu hồng mang rất thứ nhìn đã nghĩ đưa một cho tỷ tỷ quách tương tỷ tỷ là một thiên nguyên cảnh v õ giả vật như vậy khả năng căn bản không lọt mắt đi nhưng là nhưng là đây đã là chính mình đem hết toàn lực tìm tới đồ tốt nhất đứa nhỏ tâm tư làm sao giấu giếm được quách tương nàng khẽ mỉm cười đem đồ vật nhận ở trong tay không sai tỷ tỷ rất yêu thích ngày hôm nay chỉ hoãn quá nhiều thời gian mẹ nguyên nên lo lắng đi vật này tuy rằng không đáng i á nhưng ước chừng là hài tử toàn bộ ra sàn đi phần này tâm ý mới là chân quý nhất quách tương nhanh như tia c h ớ p đem kim phiếu nhét vào lạc dương trong lòng nói rằng đây là tỷ tỷ mua lại đồ tiền không cho phép nói không m u ố n sau đó nàng bay lên trời hướng về võ huyền tông bay đi lạc dương đem kim phiếu cầm trong tay thầm nghĩ nói tỷ tỷ thật tốt nhưng tiền này không thể m u ố n ta nhất định phải cố lên công tác sau đó tránh đến tiền đem tiền trả lại cho tỷ tỷ võ huyền tông vẫn là cái kia năm màu l i u ly li dáng vẻ ngọn núi cao vút trong mây đặt lên một tầng tuyết trắng mênh mang tuyết trắng chậm rãi hỏa tan được không hóa thành thật nhỏ dòng suối chạy xuống có điều tiểu nhiên ở chỗ ở mình ngọn núi bày ra một tụ hơi nước t r ậ n pháp không ngừng mà hấp thu trong không khí hơi nước chạy xuống thì không phải là suối nước mà một dâng trào thác nước hắn hết bận những n à y nhìn thấy quách tương bay trở về trong tay dường như cầm một cái thứ gì này nơi đó có thể giấu đến con mắt của hắn đó là một thợ khéo thô giáp c h â m cải hắn lớn tiếng chào hỏi em gái lúc nào yêu thích lên những thứ này quách tương nghe vậy bay tới rơi xuống tiểu nhiên đỉnh núi nàng cười nói này thác nước không sai tiểu nhiên nói không muốn nói sang chuyện k h á c gác chẳng lẽ người nam nhân nào đưa quách tương khẽ mỉ cười đem lạc dương chuyện nói ra đứa bé kia rất tốt ta yêu thích. có điều tư chất thực sự không được nếu như ta thu hắn làm đồ tổng tránh không được ánh đao bằng kiếm cái kết nhưng là hại hắn có thể nói là có t h ể y trò chi duyên không t h ể y trò chi phân đi tiếu nhiên thở dài cũng không nhất định tiên nguyên cảnh võ giả liền so với bình thường người hạnh phúc là một võ giả bình thường bình an sống hết đời chưa chắc đã kém bậy đi khoảng chừng nửa tháng tả hữu thời gian chúng ta là có thể đem sự bố trí này đến gần như đúng rồi bình thường khai tông lập phái cũng là muốn xin mời quanh thân hàng xóm còn có bằng h ư u môn đến xem lễ đến lúc đó chúng ta cũng náo nhiệt một cái quách tương nhớ lại mình mở thiết phái na mi tình huống nói rằng vậy ta có chuyện gì hay không có thể giúp đỡ bên này ta tạm thời không đi được vậy người giúp ta đưa truyền tin đi ta có một bạn của vạn thú môn trước đây cho ta rất lớn hỗ trợ nàng rất lợi hại chính là không biết phá công trùng tu sau khi hiện tại như thế nào chương năm trăm bảy mươi tám phượng hoàng niết bàn giục hỏa trọng sinh chương năm trăm bảy mươi tám phượng hoàng niết bàn giục hỏa trọng sinh nhìn quách tương rời đi b ó n g lưng thiếu nhiên lẩm bẩm nói một thành người đều chết hết làm sao một luyện khí bốn tầng võ giả có thể đào mạng a có điều cũng chẳng có gì lạ khả năng lúc đó hung thủ khá lớn ý bỏ suất cũng có thể có thể nhạc văn tiểu thuyết nói đến còn muốn xin mời những người nào a p mỗi ngày bế quan bế cá điệu quan tất nhiên mở ra sân môn cái kia đại trận hộ sơn nhất định là muốn có một đại chu thiên tinh đấu đại trận nhưng là đánh trận c r ậ n pháp không quá thích hợp làm đại trận hộ sơn cái kia trăm vạn phi tiên kiếm trận nhưng là ở thích hợp làm đại trận hộ sơn hơn nữa cũng không cần hướng về người thanh toán điểm công hiến thiếu nhiên bận tối mày tối mặt những người khác cũng không có nhàn rỗi không mời người, người ngoài chính mình xây dựng chỗ ở của mình cũng, cũng có ũ n g c hứng thú tất cả mọi người đầu nhập vào không ít t i n h lực ngày đó tiếu niên h rốt cục làm tốt trăm vạn phi tiên kiếm trận liền quan sát một chút võ huyền sơn bắt mắt nhất chính là khấu trọng chỗ ở ngọn núi hắn ở trên ngọn núi điêu hai cái trông rất sống động ngũ thải lưu ly li long nhìn uy vũ thô bạo liền như xoay quanh ở đám mây hai cái chân long hắn rốt cục điêu được rồi cuối cùng một mảnh dâu rồng sau đó rơi xuống tiếu niên h bên người nói rằng nhiên ca xem ta song long sơn thô bạo đi tiếu niên gật đầu nói đẹp trai cực kỳ nhưng là n g ư ơ i dùng song long sơn danh tự tử lăng lấy cái gì lẽ nào ngươi muốn cùng tử lăng đồng thời hướng về sao quả nhiên là một đời làm người hai huynh đệ bạn gây tốt cả đời khẩu trọng phủi giới miệng lăng thiếu cái kia không coi nghĩa khí r a gì ra hỏa bỏ xuống ta nói cái gì thành tính tự tại ta nói nếu không hắn thẳng thắn làm hòa thượng q u ê n đi. ngươi thấy được bên kia cái kia tự tại ngọn núi mặc dù là huynh đệ tốt nhưng ta vẫn phải nói chỗ kia thực sự là tiểu nhân nhìn phía t ử tử lăng tự tại ngọn núi hắn cho hết thể ngọn núi đều bao trùm lên bùn đất gieo các loại hoa cỏ cây cối nhìn chính là một phổ thông u tính ngọn núi những ngày qua lại dẫn tới không ít loài chim ở đây ở lại đến là có chút dã thú tiểu nhiên than thở nếu như nếu như vậy ngọn núi ta phí khí lực lớn như vậy làm cái gì đây nói cũng phải khấu trọng nhìn t r u n g quanh nói đến ta rất lâu không thấy kiểu p h o n g hắn đi nơi nào tiểu nhiên nói hắn nói muốn đi ra ngoài đi một chút ta liền thuận tiện để hắn cho bằng hữu của ta truyền tin đi tới mở tông phái đều là cho mời người đến xem lễ một y ta khấu trọng bắt được dưới tóc của chính mình đột nhiên nói n h i ê n ca lần này chúng ta là đến thật sao nhưng là ta cũng không quá nhớ thu đồ đệ đệ a phiền p h ư c tiểu nhiên không sao cả nói cái này tùy y a đến lúc đó tông phái chúng ta vừa mở tự nhiên sẽ có báo lại tên loại hình nếu như ngươi có để ý vậy chỉ thu không có cứ vui vẻ chiếm được ở ta xem cũng không có mấy cái đồng ý thu đồ đệ c h í n h ta cũng không lớn nghĩ đến bởi vì chúng ta tuổi không hề lớn à, nếu như đến rồi tuổi thọ sắp tới thời gian khả năng liền muốn có cái truyền nhân y bắt đi coi như là thiếu nhiên có như vậy nhiều kỳ ngộ cùng ngón tay vàng nhưng nói mình nhất định có thể lên cấp thần minh cảnh ủng có vô tận tuổi thọ nhưng không có tuyệt đối n ắ m khấu trọng các cụ điều này cũng đúng có điều không phải thu rồi đổ là được a lên cấp thiên nguyên cảnh võ giả quá khó khăn không chuẩn bị từ trước t ta ta vạn thú môn vị trí vạn thú môn đạo trưởng vạn thú nguyên treo cao phía chân trời quách tương xa xa nhìn tới vạn thú nguyên mang cho của nàng kinh ngạc một điểm không so với lúc trước nhìn thấy đại quan g minh thành tiểu cái tiết như là một bay lượn ở trên trời đại thảo nguyên cọ xanh như tấm định trên thảo nguyên có một đại sơn trên núi có tu nhà trên thảo nguyên cũng có một chút lều vải nhưng không có đại quang minh thành loại kia nơi này là một thành phố cảm giác như là một thảo nguyên bộ lạc trước đây vạn thú nguyên trên rất xa là có thể nhìn thấy các loại nhân công chăn nuôi linh thú nhưng năm năm trước vì tràng đại chiến kia vạn thú nguyên hầu như g i ế t sạch rồi hết thể nuôi trồng linh thú lấy tinh luyện linh thú tinh phách hiện ở phía trên chỉ có một ít con non linh thú tinh phách làm vũ khí năng lượng so với nguyên thạch chỗ tốt chính là ở mạnh mẽ linh thú tinh phách phát ra công kích có sắp xỉ với chân nguyên linh tính mà nguyên thạch biến thành nguyên khí trực tiếp dùng cho chiến tranh thẳng thắn như cái đờ đất mộc đầu nhân vì lẽ đó nhân tộc loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh đều là phong ấn linh thu tinh phách làm nguồn năng lượng nguyên thạch đại thể đều là đem ra tu l u y ệ n dùng vạn thú nguyên đồng dạng có hộ thành đại trận mở ra quách tương rơi xuống vạn thú nguyên lối vào gác cổng chính là một vị luyện khí cảnh đệ tử hắn nhãn lực vẫn phải có vừa thấy quách tương liền biết đây là một cái thiên nguyên cảnh võ giả bất kể là mười đại tông phái vẫn là những tông phái khác thiên nguyên cảnh võ giả đều xem như là cao cao tại thượng tồn tại tiên đệ tử này vung lên cánh tiến lên đón hướng về quách tương thi lễ một cái xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối là môn phái nào Đến bạn tên h ú m c h u đệ tử này nói phượng sư thúc vừa trở về tadi thông báo phượng văn thu nhưng là một cái nhân vật huyền thoại vốn là hơn hai mươi tuổi liền đang lâm luyện khí trí tầng tất ố c trước độ tu luyện vì là vạn thú môn từ trước tới luyện là nay vạn môn nhanh n vì h một, nam thiên nhân xương cả h phượng. Nhưng nhưng trích hại, liền võ đạo chân thân i mười kim giới liền người phần trước năm quang tông bọn mấy mấy đoạt được cám ở đều địa đạo đạo đi, bị võ nhân. phế mọi người cho là nàng xong tông phái dường như cũng bỏ qua nàng mặc nàng ở bên ngoài du đãng nhưng nhưng không nghĩ nàng lại ở sau hơn mười năm thời gian tu vi liên tục tăng lên với bốn năm trước bước vào tiên nguyên t r i t h ở n g kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu phượng hoàng niết bản dù hòa trọng sinh phượng văn thu ở vạn thú môn tiếp theo viết thuộc về mình truyền kỳ rất nhanh liền có đệ tử mang theo quách tương đi gặp phượng văn thu phượng văn thu dáng vẻ dùng để trước gần như mặc áo đỏ biểu hiện đ i ề m đạm nhìn thấy quách tương nàng trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng trước đây không lâu mới nghe được tiểu nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh t i n tức lúc đó ta đều suýt chút nữa sợ choáng váng lúc trước ta gặp phải hắn thời điểm hắn bất quá là một luyện thể cảnh đứa nhỏ ta đã luyện khí chín tầng nhưng không nghĩ hắn quay đầu lại hắn lại còn so với ta sớm mấy năm bước vào thiên nguyên cảnh hơn nữa hiện tại lại chính mình khai sơn lập phái cái gì là tài năng nhất trời ta xem như là kiến thức qua ta con người cũng tu vi bất、phảm. là hắn tông môn khách khanh sao quách tư ơ nói g n ta là đệ tử của hắn nghiêm chỉnh mà nói trong thế giới võ hiệp tất cả mọi người là thiếu niên đệ tử phượng văn thu bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người liền thiếu niên đệ tử đều mạnh hơn chính mình đây là cái gì dạng quái vật ta như vậy vừa nhìn đã biết đoạn ở trong tông được người gọi là truyền kỳ trải qua cùng t i ế u niên một so với chẳng là cái thá gì a có điều nàng đối với quách tương rất có hào cảm hai người trò chuyện với nhau thật vui phượng văn thu mang theo quách tương ở vạn thú nguyên đi một vòng lớn quách tương đối với những tia cổ quái kỳ lạ rất có ngốc manh linh thú con non rất là yêu thích phượng văn thu h ả o phóng cực điểm đưa nàng một con thanh loan con non này con non nhìn lại như một cái nhỏ cây tử kỳ thực nhưng là phượng hoàng đời sau nhưng cũng không giống phượng hoàng như vậy vừa sinh ra chính là thiên nguyên cảnh vừa sinh ra chính là thiên nguyên cảnh linh thú tương đương khó có thể bồi dưỡng số lượng cực chi ít ỏi chính là vạn thú môn cũng không nỡ đem ra tặng người quách tương vẫn là rất yêu thích vạn thú môn nơi này thế nhưng sững sờ hai ngày sau nàng vẫn là l y khai sắp trở lại võ huyền tông thì nàng đột nhiên nhận biết lạc dương khí t ứ c hiện tại lạc dương khí t ứ c yếu ớt tới cực điểm cảm giác như là cách cái chết không xa quách tương hơi n h ú n mày này là chuyện ra sao Trước thành thành ở, ở thái này cổ đại lục kim quang tông tri hạ rất nhiều thành chủ đều là do kim quang tông đệ tử đảm nhiệm chỉ cần có luyện khí bảy tầng tu vi liền đủ để đảm đương người đứng đầu một thành có điều mỗi tòa thành trị đều kim quan g tông đều phái cái kế tiếp luyện khí bảy tầng võ giả đảm đương thành chủ cũng không thể vì lẽ đó đại đa số thành chính là do những tông phái khác lấy ra đệ tử đảm nhiệm chỉ là thỉnh thoảng sẽ có kim quan g tông phái người hạ xuống tham viếng có điều đã trải qua năm năm chiến loạn sau khi kim quan g tông giám sát cường độ giảm xuống rất nhiều vì lẽ đó lý vân thông lá gan càng lúc càng lớn không khỏi cùng trong thành nhà giàu còn có phụ cận tông phái cấu kết nhiều mò ít tiền tài ngược lại mình vũ đạo chi lộ có thể tính là tuyệt như vậy không chỉ có thể ở cuộc sống nửa phần sau cố gắng hưởng thụ một chút cũng có thể vì là từ tôn tích lũy một điểm gia tài nhưng là không nghĩ tới những n à y trong thành nhà giàu lại càng làm lướt q u á phần khiến cho trong thành võ giả đến phủ thành chủ thị uy thái cổ đại lục người bình thường cũng có một thân thật võ nghệ luyện k h í năm sáu tầng thật là tốt tay t ỉ n h cờ cũng là có bọn họ không phải là k i ự u nhỏ một khi bị chọc giận nhưng là thật sự dám rút ra ra hỏa cùng người đánh nhau lý vân thông gọi tới mình chủ bạc hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì làm rõ ràng không lý chủ bạc là đệ tử của hắn tu vi võ đạo không được bản chức công tác cũng đã làm đến nát ấ u nhưng m ọ tiền cũng là một tay hào thủ xem như là lý vân thông phụ tá đắc lực lý chủ bạc nói h ì như n h là ngày hôm qua tàng gia đại thiếu chơi một người phụ nữ nữ nhân này ở tại bọn hắn cửa treo ngược liền khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng lý vân thông vừa nghe không khỏi g i ậ n tí mặt tàng gia đại thiếu tàng phong là trong thành một tên nát người ham mê nhân t h ế không biết cho trong thành bao nhiêu nam nhân mang qua nón xanh có điều tàng gia thế lực hơn nữa tàng phong ra tay xa hoa vì lẽ đó mỗi một lần hắn đều đem sự tình đ ể ép xuống tàng gia bản thân không tính là cái gì có điều tàng gia có thể thanh lưu nhà cùng kim quang tông so ra thanh lưu gia sản nhiên không bằng cái giá một thế nhưng thanh lưu gia nhưng là chu vi ngàn giảm gia tộc lớn trong nhà n ằ m cái thiên nguyên cảnh trưởng lão tòa c h ấ n lần trước ngũ tộc đại chiến chết trận hai người cũng còn có ba tên thiên nguyên cảnh tòa c h ấ n nếu như lý vân thông chính mình đi đến đang ngồi đến đoan vậy dĩ nhiên là không sợ thanh lưu gia thanh lưu gia nếu là dám làm cái gì yêu tiêu h thân hắn vừa lên báo tô n g môn tới tập trung diện thanh lưu gia căn bản không phải sự bất quá bây giờ hắn đặt mông nát sự làm sao dám động kinh động tôn g phái chính mình những kia nát sự bị tông môn t r a ra cái kia kết cục hắn căn bản không dám nghĩ tới lý vân thông suy nghĩ một chút sau đó nói đem tàng phong tên kia tìm đến chính mình trêu đến sự chính mình đem cái mông lau k h â giáo Lão tử chẳng ỉ m u được bao lâu lý chủ bạc liền đem tàng phong mang đến tàng phong khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám dài đến đúng là làm một nhân tài có điều những này đến thị uy người đại thể cũng có luyện khí bốn tầng tu vi mỗi người nhãn lực cao minh đều có thể nhìn ra tàng phong khí huyết hai hư có điều chỉ là luyện khí một tầng tu vi lộ vẻ miệt mài quá độ thái cổ đại lục thanh chủ đó là quân chính đồng thời trảo tức chủ quản trong thành sự vụ lớn nhỏ cũng sẽ thăng đường xử án tình cờ cũng sẽ dẫn người dịp ước ngược lại bình thường những việc này có người làm chỉ cần mình cao hứng là cái gì cũng có thể đến lý vân thông không yên lòng thụ hạ cho nên mới muốn chính mình đến thẩm vụ án này lý vân thông ngồi ở trên công đường giận dữ nói lớn mật tàng phong có người cáo ngươi phụ nữ đảng hoàng trương tiến hoa cuối cùng t r e o đến người đang cắt ngươi trên miệng treo tự sát có thể có việc này tấm kia xinh đẹp hoa vốn là một tha hương người mang theo hải tử ở trong thành kiếm sống ta nhìn mẹ con nàng hai người sinh hoạt gian nan vì lẽ đó đưa bọn họ thu vào trong nhà thợ khéo thế nhưng tấm này xinh đẹp hoa nhưng không phải là đứng đắn gì nữ a tử một lòng muốn leo lên cao chi mấy lần quyến rũ cho ta đại nhân nói vậy cũng biết ta chính là một không có đức hạnh l ã n g tử đưa tới cửa thịt vậy có không ăn lý lẽ người t ỉ n h ta nguyện này nói thế nào trên lần này những k i a vây xem võ giả đều cổ vũ lên chứng t h i ế n hoa tuy là tha hương người nhưng ở trên phố danh tiếng hài lòng có người nói trước k i a còn là một luyện khí bốn t ầ n g võ giả có điều gặp phải thai họa liền võ công đều bị phế bỏ nàng tuy rằng mang theo một đứa bé nhưng g i i đến được kêu là một quốc sắc thiên hương rất nhiều nam nhân đều nhìn trông m ạ thèm không ít có tiền người nam nhân đều biến đổi pháp muốn thân cận nàng nhưng bị nàng từ chối những n à y đến phủ thành chủ thị uy không thiếu của nàng hùng nộn đã từng trong thành có một đại phú hào nói chỉ cần trương tiến hoa gật đầu hắn lập tức ngưng vợ của chính mình đem trương tiến hoa lấy về nhà làm t o phòng đó cũng không phải là một c h à n g mập bụng mãn giá hỏa là một luyện khí tầng năm cao thủ hơn nữa chính trực trắng n h i ê n dài đến cũng là l à một m nhân tài nhưng trương tiến hoa vẫn như cũ cự tuyệt mỗi ngày dựa vào làm cho người ta tương giặt quần áo làm điểm n ữ hồng kiếm tiền quá nghèo khó nhưng có tôn nghiêm sinh hoạt một nữ nhân như thế làm sao sẽ bởi vì tiền coi trọng cái này không có đức hạnh lãng tử ngươi nói láo mẹ ta mẹ ta tuyệt không biết làm như vậy Chuyện. một bao hàm thanh âm phẫn nộ ở phía ngoài đoàn người vang lên tuy rằng khí huyết phù phiếm nhưng âm thanh nhưng che lại đ ồ n g đảo võ giả kháng nghị lý vân thông nói người phương nào náo động tàng phong lạnh n h ạ t nói là trương tiến hoa tiệt chủng tiểu tử này trộm nhà ta tiền bị ta t r ả o cái hiện hành tấm kia xinh đẹp hoa cầu xin ta thả tiểu tử này có điều tiền tài tuy là việc nhỏ nhưng chuyện như vậy có thể nào bưng tha ta vốn định báo quan trương tiến hoa con tiện nhân kiệt nhưng phải bằng vào ta hai chuyện uy hiếp cho ta ta không đồng ý nàng liền lấy cái chết tương ước cuối cùng còn treo cổ ở cửa nhà ta nói xong cho lý vân thông một cái ánh mắt lý vân thông hoàn toàn yên tâm xem ra tàng phong đã đem sự tình làm được không lọt cả giọt nước sẽ không ra sự cố là tốt rồi hắn lớn tiếng nói đem người dẫn tới tàng ra gia đ i n h kéo một người toàn máu tiến vào công đường chính là lạc dương tuy rằng hắn cầm đều nát mỗi nói một chữ đều xót ruột đau nhức phản tất cả người muốn nước ra giống như vậy nhưng hắn vẫn ở mắm to nói láo nói láo ngươi ngậm máu p h ư n người mẹ ta mẹ ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy ngươi nói xấu mẹ ta lý vân thông lấy ra một tờ kim phiếu đối với lạc dương nói này kim phiếu có phải là ở trên thân thể ngươi siêu đi ra ngoài thái cổ đại lục sớm n h i ê n không có nghiệm vân tay nói chuyện nhưng muốn giám định ai có hay không chạm qua những thứ đồ này vẫn là có biện pháp hết thể đến thị uy võ giả đều ngây ngẩn cả người bọn họ nhãn lực đều tương đối khá lập tức nhìn ra đây là một tấm mười vạn kim phiếu trương tiến hoa hai mẹ con là tuyệt đối không thể nắm giữ lớn như vậy mặt trán kim phiếu nếu như tàng phong không chắc chắn là chắc chắn sẽ không nắm vật chứng đi ra ngoài mặc dù mọi người vẫn là chưa tin trương tiến hoa sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng cũng ở trong lòng nhận định là lạc d khi thế không lớn bằng lúc trước lạc dương nhẫn nhịn đau nhức hô lớn không có ta không có thâu đồ vật tàng phong ngoài cười nhưng trong không cười nói không có thâu vậy này tiền là cái kia tới mấy ngày trước ta vừa rơi mất một tấm mười vạn kim phiếu kết quả một mực từ từ trên người ngươi tìm ra đến không đúng ngươi không thể gần gũi người của ta là trường tiến hoa cái kia đồ đê tiện có phải là là nàng trộm tiền đưa cho ngươi ắt không, không trách nàng muốn lên treo tự sát hóa ra là sợ sự tỉnh bại lộ ngươi nói vậy lạc dương hai mắt sung huyết chán nổi gân xanh cổ hàm răng đều cắn nát hai khỏa trong miệm phun ra màu tươi vốn là quách tương chuyện là trong lòng hắn vĩnh viễn bí mật hắn không muốn cùng bất luận người nào chia sẻ nhưng bây giờ hắn vì thêm soạt nương trên người ô tên đã đành phải vậy là quách tương tỉ tỉ cho ta quách tương tỉ tỉ ngày mai sẽ ở thông nguyên sơn địa chỉ cũ trên xuất hiện các ngươi có thể đi hỏi nàng ta có nhân chứng ta không có thâu đồ vật Trưng Thanh Trưng Thanh liêu ra, lý Vân Thông cùng Tàng thì Thông tin ra ra người Vân cùng Phong đều là sở, Nhân chứng còn có người chứng vậy thì không Vân giận nói Liêu Liêu Lý là lý Lý đều cầu Vậy sức có sở bậy dễ dữ, xử Bán. trên công đường ra hình những này đương nhiên là có quy định có điều những này đội chấp pháp thành viên cũng là võ công giỏi tay tự nhiên biết thế nào biết đánh nhau biết dùng người nói không ra lời cũng sẽ không đem người đánh chết lý vân thông an tâm cho dù có nhân chứng nhưng nhân chứng lại không thể chính mình chạy tới lúc này một đại hán ở đường ngoại đạo thành chủ đại nhân tức có nhân chứng ngại gì đem người chứng kêu đến vừa hỏi khoảng chứng bất quá là thời gian một ngày đại nhân như vậy lạm dụng hình pháp có sai lầm công bằng hợp lý người đàn ông này chính là lúc trước yêu trương thiến hoa yêu đến phát điên cái kia đại phú thương hắn cùng với phòng lớn cảm tình từ lâu vỡ tan cho nên mới phải nói ra nói như vậy đến cũng cũng không một chỉ ham muốn sắp đẹp người lần này thị uy hành động cũng là hắn đi đầu bước lên lý vân thông trong lòng âm thầm cười gằn liền biết có người sẽ ra tới ngăn cản có điều chỉ cần đánh cho tiểu tử này nói không ra lời nhốt vào trong tủ buổi tối hắn có một ngàn loại phương pháp có thể để cho lạc dương một cách tự nhiên chết đi Hắn chỉ hơi c lý vân thông cùng tàng phong giật này cả mình thấy hoa mắt trên công đường liền có thêm một cô gái mặc áo vàng này quỷ mị thân pháp để lý vân thông như vậy luyện khí bảy tầng cao thủ đều mạo chạy mồ hôi lạnh khắp cả người hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn nhanh như vậy thân pháp sợ là chí ít cũng có luyện khí tầng nàng như khởi xướng hiểu đến Trong thành thể Thông một tiếng, vị này. Tiền bối, tại ho không người ngăn. Vân nhẹ này. hạ là là sợ Lý Kim bối, có vị quách a thanh hoa bao n Tông hiện này thành thành cũng không tiền nhiêu g tử trước biết đệ cho phép chủ, phạm. bối, lúc có mạo là u q tương lạnh nhạt nói trước cứ sau cung mượn gió bẻ măng báo đáp nổi danh tự muốn cậy thế ép người kim quan g tông lại cũng sẽ có đệ tử như vậy cái k i a m mười vạn kim là ta cho lạc dương việc này rõ ràng đi nói xong quách tương đi tới lạc dương trước mặt chân nguyên chạy vào lạc dương trong cơ thể bắt đầu chữa thương cho hắn như vậy tuy rằng không hợp quy củ nhưng những n à y nha dịch thấy lao đại đều không dám nói chuyện chính mình làm sao dám mở miệng quách tương tự nghĩ ra húc nhật tâm kinh mặc dù đang chữa thương hiệu quả trên không kịp trường sinh khí càng không sánh được đất quá bất diệt thân thế nhưng tàng phong cùng lý vân thông cũng không có đối với lạc dương hạ tử thủ bởi vì nếu như phạm nhân tại trên công đường bị tra tấn mà chết chuyện này liền không giống nhau vì lẽ đó có điều mấy hơi thở h i ể u rõ thời gian lạc dương liền từ dưới đất bỏ dậy tuy rằng vẫn chưa thương thế khỏi hẳn thế nhưng nội tạng thương đã khôi phục thất thất bát bát cái khác chỉ là cơ thịt vết thương lạc dương hướng về quách tương thi lễ một cái nhẹ giọng nói cảm tạ quách tương tỉ tỉ sau đó hắn quay đầu nhìn về tàng phong hai mắt đỏ chót phẳng quách tương tỉ tỉ cho ta làm chứng tấm kia kim phiếu là nàng cho ta ta không có thâu đồ vận mẹ ta cũng không ngươi hại chết mẹ ta còn vu hại ta ta ta nhất định phải giết ngươi a lúc này tàng phong trên mặt đã không có như vậy t h ô n g dòng võ công của hắn rất kém cỏi nhưng nhìn người ánh mắt vẫn phải có chỉ thấy lý vân thông cũng không dám ở quách tương trước mặt nói chuyện lớn tiếng liền biết quách tương là một nhân vật hung ác hắn cái chán đã b ư ớ c lên hắn đến nhưng mạnh mẽ cắn không công ta là làm mất đi mười vạn kim phiếu ở trên thân thể ngươi tìm ra đến đương nhiên là cho rằng bị ngươi trộm quách tương đứng lên lạnh nhật nói vậy ngươi tại sao muốn sưu lạc dương thân quách tương cũng không có làm thế nào thế nhưng tàng phong liền cảm thấy có một ngọn núi hướng mình đ è xuống hô hấp không khỏi cứng lại đó là ta làm mất đi kim phiếu ông cụ trong nhà ta đều tin tưởng đương nhiên là hoài nghi mới tới người quách tương nói vậy đây là ngươi qua mẫu thân của lạc dương là chết như thế nào tàng phong cả người mồ hôi t u ô n như nước chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nói là trường tiến h hoa cái này đổ đê tiện câu d ẫ n ta quách tương cũng không có ra vẻ chỉ là nhìn con mắt của hắn ngươi nói lại lần nữa là c o n tiện nhân kia ngươi nói lại lần nữa quách tương cũng không có dùng nhiếp hồn loại công pháp tuy rằng nàng đến thái cổ đại lục vẫn là ở tại kim quang tông đối với trong thành hình pháp cái gì đều không biết nhưng ít ra biết thái cổ đại lục có thể vô số người nếu như mình dùng nhiếp hồn thuật chưa chừng sẽ bị người nhìn ra nàng đại trí cũng đoán được là chuyện gì xảy ra có điều có thể dạy dỗ lạc dương con trai như vậy nàng tin tưởng trương tiến hoa tuyệt đối không thể là như vậy nữ nhân tuy rằng lấy quách tương thực đủ sức để đem chuyện này mạnh mẽ nghiền ép lên đi cho lạc dương ra mặt nhưng nàng còn bên trong muốn án kim q u a n tông pháp luật đến thế nhưng nàng từng điểm từng điểm tăng lớn cho tàng phong tinh thần áp lực rốt cục đem tàng phong ép sụp hắn nói rằng ta không có giết nàng không có giết nàng nàng là tự sát ta chỉ là muốn vui đùa một chút trong thành tàng ra mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày nhưng một cái nào đó phòng ngủ bên trong hai cái trắng toát sâu thị chính lăn cùng nhau đột nhiên cái kia người nữ nói gặp phong nhi xảy ra vấn đề rồi lấy nàng luyện k h í bảy tầng tu vi tự nhiên có thể cảm giác được nhi t ử trạng thái tinh thần dị dạng trên giường ngồi dậy một xích thân lộ thể nam nhân sắc meo, meo nhìn nữ nhân như vậy một tên dấp rưỡi một ngày chỉ biết sâu mê nữ sắc sống sót cũng là lãng phí lương thực không cần lo hắn yêu gắt gao đi nữ nhân l i ề u mạng ở nam tử bên hông sờ một cái cả giận nói b à đây chính là ngài con trai rồi ta lại nói hắn háo sắc vẫn là ngài gì truyền cho hắn sao thanh lưu gia nam nhân không háo sắc có thể sinh n h i ề u như vậy này không nói rõ là của ngài loại được nhi tử nếu như có chuyện ngài ngài sau đó cũng đừng c h ạ m ta người đàn ông này là thanh lưu gia ba phòng thanh lưu tông khê như thanh lưu gia đại gia tộc như thế hoạt động phương thức cùng tông phái là không đồng dạng như vậy tông phái có thể chọn đệ tử nhưng gia tộc không cách nào chọn nhi nữ bởi vì cũng không ai dám bảo đảm chính mình sinh ra như nữ đều có thể thành tài có tiền đồ cường đại võ giả vốn là dùng số lượng chồng đi ra ngoài vì lẽ đó những gia tộc này chỉ có thông qua nhiều sinh tử nữ sau đó nhiều chiêu tới cửa con rể nhiều chiêu có thể làm ra người vợ để đền bù gia tộc lớn vốn sinh ra đã kém cỏi bọn họ đối với những này tiến vào nhà mình muôn người yêu cầu có thể là rất cao chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm gia tộc lớn truyền thừa như nữ nhân này tiên phu tàng gia trước gia chủ chính là một rất có tiềm chất người vì lẽ đó thanh lưu tông khê mới cam lòng chiêu hắn làm con rể cũng là bởi vì để ý hắn mới không để hắn làm đến môn con rể có điều mấy chục năm trước chủ nhà họ tàng đánh vỡ lao bà cùng nhạc phụ đại nhân tư thông liền chết thảm tại chỗ tàng ra rơi vào rồi thanh lưu tông khê con gái trong tay mấy năm qua ngược lại cũng có chút thịnh vượng bởi vì rất nhiều lúc nhân tài không phải ngươi nghĩ có là có thể có vì lẽ đó rất nhiều thời gian trong đại gia tộc họ hàng gần thông hôn tương đương bình thường có vẻ trong đại gia tộc bộ cuộc sống riêng rất thối nát có điều như thanh lưu tông khê như vậy không điểm mấu chóc người liền con gái cũng không bông tha người hay là thiếu rất ít Thanh lưu tông khê nhưng là thanh lưu ra ba cái thiên nguyên cảnh võ giả người làm người cực kỳ háo sắc từ nhỏ hắn có một câu danh n ôn sinh ta ta không dám ta s i n h ta không dâm nhưng hiện tại xem ra hắn rõ ràng đã sau khi đột phá một câu là danh không chịu được nữ nhi thỉnh cầu thanh lưu tông khê mặc quần áo vào liền hướng về công đường bay đi dưới cái nhìn của hắn chỉ cần mình đứng ra thanh hoa thành cái này địa phương nhỏ sẽ không có bãi bất bình sự việc nhỏ một việc lý vân thông khả năng không bán nữ nhi của hắn thanh nước chảy n u m t mũi nhưng mặt mũi của chính mình hắn phải bán chương năm trăm tám mươi mốt quỷ dị xoay ngược lại chương năm trăm tám mươi mốt Quỷ dị x liền liền o một một bình thường gia đình giàu có nhận người thợ khéo yêu cầu tương đối cao lạc dương mẹ còn tu vi như thế là vạn vạn không đủ phân lượng vốn là tàng phong còn muốn vui luộc một chút để mỹ nhân đầu hải tống bao tiết mục nhưng trương tiến hoa không hề bị lay động cũng đang tra giác đến hắn ý đồ sau chuẩn bị t ử công lần này chọc giận hắn liền đem đi bá vương cứng gian cung án kinh nghiệm của hắn nữ nhân nhiều nhắc khóc vừa khóc làm b ồn ào chính mình cho ít tiền là không sao ai ngờ đến trương tiến hoa tình tử lại như vậy liệt không thể tả ô nhục dưới lại ở tại bọn hắn cửa thắt cổ tự sát dĩ vãng tảng đại công tử những kia làm ác sớm khơi dậy không ít sự phẫn nộ của dân chúng hiện tại bởi vì trương tiến hoa chết đem tích lũy sự phẫn nộ của dân chúng đẩy lên điểm giới hạn lập tức bạo phát dẫn tới đông đảo võ giả đến phủ thành chủ thị uy Tàng phong trong Phong lúc ò n nát, g gọi l này một thanh em chuyển vào lý vân thông trong t a i lý vân thông ngươi nếu dám xử cháu của ta hình ta bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi lý vân thông xứng sở nghe ra là thanh lưu tông khê thanh nhâm trong lòng phẫn nộ hiện tại sự thực đặt tại trước mặt ta nếu dám xử lạc dương có tội cái k i a những võ giả này đều không làm nếu như x ử tàng phong có tội vậy mình nhưng phải đối mặt một thiên nguyên cảnh võ giả trả thù hành vi của chính mình tự tuyệt với tô n g môn không có tô n g môn hắn nơi đó dám đắc tội thiên nguyên cảnh võ giả lý vân thông cắn răng một cái ngược lại có thiên nguyên cảnh võ giả chỗ dựa cứ làm như thế đi hắn nói rằng việc này có trọng đại kỳ lạ t à n g công tử thần thái dị thường tiến tối thất c ự nhất định là bị một loại nào đó đầu độc tâm trí công pháp mê hoặc vì lẽ đó sự chứng nhân lợi chứng vô hiệu lạc dương ăn cắp tài tiền lại tiếp tục nói xấu người khác xử ba năm k ổ dịch thốt ra lời này nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ quách tương không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy người chuyện khe t o mày vừa cái kia gợn sóng là có người cho hắn truyền âm có thể giấu giếm được ta là thiên nguyên cảnh v õ giả thanh lưu tông khê đến cùng con gái tư thông tự nhiên khắp nơi cẩn thận thu lại khí thế hắn như không tỏa ra để ý không có di động không tới gần một dặm bên trong lấy hắn cao hơn quách tương hai tầng tu vi quách tương là không phát hiện được hắn nhưng hắn truyền âm chấn động nhưng vẫn là bị quách tương cảm giác được lạc dương tức giận đến cả người run chỉ vào lý vân thông nói ngươi, ngươi ngầm máu phu người đội trắng thay đen ư ở nói g Quang Tông đệ tử. Lý vân Thông giận là Lý Kim Vân n tử. đệ dữ xong p hơi tội nhắc k Quách t ngón sắc mặt k h g tay lý vân thông liền phát hiện chính mình không động đậy được nữa bất luận là võ đạo chân thân vẫn là một thân chân tương sau đó quách tương đầu ngón tay một điểm ánh sáng tránh ra trong n g á y mắt hoa thành một đạo ánh kiếm thẳng chém lý vân thông lý vân thông trong lòng hoa hốt t h ầ m nói ta mệnh nghỉ rồi nhưng không nghĩ vào lúc này một liễm như thu thủy b ả n ánh kiếm từ trên trời dáng xuống mặt phòng mà vào đem quách tương ánh kiếm chém mét phân nát phá nát ánh kiếm không có một chút nào dư k ì n h tiết ra ngoài cho thấy người này tu vi võ công cách xa ở quách tương bên trên thanh lưu tông khê hiện thân ở trên công đường hắn nhìn thấy quách tương sáng mắt lên cười nói nguyên lai càng là thiên nguyên cảnh thật là tốt hữu chuyện lần này chỉ là một hiểu lầm ta tiểu tôn nhi có làm được chỗ không đúng người muốn giết cứ giết. Ta quách tương căn i bản g không muốn h n sự hắn lý vân thông như vậy thẩm án nàng la định muốn giết lý vân thông vì là lạc dương ra mặt tàng phong bức tử mẫu thân của lạc dương vậy thì do chính mình giúp lạc dương báo thù đi nhưng không nghĩ liền vào lúc này một cái tay nhỏ khoát lên trên vai của nàng lấy tu vi của nàng lại cũng không phát hiện là người phương nào ra tay một cổ quỷ dị âm hàn sức mạnh thẳng vào linh hồn làm cho nàng toàn thân cứng đờ nàng đem hết toàn lực quay đầu thấy lại là lạc dương hiện tại lạc dương hai mắt lóe lên một cổ quỷ dị ánh sáng xanh lục khoe môi niết lên một nụ cười lạnh lùng khiến người ta nhìn đến phát lạnh quách tương nhớ lại lạc dương trước đây nói qua nói người thành phố đều bị dị t ộ c giết chỉ có ta và mụ mụ trốn thoát đáng chết lúc đó ta tại sao không nghĩ nhiều một hồi tại sao nhiều người như vậy đều chết hết là hắn cùng mẫu thân hắn có thể chạy thoát được đến rõ ràng bị người động chân động tay lúc trước ta như kiểm tra đến lại từ nhỏ một chút chắc chắn sẽ không có như vậy sai lầm lạc dương là bị người động chân động tay nhưng lúc trước lạc dương hết thể hành vi tuyệt đối là bản thân của hắn hành vi có tối đa một ít hơi nhỏ ám chỉ nếu như hắn bị hoàn toàn điều khiển tuyệt không gạt được quách tương quách tương điều động toàn lực sẽ đối kháng này cố băng h à n đối với lạc dương nói t i ê n tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi nay cố âm h à n sức mạnh tuy mạnh nhưng muốn cứ như vậy đem quách tương bắt cũng thật l à quá khinh thường quách tương nhưng không nghĩ vừa lúc đó lúc trước cái kia bị dọa đến có quắp ngã trên mặt đất dấu phong đại thiếu trong mắt cũng hiện ra quỷ dị ánh sáng xanh lục người trên không trung bay lên cũng là một trường đặt tại quách tương sau lưng của âm h à n lực lượng quỷ dị trực thấu linh hồn tàng phong quát to ra ra mau ra tay người này nhưng là kìm quang tông k h á c h khanh nếu để cho nàng chạy trốn chúng ta đều xong đời lấy thanh lưu tông khê kinh nghiệm c h i phong lại cũng chưa kịp phản ứng chuyện này đây là cái gì tình huống chẳng lẽ là tàng phong nhiều năm như vậy vẫn giả heo ăn hổ lại có, thể hạn chế thiên nguyên cảnh giả? có điều cái cảm giác này có chút quen thuộc chẳng lẽ là vạn quỷ c h u y ể n linh lên cấp thiên nguyên cảnh sau biến t r ù n g thanh lưu tông khê cười ha ha nói rằng lệ huynh không hoa huynh việc này không có quan hệ gì với ta người nghĩ tha ta hạ thủy nhưng là đường hỏng tàng phong trong miệng phát sinh một trận sắc bén ý cười thanh lưu huynh một nữ nhân như thế ngươi chẳng lẽ không trông mà thèm sao hướng hồ ngươi thoát khỏi liên quan sao nơi này nhiều người như vậy đều là nhìn thấy là ngươi hấp dẫn vị này kìm quan g tông khách khanh chú ý mới để cho chúng ta được ra tay hạn chế cơ hội của nàng những kia vây xem võ giả vừa thấy thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện hơn nữa lập tức liền muốn chặt chém còn nghĩ đề tài kéo tới trên người、mình. lập tức xoay người liền trốn thanh lưu tông khê khinh thường cười lạnh nói ai nói có người nhìn thấy nhìn thấy người người đã toàn bộ chết ở ta và người chiến đấu dư âm bên trong hắn tiếng nói vừa dứt liền có một luồng ánh kiếm nổ lên trong nháy mắt ánh kiếm phân thân vô số đem nơi này tất cả luyện khí cảnh võ giả toàn bộ xoắn thành thịt nát liền lý vân thông cũng chết thảm tại chỗ ở thiên nguyên cảnh võ giả trước mặt bọn họ ngay cả ra tay khả năng cũng không có t ă n g phong tiếp tục cười nói khá lắm thanh lưu thu thủy phân kim quang thanh lưu tăm già ta biết ngươi rất gian nan thân ta sau có ám dạ tộc chống đỡ nếu có ta ủng hộ ngươi nói vậy kim hà phá thanh lưu tông khê tiếp tục cười lạnh nói ta sẽ tiếp thu dị tộc chống đỡ hai ta cái huynh đệ chính là chết ở dị tộc trên chiến trường tàng phong cười nói ta cũng không phải muốn ngươi làm phản đồ ta chỉ là ủng hộ ngươi đánh ngã kim hà phái cùng hàn nguyệt môn ta cái gì cũng không muốn muốn ta chỉ muốn xem nhân tộc bên trong loạn tung lên ta tìm ngươi ngươi không đồng ý ta phải đi tìm trương vân hải hoặc là quảng tuyết liên ngươi nói như vậy một cường viện bọn họ sẽ sẽ không đồng ý thanh lưu tông khê trên mặt sắc mặt biến hóa liên tục đến nửa ngày rốt cục gật đầu nói được nói xong hắn trong nháy mắt vọt đến quách tương trước mặt bàn tay lớn ấn tới quách tương trên đầu lập tức liền có thể bấm cởi kiềm chế quách tương rốt cuộc không chịu được nữa linh hồn phảng phất bị đông cứng giống như vậy cả người mất đi ý thức Trưng Trưng tiếu đột thấy tương tức, mắt trở Trung hướng viện binh đến. Trưng 582, viện binh đến tiếu nhiên đang chuẩn bị sửa nhà, cân nhắc là lấy cái gì phong cách. Đột nhiên hắn hắn bên nhìn, Hắn cũng không để ý nhiều, nghĩ chỉ dùng để Trung Quốc phong vẫn là hiện phong, gì 582, 582, về về cái kia liếc đại bị cách, quách khí chỉ h đã đây. để để Quốc sửa cảm ác, là là lấy ý bởi vì hắn cảm thấy quách tương khí tức đột nhiên trở nên rất đục loạn hắn hơi nhún g mày gặp cái gì kẻ địch sao hắn lập tức cực hạn điều động võ bên trong vô tướng lấy thiên tâm tâm ngự hướng về quách tương nói xảy ra chuyện gì quách tương bên kia đức q u ả n g chuyển tới một ý nghĩ ám hại lấy thiên tâm ý thức tiến hành khoảng cách xa ý thức giao lưu đây là thiên nguyên bậy tầng trước linh thức không làm được hắn lập tức điều động võ bên trong vô tướng lấy ba mươi lần tốc độ âm thanh hướng về quách tương đang bay đi thanh hoa thành bên trong thanh lưu tông khê cùng tảng phong cùng lạc dương hợp lực chế trụ quách tương thanh lưu tông khê tàng phong c h ậ m điều tư bên trong nói nhìn đầy đất tử thi tiếp tục nói đúng là nơi này ta đến xử lý một chút kim quan g tông khiến cho cái này tiên nhãn cũng thật là phiền phức may là trước ta liền đem tiên nhãn phá hủy thanh lưu tông khê khẽ gật đầu đột nhiên kinh ngạc nói có người hướng bên này bay tới thiên tốc độ thật nhanh là thiên nguyên bảy tầng võ giả sao ta linh thức suýt chút nữa đổ vào tàng phong cùng lạc dương chỉ một phân thể tuy rằng có thể lấy ăn mòn linh hồn thủ pháp hạn chế quách tương nhưng, nhưng thật ra là không có sức chiến đấu gì căn bản không cảm giác được tiểu n h i n áp sát thanh lưu tông khê sắc mặt cũng thay đổi h o a n g diệt nhân người ông ta cô gái này lai lịch gì nhưng nguyên lai lạc dương cùng mẫu thân nàng trương tiến hoa đều bị h o a n g diệt nhân chém ra phân hồn nằm vùng ở sâu trong tâm linh mà ở tàng phong cường làm lộ trương tiến hoa thì cái kia phân hồn hạt giống tâu tiến vào trong cơ thể hắn h o a n g diệt nhân bất cứ lúc nào có thể đem hai người này biến thành hắn con rối thanh lưu tông khê mặc dù không có gặp h o a n g diệt nhân nhưng h o a n g diệt nhân nhưng là ở bảng truy nã trên công pháp của hắn đặc thù rất tỉ mỉ vì lẽ đó một chút liền bị thanh lưu tông khê cho nhận ra tàng phong xứng sờ nói rằng chỉ là kim quang tông một phổ thông khách khanh a cũng không có cái gì đặc biệt mạnh hậu trường. Đáng ghét, hắn linh thức thật quái gì mạnh mẽ linh thức ta không cách nào che đ ậ i hắn thanh lưu tông khê trên mặt rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ bị người linh nghiệm quá cứng hơn nữa người đến tốc độ như vậy nhanh lần này chạy cũng chạy không được thanh lưu tông khê mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n tàng phong cùng lạc dương hai cái phân thể tính toán làm như vậy đi hắn sau đó nói chính mình vừa chỉ là diễn kịch chỉ vì muốn cứu trong ngực nữ tử có thể hay không sống đến mức qua ải tàng phong đoán được ý nghĩ của hắn nói rằng đây chỉ là ta hai cái phân thể tổn thất cũng không đáng kể có điều nữ nhân này lúc trước có thể nghe được ngươi cùng ta hợp tác hơn nữa còn là ngươi ra tay mới đưa nàng hạn chế một lát hắn rốt cục ngẩng đầu lên rốt cục quyết định trong mắt hung quang loại lên nhìn t n xịu xuống đất quách tường nói này cũng chỉ có trách người xui xẻo rồi nói sau một luồng ánh kiếm chém ra mắt thấy liền muốn đem quách t ư ờ n g cùng tàn phong lạc dương ba người chém thành bánh vỡ nhưng không nghĩ đang lúc này quách tương đột nhiên mở mắt ra nàng lại khôi phục năng lực hoạt động tập tướng hóa thành trường kiếm xuất hiện trong lòng nàng trường kiếm thật nhanh chém đ m ra đem thanh lưu tông khê anh kiếm cắn nát vê anh một tiếng vang thật lớn phụ thành chủ bị nhỏ vụn kiếm khí dư âm phá tan thành từng mảnh tàng phong thân thể phân hồn đồng dạng bị c u ố n vào trong đó xoắn đến nát tan mà quách tương nhưng nhân cơ hội chế trụ lạc dương đưa hắn hộ ở phía sau trường kiếm làm ngực lạnh lùng nhìn thanh lưu tông khê thanh lưu tông khê hoảng hốt ngươi tầm nhiên tránh thoát ta phong hồn tỏa phong hồn tỏa là một loại đặc biệt nhằm vào thiên nguyên cảnh võ giả phong ấn võ kỹ liền võ giả thân thể đến linh hồn đồng thời phong tỏa liền có chút như là b quách tương đệ nén trong cơ thể khí huyết sôi trào chân nguyên đem sông lên đ ế t hầu máu tươi nuốt trở vào một đạo chân nguyên đem lạc dương trói buộc ở trên lưng bay lên giữa không trùng lạnh nhật nói dung túng người nhà làm ác là một đã chi niệm tàn sát b á c h tính coi mạng người như dâm giác đây chính là n g ư ơ i thân là một thiên nguyên cảnh võ giả diễn xuất vượt nhưng là t h i ế u n g u ê n lấy thái thiên vị thiên tâm ý thức trợ giúp quách tương đột phá phong hồn tỏa từng ở phong thái thế giới chỉ có mạnh mẽ vị trong núi lao nhân liền có thể cách xa mấy ngàn dặm giúp lục du đồng thời phá mở phong ấn vì lẽ đó khoảng cách mấy trăm dặm tiểu n i ê n giút quách t có điều phong hồn tỏa mới vừa phá giải hơn nữa thanh lưu tông khê liền ra tay rồi quách tương không thể không ra sức một đòn mạnh mẽ đột phá phong hồn tỏa này đã làm cho nàng bị thương không nhẹ mà thanh lưu tông khê vừa n ã y chiêu kiếm đó tuy rằng cũng không dùng toàn lực thế nhưng hắn như n g là thiên nguyên bốn tầng v õ giả tu vi cao hơn quách tương hai cái cảnh giới chiêu kiếm này quách tương tiếp được rất khổ cực của nàng q u â n cảnh căn bản giấu giếm được không thanh lưu tông khê hiện tại hắn đã là cưỡi hộ khó xuống đối với sắp đến cường đại vó giả hắn chỉ nắm lây q á c h tương vì lá chết mới có đàm phán cơ hội hắn đột nhiên s ô n g lên giữa không trung bay đến quách tương phía trên trong tay xuất hiện một thanh như dòng sông giống như lốn lượn quanh co trường kiếm đúng là hắn tâm tương cựu khúc tinh hà kiếm trường kiếm d ư n g lên kiếm khí tựa như cựu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống kiếm khí bên trong vô số tự đẩy sao vậy kiếm khí sinh d i ệ t liên tục mỗi sinh d i ệ t một lần liền tuân ra cường đại hơn kiếm khí một làn sóng cao hơn một làn sóng làm như không có cuối cùng quách tương trường kiếm trong tay ánh sáng tung tóe như hút nhật mọc lên ở phương đông xua tan vô biên h á cám dọi sáng đại thế giới xúc tích vô cùng chi sinh cơ vô cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát sinh vang vọng đất trời kiếm giết. chỉ riêng này là âm thanh liền để phía dưới trong thành cư dân thẽ xịu một nửa húc nhật tinh hà biến mất không còn tăm hơi quách tương gói ra một màu tươi cầm kiếm tay của hầu như đều phải không nhắc lên nổi trước mắt hầu như không thấy rõ người bất luận là đồ vật gì nhưng một thân khí thế chỉ có tăng lên chứ không giảm đi để thanh lưu tông khê không dám coi thường thanh lưu tông khê cười to nói ngu xuẩn dĩ nhiên đem kiếm khí tờ ân lờ nạp trong cơ thể sợ thương tổn được tiểu tử kia buồn cười buồn cười buồn cười là tên tiểu tử kia đã là cái xác h ô n g quách tương vẫn như thế n g c che chở hắn bất quá đối với quách tương thực lực thanh con mụ này có điều thiên nguyên hai tầng dĩ nhiên có thể nhận chính mình toàn lực một chiêu kiếm chính mình đúng là vẫn còn coi thường nàng bên cạnh hắn một đạo h ố n lượn dòng suối xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ị dòng suối như một tấm mạng nghệ mạng n g h trung lập thì có vô số kiếm khí xuất hiện đúng là hắn lĩnh vực cùng kiếm trợ thiên nguyên bốn tầng v õ giả đã ngưng luyện ra hư tướng nhưng hư tướng chỉ là thực tướng tiền thân nạp với đan đ i ể n có thể so với p h o n g thích ở bên ngoài hữu dụng nhưng không nghĩ liền lúc này một luồng không do âm hàn quỷ dị lực lượng vô thanh vô tức xuyên vào trong cơ thể hắn để hắn bất luận thân thể hay là thật nguyên cũng giống như bị một cái kiếm trận cũng đồng d ạ n g bị giàn buộc điều này làm cho hắn nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa sức mạnh chương 583, chém giết thanh lưu tông khê chương 583, chém giết thanh lưu tông khê như thế quỷ dị sở kỳ h i ệ u để thanh lưu tông khê cả kinh hắn kinh nghi bất định nhìn quách tương thầm nghĩ trong lòng đây là cái gì võ đạo thần t h ô n g linh khiếu thiên phú còn là cái gì quỷ dị trật pháp cứ như vậy một trí hoãn chân trời hiện ra một điểm đen trong nháy mắt cái điểm đen này liền đến quách tương trước mặt t i ế u nhiên rốt cục chạy tới là hắn người còn xa ở bên ngoài trăm dặm lợi dụng vạn vật nguyên khí tỏa ả n h hưởng thanh lưu tông kh lần này thanh lưu tông khê hối ruột đều thành hắn vừa còn tưởng rằng là quách tương có cái gì sau nhưng không nghĩ là một người khác ở bên ngoài trăm dặm liền ảnh hưởng đến chính mình lần này lấy một đ ị c h hai hơn nữa một người trong đó còn thần bí như vậy tình thế không ổn đối đầu kẻ địch mạnh hắn hít sâu một hơi đem hết thể tạm niệm bài ra ngoài thân thể ngưng thần đối phó với địch nhưng không nghĩ tiểu nhiên căn bản cũng không có để ý đến hắn giơ tay khoát lên quách tương sau lưng của trục xuất quách tương trong cơ thể kiếm khí địch chuyển đất q u á bất diệt hơn đem sức sống của chính mình độ vào quách tương trong cơ thể vì nàng chưa thương quách tương trên thân thể chịu thương một hô hấp liền khỏi rồi tiếu nhiên nhìn nàng c o n lấy lạc dương một chút than thở hắn đã chết linh hồn của hắn đã bị cắn mất hết cái này sắc không bên trong là một người khác phân hồn quách tương xong quyền nắm chặt gân xanh trên mu bàn tay bạo cổ khan giọng nói liền không có cách nào sao có thể tìm phương tông chủ bọn họ hỗ trợ ra tay sao tiếu nhiên lắc đầu nói linh hồn đã diệt chính là thần minh cảnh võ giả cũng không cách nào để hắn phục sinh quách tương hít sâu một hơi trong lòng một trận còn đau nàng còn có chút không thể tin tưởng cái kia quật cường mà vụng về đứa nhỏ liền chết như vậy hắn là cố gắng như mắt thấy sinh hoạt mới vừa có chút khả năng chuyển biến tốt lại cứ như vậy không còn bị chết càng lại như thế hời hợt không đáng nhắc tới nếu như lúc đó chính mình kiểm tra lại từ nhỏ một chút nhất định có thể phát hiện một chút đầu mối đáng ghét ta quách tương ngẩng đầu nhìn tiểu nhiên ngữ khí rất là bình thản biết là ai làm sao tiểu nhiên là cũ loại thủ pháp này rất quen ta biết là ai làm ta muốn giết hắn quách tương ngữ khí bình thản nói ra này năm chữ nhưng cho thấy không thể lay động quyết tâm nàng một đời rất ít muốn giết chết người nào đó coi như là thì ra là trong lịch sử kim luân pháp vương bắt đi nàng nàng đều không nghĩ tới muốn giết chết kim luân pháp vương nhưng bây giờ rốt cục có người thành công khơi dậy nàng mãnh liệt s á t ý có điều tiếng nói vừa dứt, nàng liền n g ấ t đi thôi tiếu nhiên c h ư a xong chỉ là nàng vết thương trên người nhưng vừa tránh thoát phong hồn tọa thì quách tương linh hồn cũng là bị thương càng đáng sợ là vừa mới thanh lưu t ô n g khê cựu khúc tinh hà kiếm có phá hồn hiệu quả trực tiếp để linh hồn của nàng t h ư ơ n g càng thêm thương không tại chỗ chết đi xem như là may mắn tiếu nhiên than nhẹ một tiếng một viên ngưng hồn đan cho quách tương cho ă n dưới hắn nhớ tới quách tương nói nàng nhận thức một đứa bé một thành người đều chết hết chỉ có đứa trẻ này hai mẹ con trốn thoát lúc đó mình cũng nếu như lúc đó tự mình nghĩ sâu một tầng rất có thể ngăn cản việc này phát sinh sau đó hắn nhìn về phía thanh lưu tông khê hắn không biết thanh lưu tông khê là ai nhưng hắn thiên tâm ý thức là cảm giác được người này vừa n ã y là rơi xuống sát thủ sở dĩ quách tương không chết là người này đánh giá thấp quách tương thực lực vì lẽ đó hắn cũng không nói nhiều một cái hóng ánh tinh hà từ trong tay hắn lao ra hóa thành một điều ánh bạc hộ vệ quách tương sau đó thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thanh lưu tông khê phong đi tốc độ của hắn thật nhanh lưu tông khê vốn là không đổi kịp tiến n h i n tốc độ hiện tại thanh lưu tông khê được vạn vật nguy tốc độ chỉ có bình thời một nửa càng là không đổi kịp tiểu nhiên thật là nhanh c h ó n g độ thanh lưu tông khê lạnh r ê n một tiếng tim đập không khỏi có chút tăng nhanh tốc độ không kịp vậy thì không đấu tốc độ đầy trời kiếm khí không công phản thủ đem chính mình thủ đến giường như giống như tường đồng vách sát kiếm trận của hắn được tiểu nhiên vạn vật nguyên khí tỏa giang buộc tốc độ chỉ có bình thời một nửa nhưng nếu chỉ chăm chú với phòng thủ nhưng không có bao nhiêu vấn đề hắn tin tưởng bất luận tiểu nhiên này võ đạo thần thống có bao nhiều q u dị đều là không thể vẫn triển h a i nhưng không nghĩ tiểu nhiên ở trong kiếm trận thật nhanh hướng về thanh lưu tông khê áp sát những này chịu đến vạn v cũng ă ngăn tăng n bản không ngăn được nhiên. Thanh lưu tông khê ánh mắt ngưng lại, khúc tinh hà trên tân kiếm ánh kiếm tăng gọn, như sông dài bình thường đem chính mình bảo khê khúc kiếm kiếm hà mình được đem lưu cửu c tiếu mắt lại, dài vệ.、Cũng、trong lúc đó cái k i ê u mãn thiên kiếm khí đột nhiên nổ tung hắn vào đúng lúc này lựa chọn bỏ qua mình t r ấ t pháp đúng là một nhân vật h u n g h á c â m ầm ầm nổ vang bên trong giữa bầu trời nổ lên cái tiểu thái dương thanh lưu tông khê khỏe miệng mang ra một nụ cười tuy rằng vừa tiểu niên h biểu hiện ra kinh người năng lực nhưng hắn có thể nhận biết tiểu niên có điều thiên nguyên hai tầng k i ế một t r ậ bóng chịu người vạn n vật u y ê n từ cường quang trung phi ra kiếm trong tay chỉ điểm ra một đoạn thạc đại thanh l i ê n trong nháy mắt nở rộ chính là tiếu nhiên thanh niên phá khí quyết thanh lưu tông khê lập tức liền giáp đến tinh huyết của chính mình chân nguyên đột nhiên không bị khống chế nhảy loạn suy nghĩ của hắn làm như trở nên rất t r ư m đồng thời đối với thời gian đối với không gian mất đi sức p h ả n đoán tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết ở s ắ p nhập vào trương tam phong đích thực võ thái cực kiếm thì có thể mô phỏng ra khống chế thời gian cùng không gian hiệu quả để thanh l i ê n phá khí quyết trở nên càng khó khăn phòng bị có điều thanh lưu tông khê dù sao là một thiên nguyên bốn tầng võ giả hắn linh thức ngũ rác đều bị quấy dày nhưng không có hoảng loạn trái lại nhắm hai mắt lại chỉ lấy trái tim của chính mình tương cựu khúc tinh hà kiếm nhưng nhận biết tương đối tâm tướng là người đối với thế giới cái nhìn cụ hiện hóa sau kết quả tự thanh một thể tự minh mở giới rất khó bị phá hỏng bị ảnh hưởng. thế i nhưng h ở lần thứ hai thăng cấp tiến hóa thành bốn không hãy thanh l i ê n phá khí quyết trước mặt căn bản vô dụng song phương toàn bộ khí va va chạm ngàn lần thanh niên kiếm khí theo những tiêu chế tạo ra lõe lên liền qua kẽ hở xuyên qua đem toàn bộ thiên địa đều tràn đầy thanh lưu phân kiếm quang mấy trăm đạo kiếm khí bổ chúng thanh lưu tông khê cho hắn đâm ra vô số lỗ máu thanh lưu tông khê rốt c ụ c hoàng rồi hắn chỉ cảm thấy lơi hái của tử thần đã giá đến rồi trên cổ của mình trái tim như có từ lồng ngực nhảy ra giống như vậy toàn thân mồ hôi lạnh lửa ra hét lớn ngươi là kim quang tông khách khanh đi ngươi không thể giết ta ta là thanh lưu ra người hơn nữa ta năm năm trước trải qua chiến trường vì tông phái từng góp sức thế nhưng thiếu nhiên đáp lại hắn chỉ là một thanh nhìn như thông thường chân nguyên phi đao không biết lúc nào tới không biết kết c u c ra sao cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn m ộ trên thì dường như nó sau khi xuất hiện đoạn thời gian đó bị xóa đi như thế không có quá trình chỉ có kết quả hiện ra cái này cũng là trương tam phong đích thực võ thái cực kiếm cho t i ế u nhiên mang tới linh cảm mô phỏng r a khống chế thời gian cùng không gian hiệu quả dùng ở đây vừa vặn có thể xưng là tiểu lý phi na ba không bản thanh lưu tông khê ô cổ của chính mình tự là không thể tin tưởng mình bị bại dễ dàng như vậy t i ế u nhiên cũng không thèm nhìn tới thanh lưu tông khê hướng phía dưới lạc đi thất ảnh cùng là thiên nguyên bốn tầng hắn so với lục viễn cùng vương trường phong nhưng là trên lệnh một đ o ạ n giải tinh hoàng kiếm mang theo q u é t tương đồng thời bay trở về võ huyền tông thanh lưu tông khê cứ như vậy nặng nề rơi trên mặt đất một đôi á n độc con mắt nhìn rời đi hai người sau đó v rơi xuống thanh lưu tông khê trước mặt ô m thanh lưu tông khê đầu trong mắt hiện ra vô tận đoán độc tâm ý ngươi chết ngươi chết ngươi cái này ác mà rốt cục chết rồi ông trời có mắt sau đó nàng nhìn tiếu niên dĩ kinh bóng l ư n g biến mất trong mắt hiện ra khiến người ta sợ h ã i sự thù hận chuyện này đối với g i a n phu giết con trai của ta vừa vặn mượn đao giết người tốt nhất các ngươi cùng thanh lưu ra cái kia bẩn thiệu không thể tả ra tộc đồng thời hủy diệt đi chương năm trăm tám mươi bốn bằng ban lãng phiên vân tần n g giao chương năm trăm tám mươi bốn bằng ban lãng phiên vân tần n g giao nữ nhân này chính là hiện tại tảng ra thực tế người nam quyền thanh lưu tông khê con cái t h a nhưng l u Thủy h Thanh u Lưu t n ô không k h nghĩ biết nàng xuất ra chủ sau khi thanh lưu tông khê vẫn như cũng không chịu tung tay sự tình bại lộ còn giết gì. dấu vân vì bảo vệ mạng của con trai thanh lưu thủy nhu chỉ có nói tàng phong là con trai của thanh lưu tông khê may mắn được thanh lưu tông khê nhi nữ rất nhiều một con riêng hắn cũng không để ở trong lòng trừ phi cái này con riêng biểu hiện ra hơn người t i ề m chất mới có thể vào đạt được pháp nhãn của hắn vì lẽ đó ít năm như vậy thanh lưu thủy nhu vẫn bỏ m ặ t t à n g phong làm bừa liền là muốn cho t à n g phong rời xa thanh lưu tông khê tầm mắt muốn dựa vào làm như vậy đến bảo vệ mạng của con trai nhưng nhi tử vẫn phải chết nàng làm sao không hận duy nhất làm cho nàng vui mừng là thanh lưu tông khê cũng đã chết có điều này còn còn thiếu rất nhiều không hủy diệt toàn bộ thanh lưu ra nàng chắc là sẽ không dừng tay tiểu n h i n mang theo quách ư ơ n g về tới võ huyền tông bên trong vừa t i ế u nhiên rời đi thời điểm trong tông những người khác đều có đuổi theo thế nhưng ở nửa đường trên t i ế u nhiên dĩ kinh mang theo quách tương đã trở về những người khác sang đây xem nắm quách tương thuận tiện hỏi xảy ra chuyện gì t i ế u nhiên đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần để những người khác người trước tiên tàn đi cũng không lâu lắm quách tương tỉnh lại nhìn thủ ở một bên t i ế u nhiên nhìn lại một chút nằm ở một bên lạc dương đột nhiên khoát tay giải khai lạc dương cơm chế lạc dương trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên liền qua âm thanh gào khóc nói quách tương tỉ, tỉ nhanh cứu ta ta còn sống ta không muốn chết van cầu ngươi nhanh cứu ta quách tương tâm chìm đến rồi đ á y vực lúc này nàng mới chính thức tiếp nhận rồi lạc dương đã không có ở đây sự thực cái kia quật cường hài t ử tại sao lại như vậy hướng về người khổ khổ cầu xin nàng nhìn lạc dương ánh mắt của từng chữ từng chữ nói bất luận ngươi là ai bất luận ngươi ở nơi đó ta nhất định phải giết ngươi nói xong nàng kiếm chỉ một điểm vạch trần lạc dương mi tâm lạc dương mi tâm lao ra một đạo ánh sáng xanh lục ánh sáng xanh lục còn chưa thành hình liền bị ánh kiếm cắn nát tiếu niên ở quách tương trên người vô một cái quách tương lại trầm trầm ngủ lúc trước tiếu niên dùng cái này dược nhưng là ngất ngủ mười ngày mười đêm quách tương như vậy mạnh mẽ tỉnh lại Đối với nàng khôi phục nhưng là không tốt. thấy cảnh này thiếu niên trong lòng tuân gia không cầm được s á c ý này là bao nhiêu lần hắn lần thứ nhất bởi vì h o a n g diệt nhân tao n ộ h i ể m cảnh chính là phượng hề cường đoạn phượng vãn thu thiên phượng chân thân lần đó kim quan g thành không biết chết rồi bao nhiêu người đương nhiên đây là hắn sau đó mới đ o á n được lần thứ hai yêu tộc tri loạn cũng là h o a n g diệt nhân ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa lần thứ ba ở kim quan g thành tô m t u y ế tuyết h tế toàn bộ thành trì cũng là bởi vì h o a n g diệt nhân xui khiến lần thứ bốn h o a n g diệt nhân trực tiếp trở thành ngũ tộc đại chiến dây dẫn lửa hắn cũng từng hướng về quách tương như thế lập lời thể nhất định phải giết hoàng diệt nhân nhưng là người này nhưng trốn ở ám dạ tộc địa、bàn. hơn nữa hắn sức chiến đấu không hẳn rất mạnh hành thế nhưng lên cấp t i ê n nguyên thì chuyển hóa thành hoang lòng khâu tinh khiết yêu thân thể lại phối hợp vạn quỷ truyền linh xác thực là khó khăn nhất giết một t i ê n nguyên cảnh không tới t h ầ n lực cảnh là không thể một lần đánh giết hắn hết t h ể phân thể cùng phân hồn mà mỗi một cái t h ầ n lực cảnh võ giả đều là dị tộc nghiêm mật phòng ngự đối tượng bọn họ lẻn vào dị tộc cảnh nội cũng không dễ dàng hơn nữa một bại lộ hơn n ử a liền không về được vì lẽ đó hoang diệt nhân mặc dù đang bảng truy nã trên x ư n g sở rất lâu nhưng vẫn như cũ sống thật khỏe t i ế u niên hướng về trên trời nhìn tới nhìn cái kia bất luận từ nhân tộc cái kia địa giới đều có thể thấy lan đột nhiên rơi xuống một quyết tâm hắn đối với ngủ say quách từng nói không cần ngươi ta đi giết hắn các vị ta phải đi ra ngoài một chuyến mấy ngày nay trong tông có việc các ngươi thương lượng xử lý một chút lưu lại câu nói này sau thiếu nhiên liền rời đi muốn ám sát hoang d i ệ t nhân thiếu nhiên r ắ c đến chính mình sức mạnh của một người có chút đ ơ n b ạ c bất quá hắn không có mang võ huyền tông người mà là từ thế giới võ hiệp tìm tới ba người chính là phúc vũ thế giới lãng phiên vân bàng ban còn có tần mộng giao bởi vì hắn cần một ít khuôn mặt mới ba người này đều là tuyệt thế chi tài bàng ban tung hoành thiên hạ xuất đạo sau khi chưa gặp được đất thủ chưa nếm một lần thất bại ở đạo tâm chủng ma không hoàn toàn bên dưới thôi diễn ra chúc với đạo tâm của chính mình chủng ma cuối cùng còn có thể phá toái hư không lãng phiên vân càng là nguy không có được đứng đầu nhất công pháp học tự nhiên công pháp cơ hội là toàn bằng tự nghĩ ra cuối cùng có thể cùng bảng bàn cùng phá toái hư không đi mà tần mộng giao có điều chừng hai mươi tuổi kiếm pháp nhưng là chỉ đứng sau lãng phiên vân là chuyên môn bị bồi dưỡng được đến đối chiến bảng b à n tuyệt đại kỳ tài cuối cùng chừng hai mươi tuổi liền có thể nhập diện tự quan đủ thấy của nàng c a minh phá toái hư không c h i đạo kỳ thực so với thái cổ thế giới võ đạo hệ thống tu luyện còn khó hơn bởi vì này giống như là một học sinh tiểu học trực tiếp nhảy đến đại học như thế trung gian nhảy rất nhiều cấp nhìn chung cổ kim toàn bộ hoàng đại sư giới ngòi o bút thế giới võ hiệp nổi danh phá toái hư không tiến vào tiên giới có điều mười mấy tính cả những kia không có để lại tên coi như trở mình cái gấp m ư ờ i lần cũng bất quá gần hai trăm người như thế án thái cổ đại xuất hệ thống tu luyện nhiều năm như vậy có thể tu đến thiên nguyên cảnh ít nhất phải lấy vào kế thiên nguyên đến thần lực thần minh hai cảnh cần thời gian dài rằng giặc mà phá toái hư không sau khi tại thần giới chuyển hóa thân thể tương tự cũng phải thời gian dài rằng giặc song phương kỳ thực mỗi người có ưu khuyết nhưng phá toái hư không chi đạo tại thần giới quá mức ỉ lại ngoại lực ba người đều không muốn đem vận mệnh của mình thao với tay người khác thống chi phúc vũ trong thế giới thần giới đang bị hư khiến cho sức đầu mẹ chán lại phá toái hư không chi đạo tiền đồ xa vời vì lẽ đó ba người đều là chuyển tu thái cổ đại lục võ đạo hệ thống lấy ba người này thiên tư chuyển tu thái cổ đại lục hệ thống tu luyện vẫn như cũ có thể đến thiên nguyên cảnh cũng không ngạc nhiên ở phúc vũ phiên vân thế giới tuy rằng tiểu nhiên mặt sau có đi trầm rãi truyền xuống hoàn trình hệ thống tu luyện thế nhưng d lãng phiên vân ba người cũng chẳng có bao nhiêu cùng người trao đổi cơ hội càng l à đến mặt sau tu hành càng l à c h ậ m lên hay bởi vì trùng tu võ đạo tốn không ít thời gian vì lẽ đó đến bọn hắn bây giờ đều là thiên nguyên hai tầng đỉnh điểm vì lẽ đó vừa nghe t i ế u niên h mời ba người bọn họ vui vẻ mà hướng về tuy rằng ba người vốn là xem thường đi chuyện ám sát thế nhưng nghe theo t i ế u niên h trong miệng nghe được có quan hệ hoang diệt nhân chuyện tích còn có hắn quỷ dị năng lực ba người liền không nói thêm nữa người như vậy xác thực không phải bọn họ trong thời gian ngắn có năng lực giết chết hơn nữa bọn họ đều có chút ngạc nhiên nếu hoang diệt nhân khó như vậy g i ế t như vậy vì là thiếu niên dựa vào cái gì có lòng tin có thể g i ế t chết hoang diệt nhân lúc này phía đông chiến loạn đã k ế tranh thúc một năm, tuy năm, ằ n chiến g t r thì mọi người đánh cho chết đi sống lại nhưng sau khi chiến tranh kết thúc các tộc trong lúc đó hoạt động thương nghiệp đã bắt đầu chậm dãi thất tỉnh mặc dù lớn nhiều cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành nhưng các tộc cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhân này tất cả mọi người cần thương mại lưu thông đến khôi phục nhân chiến tranh mà h ỏ n g mất dân sinh loại này trong bóng tối tiến hành hoạt động thương nghiệp tự nhiên cũng cần cường đại vũ lực vì là bảo đảm sau phía đông chiến loạn bọn họ bị hoàn toàn cuốn vào trong đó căn bản phân thân thiếu phương pháp không cách nào lại ứng với đối với n dân tộc người quái nhiễu vì lẽ đó cùng loài người ký kết hòa bình địa ước sau đại chiến dân tộc đồng dạng cũng là nguyên khí đại thương có thể an tâm tính dưỡng nghỉ ngơi lấy xước tất nhiên là cầu chi không biết Ký k ế từ điều đứt đột, khi, tiêu rơi hoại vi đều sau quy xung tộc tộc tộc trắng trận t nhân chỉ nhỏ những nhân cảnh phá hành nhân. cùng lần lẹn có cá ám mấy mô mà dạ là vào kết quả thượng hán ngũ tộc tiến công nhân tộc thành phía đông chiến loạn dây d ẫ n lửa nhưng lại thiên nhân tộc bị ngũ tộc l á n h địa túi ở trong đó trở thành được phía đông chiến loạn ảnh hưởng ít nhất chủng tộc ngũ tộc dĩ nhiên thành nhân tộc bia lỡ đạn nhưng đây là so với khiến l o à i người ra một bất hư cảnh v õ giả hoàn toàn ngự trị ở cái khác ngũ tộc bên trên thân thiết có điều coi như chiến hậu tình thế người tốt nhất tộc cảnh nội cũng là một bật loạn ám giả tộc thế cục thì lại muốn so với nhân tộc loạn nhiều đạo phỉ huỳnh hành phổ thông tộc nhân không được ăn cơm chết đói chuyện lúc đó có phát sinh thượng tầng vẫn là nắm giữ đại trí cục diện chỉ là một ít bé nhỏ nơi không cách nào bận tâm ở tình huống như vậy ám dạ tộc đối với ngăn được tiến công nhân tộc loại này kế hoạch liền dĩ nhiên là bỏ qua một bên lúc trước ám dạ tộc thái thượng ở túc lan đình thủ hạ bảo vệ hoang diệt nhân m ệ n h chỉ là bởi vì giữ lại một đối với nhân tộc biết gốc biết dễ lại là như thế này căm hận nhân tộc người luôn có phái được với công dụng thời điểm nhưng ở tình huống như vậy căn bản cũng không có người để ý tới hoang diệt nhân m ặ hắn tự sinh tự diệt nhân tộc có ở điều ước bên trong yêu cầu điều về hoang diệt nhân về nhân tộc lãnh địa nhận lấy cái chết thế nhưng hoang diệt nhân nhưng là tìm cơ hội chạy trốn ám dạ tộc đổi bắt cũng chỉ là làm cái dáng v ẻ chuyện này liền sống chết mà bay lấy hoang diệt nhân thực lực nếu như ám dạ tộc không cố ý đuổi giết hắn tự nhiên cũng có thể sống cho thật tốt mà hoang diệt nhân biết vào lúc này lại xối rủ cám dạ tộc hoặc là những chủng tộc khác cùng loài người khai chiến căn bản không khả năng chỉ có chính mình lấy sạch ở nhân tộc cảnh nội khai chiến căn bản không khả n ă n h ỉ c h í n h m n h ấ y c h ở nhân t i a n h trên tay n h ộ n đầy người bình thường tộc máu tươi thế nhưng tại thiên nhã hắn phát hiện coi như mình chỉ là bí mật về nhân tộc hoàn cảnh tàn sát cái thành nhỏ đều rất dễ dàng bị thần minh cảnh võ giả phát hiện không có cách nào một ngày giết mấy chục chừng trăm cá i nhân tộc điều này làm cho hắn trải qua cực kỳ nỗi đau khổ phiền muộn dị thường mà người một buồn bực liền dễ dàng lộ ra c h â u tiêm mát í c h hành tung của hắn bị ám dạ tộc cảnh nội thiên hạ thương hội tìm tới bán cho thiếu nhiên hiện tại h o a n g diệt nhân ở ám dạ tộc đông sơn xây một hang đá trong hang đá cùng trước đây như thế dùng hắn vơ vét đến n g i cái chủng tộc hoặc là linh thu tiến hành từng cái từng cái diệt tuyệt nhân tính thất nghiệp thông qua những thí nghiệm này hắn dung hợp nhiều loại dị tộc huyết mạch di thực rất mạnh mẽ bao nhiêu bộ phận tuy rằng vừa mới đột phá thiên nguyên hai tầng thế nhưng coi như thiên nguyên bốn tầng võ g i ả gặp phải hắn cũng sẽ có chút đau đầu ở phương diện này hắn có tiên thiên ưu thế nếu như bộ thân thể này nhân thí nghiệm không làm mà h ỏ n g rồi hắn phân thể có thể một lần nữa trở lại hiện tại hắn chính đang nỗ lực dung hợp tuyết linh huyết mạch tuyết linh cũng là một loại linh thú hình dáng giống người thế nhưng toàn thân trắng như tuyết bộ lông cùng con ngươi đều la bạch trời sinh thị có chế tạo băng tuyết dị năng đây là một con tuổi thơ tuyết linh nhìn cùng nhân tộc năm sau tuổi đứa nhỏ gần như nó đầy mặt hoảng sợ nhìn hoang diện nhân tuy rằng không biết cái quái vật này muốn đối với mình làm cái gì thế nhưng khẳng định không là chuyện tốt đẹp gì vì duy trì huyết dịch hoạt tính hoang diệt nhân chỉ dùng để xiềng xích k hóa lại tiểu tuyết linh mà cũng không hạn chế nó khiếu huyệt tiểu tuyết linh căn bản không năng động chẳng như tuyết con ngươi hiện ra sợ h ã i vông ẩn ra sức phát sinh chít chít kêu thảm thiết hoang diệt nhân hơi không kiên nhẫn một cái liền nắm tiểu tuyết tiểu ba đem cằm của nó toàn bộ b ó c nát tiểu tuyết linh như bị đệ rực đau đến lăn lộn thân loạn run c h ẳ n như tuyết máu chảy đầy đất giống như một con ác quỷ nhưng nó căn bản chấn động không mở khóa ở mình xiềng xích càng liền nửa điểm âm thanh đều không phát ra được Đang lúc này, hoang diệt nhân đột nhiên cảm thấy khắc thường quay đầu hướng về ngoài động nhìn tới khinh thường nói lại bị người tìm được rồi xem ra phải thay đổi địa phương những người này làm sao liền không hiểu chỉ cần không phải thần lực cảnh võ g i ả đích thân tới bọn họ không thể giết chết ta sao tuy rằng người người đều biết hoang diệt nhân rất khó giết nhưng mấy năm qua còn thật sự có không ít người tới giết q u a hắn đương nhiên hắn vẫn như cũ sống cho thật tốt cảm giác có loài người đến trước mặt mình chịu chết hắn rất hư vấn thuận lợi vỗ một cái liền đem tiểu tuyết linh đập thành thịt băm đi ra ngoài tiểu n i ê n một nhóm bốn người lén lút thoát khỏi đội bơn lẻn vào đông sơn tìm được rồi hoang diệt nhân vị trí dù là mấy người này cũng là kiến thức rộng rãi hàng người thấy cảnh này cũng không khỏi s ứ c sở bàng ban vì là cái thế ma quân nhưng coi như là hắn cũng chưa từng thấy loại này thảm trạng giết người có điều đầu chĩa xuống đất ma môn cũng có mấy người lấy dằn v ậ t bởi vì lạc thú biến thái nhưng cùng với hoang diệt nhân làm ra cái này giống như địa ngục cảnh tượng vẫn không thể so với lãng phiên vẫn uống một thanh khê lưu tuyển lại trong mắt lóe lên ít có sắc ý sau đó nói lúc trước ta còn cảm thấy vây công không được nhưng sẽ làm ra loại chuyện như vậy đồ vật không nên tồn tại ở trên đời này vây công cũng tốt ám sát cũng được muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giết chết h ắ n phi dự kiếm đã đi tới tần mộng g i a o trong tay nàng giống như tiên tử ngọc dung cũng đồng dạng hiện ra dọa người sắc ý như vậy yêu mà đáng chém chi nàng mặc dù trùng tu thái cổ đại lục hệ thống tu luyện thế nhưng cơ bản nhất căn cơ vẫn là từ hàng kiếm đ i ệ n từ hàng kiếm đ i ệ n lấy tĩnh thủ h ư không mấy chữ vì là y ế u quyết tuyệt đối không phải trùng sát phạt kiếm thuật tần mộng g i a o ở thì ra là trong lịch sử càng là một người chưa g i ế t có thể làm cho nàng nói đáng chém chi ba chữ đủ thấy hoang diệt nhân làm việc làm cho nàng làm sao phẫn nộ Ma y thường thường lần này trước khi tới nơi này thiếu nhiên mang theo bọn họ đồng thời đem yoma xào huyện một tổ bừng có điều yoma sức sống cực cường chỉ cần có mấy cái cá lọt lưới cũng có thể chậm dại phát triển có điều cái kia cũng cần cần rất nhiều thời gian mấy cái không thai sữa tiểu ba nhi lại ở trước mặt ta nói ẩu nói tả một người cao lớn quỷ dị thân hình từ âm u bên trong đi ra hắn nửa người trên còn có người dáng vẻ nhưng hai tay kỳ trưởng cực kỳ nửa người dưới nhưng như là một cái to lớn khâu dẫn toàn thân phủ kín vậy màu xanh chính là hoang diệt nhân hoang diệt nhân nhìn thấy thiếu niên trong mắt đột nhiên hiện ra sự thù hận cố gắng cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới ngươi tiểu tử này nhiều lần xấu ta chuyện tốt còn dám đến trước mặt ta đi tìm cái chết hắn nói mới nói một nửa phát hiện chính mình đột nhiên không nút n í c h được bất luận thân thể hay là thân nguyên đều bị một cổ vô hình mà âm hàn sức mạnh kiềm chế chính là thiếu n i ê n vạn vật nguyên khí tỏa phát động hoang diệt nhân lạnh rên một tiếng đột nhiên trên người hiện ra một tia sáng trắng vạn vật nguyên khí tỏa lại theo tiếng m à tiêu đây là võ đạo thần thông vẫn là linh khiếu thiên phú lại có thể đối kháng vạn vật nguyên khí tỏa tiểu nhiên chính là lo lắng có chuyện như vậy phát sinh vì lẽ đó hắn mới chịu mang giúp đỡ đến thái cổ đại lục các loại kỳ công t u y ệ t nghệ linh khiếu thiên phú võ đạo thần thông tầng tầng lớp lớp vạn vật nguyên khí tỏa tuy rằng lợi hại cũng không dám nói nhất định có thể thông c ậ t thiên nguyên cảnh cấp thấp võ giả kết quả chứng minh hắn quả nhiên là đúng hắn còn không nói chuyện phía sau hắn ba bóng người liền nhanh như tia chấp hướng về hoang diệt nhân nào tới nhân quả chuyển luân làm đến nhanh nhất làm lại chính là được xưng phúc vũ thế giới nhanh nhất phúc vũ kiếm ánh kiếm nổ tung hóa thành vô số kiếm khí lưu tinh như một hồi ngàn vạn năm khó gặp mưa s a o xa mỗi một đạo lưu tinh đều sinh ra hoặc lôi kéo hoặc xoay tròn hoặc va chạm khí thế để hoang diệt nhân như ở vào một mảnh sóng to gió lớn bên trong chịu đựng vô tận ám lưu chung quanh tập kích mà bàng ban chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hoang d i ệ t đỉnh đầu của người một đôi nắm đấm nhìn như chậm dãi hướng về hắn đỉnh đầu đánh tới quyền còn chưa đến liền có vô biên ảo ảnh từ trong lòng hắm lửa tùy ý trước tiêu linh h Tân n m ộ chiêu kiếm này không chỉ có làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại tính vẻ đẹp càng tốt hơn tự để thế giới này đều tính lặng lại dường như liền không gian đều bị phong tỏa nhưng là nàng lấy kiếm thế mô phỏng ra phong tỏa không gian hiệu quả hoang diệt nhân trong lòng cả kinh này ba cái nhìn đều bất quá là thiên nguyên hai tầng có giả nhưng thực lực sao như vậy kinh người nhưng liền trận pháp lĩnh vực đều không hữu dụng ra liền muốn giết chết này chính mình không khỏi quá khinh thường người vô biên khói đen từ thân hình hắn t u ô n ra trong nháy mắt che kín toàn bộ hang đá khói đen có ăn mòn nuốt chừng khả năng sống lại ra có thể nuốt chừng linh hồn ma đầu đúng là hắn ám dạ chi linh phối hợp nuốt linh đại trợn ba người thê tiến công trong nháy mắt tiêu trừ hơn nữa mà hoang diệt nhân tâm tương cũng hiện hóa ra ngoài cái k i a phản phất không kẽ hở địa ngục tâm tương hóa thành một tuông màu đen trăng lưỡi liềm trên không trung một phân thành ba hướng về ba người công kích tiến lên l ê n tiếp bốn người trong nháy mắt chiến làm một đoạn ầm ầm nổ vang liên miên bất tuyệt hang đá bị vô biên chân nguyên sóng lớn cho xoắn đến nát tan liền t h o a nhưng g diệt n â n không rơi xuống hạ phòng, bất quá trong lòng hắn n lấy lại bất một chút kỳ quái, tại địch có hạ ba ba sao rơi quái, kỳ g quá ờ i à y tay đều tiếu ra rồi, nhiên lại n h k ô ra tay, chẳng lẽ là đang chẳng chuẩn bị lợi hại gì lẽ là lợi bị vào õ kỹ. Nhưng v lúc này vùng đất này bên trên nổi lên một kỳ quái trận pháp đây là h o a n g diệt nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp phản phất cùng hết t h ể thái cổ đại lục trận pháp đều không giống nhau hắn cảm thấy không lành đã nghĩ xông ra chung đây nhưng lúc này bảng ban ba người cũng khiến ra bản thân trận pháp cùng tâm tướng đem hoàng diệt nhân gắt gao đỡ để hắn không thể vượt lôi chỉ một bước tiếu nhiên nhìn hắn khinh thường nói thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế nếu như không phải ngươi có phần thể tái sinh khả năng ta mấy cái bằng hữu căn bản không dùng ra tay ta một cái tay liền có thể giết ngươi bàng ban trước đây tuy rằng cùng tiểu nhiên là đối địch trạng thái nhưng bàng ban người này khí thế rất lớn đối với thế tục đại đa số sự tình đều không để ở trong lòng đạt được thái cổ đại lục hệ thống tu luyện sau khi luôn luôn chỉ muốn tu đến cảnh giới cao hơn cùng tiểu nhiên còn có lãng phiên vân những người này một điểm ân đoán sớm quăng đến cựu tiêu vân ngoại đi tới tiểu nhiên nói mình bạn hẵn bàng ban thực sự là không có chút nào g á c vi cùng sau đó thiếu nhi nói n đương tưởng rằng chỉ, chỉ có h c thần lực cảnh cùng võ giả mới có thể giết chết ngươi tiếp ta một chiều thử xem so với hắc á m càng thâm trầm màu sắc so với tinh không càng xa xưa liên lụy chuyển động với ba ngàn thời không vận mệnh truyền luân ta ở đây mời ngài linh nghe ta k ỳ nguyện tuân thủ vũ trụ trí cao phát tắc đúng thiếu nhiên hiện tại dùng không phải võ kỹ mà là ma pháp hã tử phong thái thế gian học được song trọng cấm chu cúc học xong cái này võ giả lợi dụng chân nguyên để đánh đổi triển khai ma pháp sư trí cao hàm nghĩa ngũ cực thiên thức ngũ cực thiên thức đều là triệu h o á thần minh chính thể Mượn, mượn t hắn cũng không dám cho rằng mỗi một cái thần minh cảnh võ giả đều có như vương tình cùng túc lan đình như vậy khí lượng nếu như bí mật của chính mình bại lộ hắn không biết những thần minh đó cảnh võ giả sẽ làm sao đối với hắn không quá loại người trên lãnh đ i ệ nhưng là có một vượt quá thần minh cảnh tồn tại mạnh mẽ sinh mệnh cái kia là nhân tộc văn minh chi khí lan đình kiếm nếu như đem một chủng tộc cho rằng một cơ thể sống văn minh chi khí có thể xưng là là một chủng tộc một văn minh linh hồn cụ hiện tự nhiên là có thể cho rằng một cơ thể sống chỉ là cái này sinh mạng hình thức vượt ra khỏi t i ế u n h ê n lý giải thế nhưng may mắn là t i ế u n h ê n ở phong tư vật ngữ bên trong thế giới gặp sáng thế thần hắn lúc đó liền hướng cái này sáng thế thần hỏi qua vấn đề này phong thái thế giới mặc dù không có văn minh chi khí nhưng lấy sáng thế thần kiến thức không khó cân nhắc ra văn minh chi khí là vật gì hắn lúc đó không khỏi nhìn má than thở cuối cùng trợ giúp tiểu nhân nghĩ đến làm sao dùng ma pháp mượn đến rồi lan đình kiếm sức mạnh nếu như là đổi một người đến khẳng định tương đương khó khăn thế nhưng lúc trước túc lan đình đem huyền âm thập nhị kiếm sống nhờ ở lan đình kiếm trong cơ thể mà huyền âm thập nhị kiếm mỗi ngày được lan đình kiếm sức mạnh tầm bổ. ở thời gian lâu như vậy bên trong cùng lan đình kiếm có một loại vi diệu liên hệ mà t i ế u nhiên cùng huyền âm thập nhị kiếm lại là có một loại trên linh hồn liên hệ thông qua liên lạc với huyền âm thập nhị kiếm t i ế u nhiên cùng lan đình kiếm sinh ra liên hệ mượn đến rồi một chút lan đình kiếm s n r ồ i một chút lan đình kiếm sức mạnh đến triển khai ngũ cực tiên thức bên trong nhân quả truyền luân ngũ cực tiên thức bên trong mạ Thái cổ đại lục thế đại i cổ lục g ớ ba m ư n g là so v ớ i phong ngự tư vật ba n thần g thế chúng này quy ta n n h lợi hại không h ba mươi n h ba chúng ta i cũng trở nên mạnh mẽ ác lần này chúng ta đến giúp ba ba đại mang ba ba chờ chúng ta lớn rồi mang chúng ta đi ra giết cái thoải mái a đến lúc đó nhất định phải giết cái thây chất đầy đồng a t i ế u niên h không nhìn huyền âm thập nhị kiếm bên trong hai ngôn ngữ tiếp tục thi triển ngũ cực thiên thức bên trong cường đại nhất nhân quả truyền luân mời tướng mời đem vận mạng con toi h tuyến liên kết hướng về n g h i ệ p trướng cùng quả báo thẩm lý và phán quyết tri đoan ở tận thế trời phạt giáng lâm trước trùng liền nhân quả luận tri tuyến ở t i ế u niên h trước mắt xuất hiện chỉ có hắn có thể nhìn thấy như mạng nhện rắc rối phức tạp ngàn tỷ điều sởi tơ có chút sởi tơ to dài như tác có chút nhưng ngắn tế muốn đoạn những này độ lớn dẻo dai không giống đơn giản tới nói càng là người mạnh mẽ nhân quả tri tuyến càng là khó có thể phá hoại có mà hoang diệt nhân trên người có gần trăm rễ cái dây nhỏ đều chỉ như bù quần áo dùng sợi tơ bình thường độ lớn tiếu niên h rõ ràng những k i a tất cả đều là của hắn phân thể vị trí liền tinh hoàng kiếm vung lên liền đem những dây nhỏ này chém nát tan hoang diệt nhân phát sinh một trận kinh tiên h động địa kêu thắng thiết sau đó đột nhiên ngã xuống đất không nổi không chỉ có là hắn hắn tất cả phân thể đều trong nháy mắt này sinh đi tới sức sống cái số này xưng khó giết nhất chết thiên nguyên cảnh vó giả liền nhìn như, như thế thật đơn giản chết ở tiếu niên h d ư ớ i kiếm b à n g ban ba người căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra tiếu niên lăn lộn thân một trận hư thoát chỉ là triển khai chiêu thức này hắn cảm giác mình như là cùng người đại chiến ba ngày ba đêm giống như vậy mấy là ngay cả đứng cũng không vững tinh hoàng kiếm bay ra chém xuống hoang diệt đầu của người ta thiếu nhiên đem đựng vào không gian chứa đồ sau đó nói chúng ta mau nhanh đi lan đình kiếm mượn cho thiếu nhiên sức mạnh tuy rằng yếu ớt thế nhưng tất cả mọi người tộc thần minh cảnh võ giả đều nhận biết tương tự ám dạ tộc thái thượng cũng đồng d ạ n g phát hiện lan đình kiếm sức mạnh xuất hiện ở chính mình cảnh nội song phương thần nghiệm đều truy tìm lực lượng này xuất hiện cuối cùng địa điểm sau đó bọn họ ở đông sơn đục phải đường về tiểu nhiên vốn là nghĩ sau khi chuyện thành công liền dẫn người trở lại thế giới võ hiệp tránh né khó khăn nhưng không nghĩ một thanh â m ở trong đầu hắn vang lên khá lắm thật sự có của ngươi không hổ là túc sư xem trọng người có điều sau đó nếu như không tới bước ngoặt sinh tử lan đình kiếm sức mạnh còn chưa phải muốn dùng tốt sức mạnh của nó thật sự là quá mức trói mắt túc sư cho ngươi lưu cái này hậu chiêu nghĩ đến là cho ngươi bảo mệnh thì dùng việc này ta giúp ngươi chịu trách nhiệm ngươi nhanh chạy nói chuyện là kim quang tông thái thượng trưởng lao thương nguyệt hàn là túc lan đình đồ đệ cũng là túc lan đình coi trọng nhất một người có quan hệ tiểu nhiên tình huống thân ú c minh nói cảnh à n g đ võ giả thân c nghiệm định trong tiến vào những chủng tộc khác lãnh địa đây là nghiêm trọng chọn bên hành vi mà đem văn minh chi khí sức mạnh triển khai đến dị tộc lãnh thổ đây đã là khai chiến tuyên ngôn ám giả tộc vừa nãy từ phía đông chiến loạn bùn đoàn bên trong đi ra còn chưa kịp lấy hơi liền chịu đến nhân tộc như vậy nghiêm trọng cho bên một trái tim đều treo lên mà nhân tộc hiện tại cũng không có năng lực đánh lại một lần đại t r ư ở n g cái kia sẽ cho người tộc xã sẽ đối mặt hằng mất vì lẽ đó kỳ thực song phương đều là không muốn đánh mấy cái thần minh cảnh võ giả thần n i ệ m ở đồng sơn trên một trận tụ hợp ám giả tộc đời mới đại trưởng lao minh tuyết giận d ữ nói vận dụng văn minh chi khí sức mạnh chém giết một tên thiên nguyên cảnh võ giả các ngươi này cũng quá mức đi thương nguyệt hắn nói ám giả tộc bao che kim quan tông kẻ phản bội ta như chẳng quan tâm chẳng phải là để những tông phái khắc chế nhạo chúng ta vẫn chưa có vi phạm cũng không có ra tay vẫn chưa làm trái phản địa ước có điều chết chỉ là một tên nhân tộc kẻ phản bội minh tuyết đương nhiên cũng không để ở trong lòng nàng để ý chỉ là nhân tộc thái độ nàng lãnh đạo nói có các ngươi nhưng xảy ra chuyện như vậy muốn cho chúng ta chẳng quan tâm cũng là không thể sau đó song phương lại là một trận có kẻ m ặ c cả cuối cùng đặt thành một số thỏa thuận hứa hẹn sẽ không lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh song phương đều bỏ mặc t i ế u nhiên một nhóm m ặ c kệ có thể không có thể còn sống trở về xem bản lãnh của bọn họ kim quang tông bên trong thái thượng trưởng lão lăng phong không nhịn được đối với thương nguyệt hàn nói tại sao chúng ta không ra tay đem tiểu tử kêu bảo vệ đến hắn đương nhiên biết thương nguyệt hàn đem chuyện này ôm đồm ở trên người mình là đang nói phét chuyện như vậy thương nguyệt hàn là không làm được thương nguyệt hàn lạnh nhạt nói như vậy vừa đến người khác không phải đều biết chúng ta rất coi trọng tiểu tử này tiểu tử này rất có tiềm lực sao mà lại nói hô không đúng tay vào ám dạ tộc nói vậy cũng sẽ không vì như thế một tiểu nhân vật mà đánh v ỡ ước định lang phong nói mặc dù nói hô không đúng tay vào nhưng chưa chừng ám dạ tộc sẽ đến âm thương nguyệt hắn nói ta đã xóa đi bọn họ ở lại nơi đó khí tức ám dạ tộc tổng không dám đem cảnh nội sở hữu nhân tộc giết chết nếu như vậy hắn còn không về được vậy ta cũng có chút thất vọng rồi phong sư điện có lúc quá độ bảo vệ thì không cách nào tạo nên cường giả chân chính không phải vậy thiên tiệm đại trận cũng sẽ không bị hủy đi tới t i ế u nhiên bốn người chỉ cảm thấy bị một luồng nhu hòa sức mạnh bao vây một trận trời đất quay cùng sau xuất hiện ở một xa lạ địa giới bàng ban xong trong mắt lóe ra một đạo làm cho không người nào có thể nhìn gần lệ mang trầm giọng nói vừa nãy là chuyện gì xảy ra t i ế u nhiên thở ra một hơi đó chỉ là thần mình cảnh v õ giả thần n i ệ m đến đến rồi thật là lợi hại à người của bọn họ còn cách mấy vạn dằm đây liền đem chúng ta đưa đi như là tiện tay ném ra một cục đá như thế lần này sợ là không có gì tay bôi t i ế u nhiên cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là mượn lan đình kiếm một chút xíu sức mạnh lại liền đã kinh động thần mình cảnh vó giả nuôi của bọ cũng quá linh đi xem ra ngũ cực thiên thức thực sự là nên ít dùng a bảng bàn ba người đều thật lâu không nói chỉ là t h ầ n nhiệm chỉ là cách mấy vạn dặm triển khai t h ầ n nhiệm thì có mạnh mẽ như vậy thần minh cảnh võ giả trong lòng bọn họ loại kia lâu không gặp cảm xúc mãnh liệt lại bốc cháy lên giống như là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ ở trước mặt mình thi lộ thần diệu võ công giống như là lần thứ nhất bị người mang theo bay lên thì loại kia vô hạn n g ó n g trông tiểu nhiên cũng không có loại tâm tình này hắn nói rằng nhìn một chút chúng ta đến rồi nơi nào đi thiên tâm ý thức dò ra đem mới vượt mấy trăm dặm địa hình xây một k ô n g sau đó lấy ra một tấm ám dạ tộc địa đồ bắt đầu tìm kiếm sau đó hắn chỉ vào một ngọn núi. nói rằng là nơi này ám dạ tộc đêm tối bộ địa bàn cách nhân tộc hoàn cảnh khoảng trưng còn có một vạn dạng a có đi rồi b a n g ban ba người đều hiểu t i ế u niên ý tứ ở người khác lãnh địa nên ngang phi ở trên trời đó chính là một rõ ràng điên n g a m a bọn họ chỉ có thu lại khí tức từng bước một đi trở về đi lãng phiên vân nhìn quanh thân cùng phúc vũ thế giới hoàn toàn phong cảnh bất đồng uống một h ớ c rượu nở nụ cười vừa vặn có thể lãnh hội một hồi dị tộc địa giới phong tình nơi này thật đẹp trên trời mang theo hai vòng trăng lưới liềm một tản g a u ám tử quang một tựa hư mà lại thực làm cho người ta một loại như mộng n u y ễ n vậy cảm giác không thật nguyễn quang tông xuống cây cối tản ra như bảo thạch giống như ánh sáng phảng phất bảo thạch điêu thành p h o n g ánh cực điểm như lãng v i ê n vân từng nói phong cảnh thật đẹp bốn người lưng thường hướng về bên dưới ngọn núi đi đến Nhân thanh ộ c c ả n nội, Kim q u g Tông c ỉ hạ, Thanh lưu thành Thanh Thành Lưu sớm nhất chỉ là thanh lưu gia l á o tổ gia đình thanh lưu l á o tổ bước vào thiên nguyên cảnh sau khi gia tộc ngày càng chặn g lớn sinh mấy trăm năm nhi nữ các con gái lại khai chi tản án diệp liền nhà hắn không ngừng mà xây dựng thêm đến cuối cùng liền tạo thành một nhà như một thành cục diện hiện tại này thanh lưu thành bên trong tuy rằng ở phần lớn đều là thanh lưu da người nhưng là đồng dạng cùng ngoại thành thông thương giao lưu ở bề ngoài cùng những thứ khác thành cũng không hề có sự khác biệt hiện tại thanh lưu thủy nhu chính quỷ gối thanh lưu ra trong mặt thất mặt trên đang ngồi là thanh lưu ra mặt khác hai cái thiên nguyên cảnh võ giả thiên nguyên cảnh võ giả bình thường đều bận điệu tu hành cụ thể sự vụ là do bọn họ tuyển ra một gia chủ chấp hành nhưng ngày hôm nay việc này thanh lưu gia chủ thì không cách nào làm chủ liền đem hai vị lao tổ mời đi ra phía trên nhất chủ vị đang ngồi là thanh lưu tuyền táng án đối phận là thanh lưu tông khê đời ông nội hắn thanh lưu ra bối phận cao nhất tu là tối cao một ba năm trước vừa đột phá thiên nguyên sáu tầng mà một cái khác như n g là thanh lưu tông khê hai mươi tám thúc thanh lưu cùng đao có thiên nguyên bốn tầng tu vi thanh lưu tuyển táng hai mắt lạnh leo âm trầm nhìn thanh lưu thủy nhu thất nha đầu đem chuyện tiền căn quả cố gắng nói rõ ràng ta ngược lại muốn xem xem là ai dám đụng đến ta thanh lưu ra người thanh lưu tông khê tuy rằng cuộc sống riêng tối nát nhưng là không thể khinh thường nhân vật thiên tài so với thanh lưu cùng đao trẻ gần năm mươi tuổi nhưng tu vi có thể cùng thanh lưu cùng đao truy bình ngũ tộc đại chiến thanh lưu gia đã chết hai người thiên nguy hơn nữa còn là thanh lưu gia thiên tài nhất một điều này làm cho thanh lưu tuyển táng làm sao không nộ chương năm trăm tám mươi tám ám dạ tộc hoàng nữ chương năm trăm tám mươi tám ám dạ tộc hoàng nữ thanh lưu thủy a n h h lưu t n u hồn hướng về đồ trắng ôm trong ngực thanh lưu tông khê linh bị hai mắt đỏ chót sư phủ lộ vẻ lúc trước khóc thật lớn một hồi nàng nói một chữ một lời đem ngày đó phát sinh sự hết mức nói tới nói đến bi thương nơi mấy lần r ơ i lệ hầu như khóc hôn mê yêu thích nhạc văn liền lên v e r ú t verus verus ít thanh lưu tuyển táng mặc không biến sắc có điều một trong đôi mắt hàn ý càng thấy lạnh lẽo cuối cùng thanh lưu thủy nhu chân cương ở trong tay bến ảo đã biến thành tiểu nhiên cùng c u á c h tương mặt mũi nàng nói rằng thực lực ta thấp kém tất nhiên là không có cách nào tham dự và phụ thân đại nhân trong chiến đấu đi thế nhưng ta đi nhớ kỹ hai người này mặt đ thanh lưu tuyền táng, táng đối với thanh lưu cùng đau nói cảm giác hai người này thật giống cũng không phải là đi ngang qua ta nghe mười tám nói ở nguyên lai kim quan thành địa phương mới xây một tông phái tên là võ huyền tông hai người này rất khả năng chính là võ huyền tông người mười tám chính là đương nhiệm thanh lưu ra giá chủ thanh lưu cùng đao hai mắt hiếp thành một cái khe hai mắt nhìn như hai thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường đao sau đó hắn nói mới xây tông môn thì có hai cái thiên nguyên cảnh võ giả sao có biết bọn họ là lai lịch gì thanh lưu tuyển táng xoa nhẹ dưới mình huyện thái dương sau đó nói nghe nói là kim quang tông xuống k h á c h khanh thanh lưu cùng đao ác một tiếng sau đó cười lạnh nói k h á c h khanh không n ổ i sao đại bá cũng có kim quang tông k h á c h khanh thân phận á ỉ vào chính mình có kim quang tông k h á c h khanh thân phận liền dám giết ta thanh lưu ra người cũng thực sự quá xem từ người kim quang tông chỉ hạ tông phái gia tộc nếu như giới đệ tử có nhất định thành tựu cũng có thể ti nếu như có thể lên cấp thiên nguyên cảnh trộn lẫn cái khách khanh thân phận cũng không khó thanh lưu tuyển táng nhìn phía phương xa tông khê nhưng là thiên nguyên bốn tầng võ giả có thể làm cho hắn ngay cả chạy trốn đều không làm được thực lực của người này không thể khinh thường việc này trước tiên không vội ta trước hết để cho người thăm dò hắn để thật có sách lược vẹn toàn có điều bất luận người này có cái gì hậu trường dám giết nhà ta người nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn thanh lưu cùng đao không sợ trời không sợ đất tính tình thanh lưu tuyển táng sợ hắn sàng b ậ đây coi như là từ chức đánh cảnh cáo ám g ạ tộc đêm tối bộ chỗ ở ánh sao sơn tiểu nhiên một nhóm bốn người ở trong núi ngang qua căn bản không như là đang chạy chối chết nhưng như là ở đá thanh ngược lại thương nguyệt hàn nói với tiểu nhiên nàng đã xóa đi tiểu nhiên một nhóm khí t ứ c hiện đang không có người đổi g i ế t h ắ n môn lãng phiên vân từ một cây bốn năm người cao trên cây to trích cái kế tiếp lòe ánh sao trái cây kinh ngạc nói đây là cái gì cảm giác nguyên khí rất đủ khá giống là tiên loại lại có một luồng như rượu ngon vậy thuần hương tiểu nhiên cười nói nếu nói tiên chủng cũng là ta từ bên này mang tới cao nguyên khí lương loại mà thôi nay hẳn là ám dạ t ổ n đặc sản ta chưa từng thấy đang khi nói chuyện mấy người đột nhiên nghe được một trận kêu to còn có chân khí tiếng nổ mạnh h i ệ n nhiên là cách đó không xa có người ở tranh đấu từ âm thanh để phán đoán này tranh đấu song phương thực lực cũng không đủ thành đạo thiên nguyên cảnh võ giả linh thức tuy rằng có thể cảm ứng được rất phương xa võ giả khí t ứ c có điều bất cứ lúc nào cảm ứng ngàn dặm bên trong phát sinh tất cả lại như người bất cứ lúc nào nhìn phương xa như thế không hiện thực vì lẽ đó bình thường chỉ có đủ để gây nên hăn chú ý khí tức cường đại bọn họ mới có thể quan tâm hơn nữa thân ở đích cảnh nếu như mỗi giờ mỗi khắc đem linh thức tìm được phương xa rất dễ dàng gây nên nơi này thiên nguyên cảnh võ giả chú ý có điều tiếng h ú kia thật nhanh hướng về bên này tiếp cận mấy hơi thở sau một con linh thú từ trong rừng bật ra n à y con linh thú tứ chi chấm đất cũng có chiều cao hơn một người ngoại hình nhìn như là chỉ hùng trên trán có ba tháng nha hình b ạ c h mau này linh thú hiển nhiên là hoàng không chọn lạc một lao ra nhìn bên này còn có bốn người lập tức giật mình càng không dám ra tay công kích quẹo thật nhanh hướng về một bên chạy như liên lúc này đột nhiên một bóng người màu đen ở cành cây gậy linh hoạt như một con viên hầu trong tay chân cương hóa thành một trôi trưởng màu trực tiếp đem này con linh thú cho đóng đinh chết ở đây thân ảnh màu đen kia rơi xuống lòng đất hướng về bốn người t r ô n g lại bốn người thấy rõ của nàng trông như dung mạo của nàng cùng nhân loại gần như thế nhưng cái chán chỗ mi tâm lộ ở quần áo bên ngoài tay của bối bên trên đều có trời xanh chật pháp cùng nhân loại ngoại hình tương tự thế nhưng có thêm trời xanh chật pháp đây là ám dạ tộc tiêu chí lúc này cái k i a ám dạ tộc nữ l ô mũi người nhúc nhích một chút lạnh lùm nói các ngươi là lần thứ nhất vào núi sao không biết mẹ thần quả không thể ăn nàng lại không có nhận ra bốn người dám vẻ lúc này tiểu n i ê n mới phát hiện nàng tuy rằng nhìn mình một nhóm bốn người nhưng hai mắt vô thần hiển nhiên là cái người mù lãng phiên vân bọn họ cũng là học tập t i ế u niên h lưu ở bên kia thái cổ đại lục ngữ ngược lại cũng đúng là nghe hiểu được lãng phiên vân ngượng ngùng nói không thể ăn sao có điều ngửi lên rất thơm cái k i a ám dạ tộc cô gái mù hơi nhướng mày vẻ mặt vẫn như c ũ lạnh lẽo nhưng từ trong túi đeo lưng móc ra mấy cái diệm bính đưa cho bốn người sau đó nói nếu như có thể ăn còn sẽ nhiều như thế ở lại chỗ này sao có thể ăn sớm ăn sạch không phải vậy con này ngu xuân hùng cũng sẽ không chạy đến trong thôn hành hung trước đây tiểu niên chỉ ở trên chiến trường gặp được á m dạ tộc chiến trường gặp gỡ đó chính là kẻ tân h i n thấy mộng t đã giao nói chúng ta không đói bụng chính người giữ đi cái này cô gái mù đi tới tần mộng giao trước mặt đem diện bính nhét vào trong tay nàng nói ngày hôm nay không đói bụng cố gắng ngày mai sẽ n ó i bụng sau đó nàng cũng không để ý thiếu nhiên mấy người ngồi sổn con kia gấu to trước mặt bổ súng nó bốn con thúng trường sau đó sẽ từ phía sau lưng nó bổ xuống mấy cái bao thịt lên tiếu niên h ngạc nhiên nói tại sao ngươi chỉ lấy hùng trưởng cùng sống lưng thịt chiếu tiếu niên h một đường thấy tình huống ám dạ tộc thắng ngày cũng không tiệt quá những k i a phổ thông tộc nhân cùng nhân tộc bây giờ hoàn cảnh gần như đánh tới một con con mồi chỉ lấy một điểm vị trí thịt rất là kỳ quái nhiều như vậy thịt đầy đủ ăn một tháng tiếu niên h bốn người đã sớm thu lại hơi thở của chính mình ở cô gái mù trong cảm giác đây chỉ là bốn cái thông thường ám dạ tộc thực lực tương đương chi yếu cô gái mù lạnh nhạt nói các ngươi là ở đâu tới đại thiếu gia không biết trăng lưỡi liềm hùng cả người kích độc chỉ có hùng trưởng cùng lý tích đi tới đọc sau khi là có thể ăn sao này linh thú thiếu nhiên vẫn đúng là không nhận ra được hơn nữa hắn cũng không có đánh qua sàn à hắn cũng không biết xử lý như thế nào con mồi bàn g ban mấy người càng không biết nhìn thấy bốn người không nói lời nào cô gái mù lạnh nhạt nói đi theo ta không cho các ngươi tìm một chỗ ở sợ trễ quá các ngươi sẽ không giải thích được đưa mạng nhỏ nghe tuổi không nhỏ làm sao tu vi kém như vậy nói nàng liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến bàn g ban ba người nhìn phía thiếu nhiên thiếu nhiên nghĩ nhân tộc đội buôn đều có thể người ám dạ tộc địa giới các bước song p ư ơ n g đã co về buôn bán vãng lai nói vậy ám dạ tộc sẽ không vừa thấy nhân tộc liền gọi đánh gọi rết đi tuy rằng phía đông chiến loạn mới kết thúc một năm nhưng dù sao ngũ tộc đại chiến đã kết thúc năm năm thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút ám dạ tộc phổ thông tộc nhân cũng tốt thiếu niên tin tưởng có một ngày nhân tộc sẽ lần thứ hai cùng ám dạ tộc khai chiến có câu nói là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chương 589, dạ t á c ậ p đột kích ban đêm chương 589, dạ t á c ậ p đột kích ban đêm bên dưới ngọn núi thành chấn cũng sẽ không là cái gì long đàm hộ huyện hiếm thấy tới một lần nhìn cũng tốt thiếu n i ê n ngón tay trên không trung sẽ qua chân nguyên ngưng ra mấy cái như ánh sao vậy tự đến như thế nào đi xem xem chữ mặt sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười tần mộng dao nhìn chơi vui cũng là kiếm chỉ điểm ra giống như nguyệt quang bình thường điểm tính đích thực nguyên cũng ngưng tụ thành vài chữ nàng tuy rằng không nhận ra chúng ta nhưng những người khác nhưng có thể chúng ta tiếp tục như vậy sẽ cho nàng gây phiền thoái cô gái mù bề ngoài lạnh lùng dưới có một viên ấm áp tâm coi như nàng là dị tộc t i ế u nhiên cũng không muốn cho hắn gây phiền thoái liền bốn người một đầu liền biến mất ở cô gái mù phía sau hoang nữ đột nhiên cảm giác mấy người khí tức tiêu nhiên không gặp lớn tiếng nói các người đi nơi nào kêu vài tiếng không người trả lời. trong lòng nàng quý lên là không phải là mình đi quá nhanh mấy người này theo không kịp lạc đường a bọn họ tu vi yếu như vậy ở trong núi rừng qua đêm coi như gặp phải thông thường linh thú cũng là đường chết một cái nhưng là coi như là đường ta cũng, cũng có ũ n g c thể cảm giác được bọn họ ở nơi đó a cô gái mù trong lòng hơi có chút bối rối mặc dù không có nghi do r ằ n g điểm này nhưng cuối cùng không yên lòng cái này liễu bị ở trong núi qua đêm không khỏi t ắ n răng một cái liền trở về đường đi thiếu nhiên mấy người còn chưa đi xa liền cảm giác cô gái mù ở đi trở về lập tức bọn họ liền đoán được hoang nữ tâm tư thiếu n i ê n ngón tay tồn nữa như ngưng ra mấy cái màu băng lam nhìn dáng dấp của nàng không tìm được chúng ta sợ chắc là sẽ không rời đi bang ban cờ ư i nhạt hắn ở không gặp phải t i ế u nhiên trước cũng đã ở phúc vũ phiên vân thế giới sống trăm tuổi vương t r i ề u thay đổi chủng tộc hưng vong cũng coi như bình thường càng trải qua thế sự thấy qua vô số người thế nhưng như cái này cô gái mù như vậy chính mình cũng không nhìn thấy quan minh nhưng như vậy trong nóng ngoài lại người cũng thật là không thường thấy hắn có chút ngạc nhiên ngón tay búng một cái màu sắc rực rỡ đích thực nguyên ngưng ra vài chữ cùng với nàng đi bốn người đều trí tuệ hơn người ít nhất là trải qua đầy đủ nhiều có việc này đương nhiên biết rõ vô cùng những tiêu đối địch chủng tộc người bình thường cùng chính mình chủng tộc người bình thường từ trình độ nào đó nói cũng không hề có sự khác biệt tự nhiên có tốt có xấu có thiện có ác đại đa số chủng tộc đối với kẻ địch đều là cùng hung cơ gác đối với mình người nhưng là không giống nhau b a n g ban lắc người một cái rơi xuống cô gái mù bên người trên mặt cùng trên tay hiện ra mấy cái trận pháp lấy hắn thiên nguyên cảnh tu vi mô phỏng mấy cái trời sinh trận pháp lừa gạt dưới những n à y luyện khí cảnh dị tộc đó là dễ như t r ở bàn tay tiểu nhiên vỗ một cái gãy của chính mình làm sao chính mình mới vừa rồi không có nghĩ đến ba người bọn họ xuất hiện cô gái mù bên người tiểu nhiên nói ờ ở chúng ta tại đây vừa ta đi xùy xùy không nghĩ tới ngươi liền đi xa cô gái mù ngừng lại sau đó xoay người nói không có chuyện gì không nên chạy loạn lần sau ta sẽ không đến tìm các ngươi bên dưới ngọn núi có một tòa thành nhỏ trấn t i ế u nhiên nhìn ra cùng trước kia kim quan g thành không chênh lệch nhiều cô gái mù nhưng không có ở ở trong thành nàng là ở ở ngoài thành một làng nhỏ bên trong hơn nữa còn là ở thôn một bên một nhà gỗ gian nhà không nhỏ nhưng ở không ít người cô gái mù vừa sắp tới trong phòng liền chạy ra khỏi một đám đứa nhỏ lớn tiếng tê ưu nguyện tỷ tỷ đã trở về tỷ tỷ thật chậm sau đó không muốn muộn như vậy vào núi a đúng vậy ngày hôm nay chúng ta ở trong sông bắt được sáu con ba chân tranh giải trước đây ta ăn qua thì ăn rất ngon cho tỉ tỉ giữ lại qua mấy ngày làm ăn khuya một đám đứa nhỏ l i ễ u ra l i ễ u d u làm cho tiếu niên h có chút c h ó n g vắng đầu lại có như thế một đại gia đình này u nguyệt ba mẹ hắn cũng thật là có thể sinh một đứa tám tuổi dáng vẻ nửa tấm trên mặt đều có kỳ dị trận pháp đứa nhỏ nhìn tiếu niên h một nhóm nói u nguyệt tỉ tỉ ngươi lại kiếm người đã trở về sau lại tiếu niên h sáng tỏ xem ra những đứa bé này đều là u nguyệt thu ô i tiếu niên không khỏi trong lòng thở dài nay u nguyệt không giống cái gì phú hào mình cũng không hẳn sống rất tốt lại thu dưỡng nhiều như vậy tiểu hải tử lòng của nàng so với mình lúc trước nghĩ tới còn muốn ấm áp áo u nguyệt nói không nên nói lung t u n g bọn họ ở một buổi chiều ngày mai sẽ rời đi các ngươi còn không ăn cơm đi chuẩn bị ăn cơm một đám đứa nhỏ ma lưu vào nhà chuẩn bị chỉ chốc lát liền bưng lên một chậu món nan thang nhìn nước dùng quả thủy mặt trên liền bay vài sợi lá r a u tử mỗi người trước mặt b à y đặt một diện bính còn có một bàn dính vụ vụ không biết món đồ gì ngao thang tiểu n h i n không khỏi lắc lắc đầu xem ra này phía đông chiến loạn đánh xong không có người nào tháng ngày dễ chịu có điều u nguyệt vừa đánh tới một con hùng là không nỡ luộc nồi nước khiến người ta gặp gỡ mỡ cũng là tốt đã ưu nguyện đối với mấy người nói tháng ba hùng thị ta giữ lại cho những hải tử này đổi nguyên đậu thang các ngươi liền đem liền một hồi nguyên đậu tiểu nhiên là biết đến một chủng loại tự khoai tây vật chủng giàu có nguyên khí không cao nhưng nếu như mỗi ngày một bàn vẫn là đầy đủ chống đỡ luyện khí một hai tầng cấp thấp luyện khí võ giả luyện khí tác dụng tiểu hai t ử đã chạy từng cái từng cái ăn được rất vui vẻ lúc trước cái kia nửa tấm trên mặt đều có một kỳ dị trận pháp đứa nhỏ nhìn tiểu n i ê n bốn người bất động chỉ vào trước mặt bọn họ bính sau đó chỉ trị u nguyện thiếu n i ê n bốn tâm thần người lĩnh hội cầm liền ăn đồng thời. ăn cơm xong sau khi u nguyệt mang theo đứa nhỏ ở một bên luyện võ nàng ở một bên chỉ đạo bọn họ có điều tu luyện cũng chỉ là một ít tám dạ tộc cơ sở võ học bằng ban nhìn ra lắc lắc đầu lấy truyền bí và âm thủ pháp đối với ba người nói hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tiếu sư chuyển xuống võ đạo sẽ cái gì có nhiều như vậy hoa sống muốn liều mạng như vậy cải thiện t h ế chất nhân tộc cơ sở so với hắn dị tộc nhưng là kém nhiều lắm những đứa bé này tư chất nếu như đặt ở thế giới của chúng ta đó là vạn năm cũng sẽ không xảy ra một tiên thiên bách mạch câu thông trời sinh liền có chất khí hơn nữa còn có trời xanh chất pháp hiện tại ta thực sự là khâm phục nhân tộc võ đạo những người khai sáng lại có thể sáng chế cùng những n à y mạnh mẽ dị tộc sánh vai võ đạo còn có thể lực gác bọn họ một con tiểu nhiên cười hì hì bàng h u y n h ngươi sai rồi kỳ thực nhân tộc sáng lập võ đạo thời điểm không phải là muốn với dị tộc l à địch mà là vì đối kháng thần ma a nói xong tiểu nhiên nhìn sát trời lại nói thời gian không còn sớm mấy ngày nay chúng ta nhưng là vạn dặm buôn tập lúc trước nhưng là m ệ n h chết ta một thức ngũ cực thiên thức nhân quả tua tua mặc dù là từ lan đ ỉ n h kiếm nơi đó mượn tới sức mạnh thế nhưng lấy ma pháp đến triển khai cái này sức mạnh cũng đem tiếu nhiên hầu như móc sạch lúc này ngủ mới là tốt nhất nghỉ ngơi có điều này vốn nên là rất thơ n g ọ t giấc ngủ chỉ tiến hành một nửa tiếu nhiên liền tỉnh rồi không ngừng hắn tỉnh rồi bàn g ban ba người cũng tỉnh rồi bởi vì bọn họ cảm giác đến rồi có nhóm lớn võ giả đem tòa này nhà cho bao vây thế nhưng những người này ứng với không phải đến đuổi rết hắn môn bởi vì này những người này cũng chỉ là luyện khí cảnh võ giả tiếu nhiên ngồi dậy không khỏi sờ một cái cằm của chính mình u n g u y ệ t tu vi không cao cũng bất quá chỉ là luyện khí tầng năm tu vi nàng hẳn là sẽ không t r e o chọc đến những người này đi sẽ đối trả cho nàng lấy thực lực của những người này căn bản không dùng để nhiều người như vậy chẳng lẽ là nàng cứu những đứa bé này bên trong có người có ghê gớm thân phận thiếu nhiên liền muốn ra tay giúp đỡ dù sao người mời chính mình ăn đồ ăn còn tìm cái địa phương cho mình ngủ hơn nữa u n g u y ệ t mặc dù là một dị tộc nhưng là một người rất được đây nhưng thiếu nhiên vẫn không có ra tay u n g u y ệ t cũng đã từ trong phòng sông ra ngoài chương ặ p mắt t vô h năm p h trăm chín mươi con gái cùng phụ thân chương năm trăm chín mươi con gái cùng phụ thân nghe nói như thế ưu nguyệt cả người run lên mồ hôi lạnh đều chạy xuống trong nháy mắt thấm ướt áo của nàng ở nàng nhận biết bên trong những người này mỗi người thực lực mạnh mẽ vượt xa chính mình chính mình không thể trêu chọc đến những người này nhạc văn tiểu thuyết vê đốt vê đốt x năm trăm hai mươi cm hơn nữa lấy thực lực của bọn họ nếu như muốn làm khó dễ chính mình căn bản không dùng phái nhiều người như vậy nàng mức độ lớn nhất lấy thanh â m bình tĩnh nói các vị đại nhân các ngươi là không phải nhận lầm người ta chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi cái kia dẫn đầu võ giả lạnh lùng nhìn nàng cũng không nói lời nào từ phía sau hắn chui ra một hình dung hèn bọn ám dạ tộc nam tử hắn trơ mặt ra đối với đi đầu võ giả nói đại nhân tuyệt đối là nàng không sai nàng chính là hai mươi năm trước bị người ném tới thôn chúng ta miệng này người mù chính là cái ô n thần từ khi nàng đến rồi chúng ta nơi này trong thôn liền chưa từng xảy ra chuyện tốt này người mù tuy rằng mù, có điều mấy năm qua càng ngày càng dài đến đẹp đẽ đáng tiếc lao tử không có xuống tay trước không biết lát nữa có thể hay không phân đến một cái tàn thang này ám giả tộc gã bị ổi nhìn u nguyệt không khỏi nuốt mũ nước sau đó đưa mắt thả sau l ư n g u nguyệt trong nhà gỗ ám thị đạo có điều nếu như nàng bị người mang đi này một phòng đứa nhỏ cũng là có thể bán vài đồng tiền đầy đủ lao tử đến trong thành ăn chơi trẻ chén một năm mang theo võ giả cũng không đi quản này gã bị ổi ý nghĩ bởi vì hai mươi năm trước đêm tối bộ ánh sao sơn nữ người mù mấy chữ này đã đủ rồi ngón tay hắn một điểm l i ề n có một luồng ánh kiếm phi quang đem gã bị hội xoắn thành n ụ mạng sau đó dẫn đầu võ giả đối thủ dưới lại nói người mang đi trong thôn những người khác đều giết ưu nguyện trong lòng hoảng hốt từ nơi nào đến rồi như thế một đống võ công cao cường ngâm nhân liếc mắt một cái sau lưng gian nhà nàng từ phía sau lưng rút ra trường mâu chuẩn bị liều mạng đang lúc này cái kêu một đám võ giả chỉ cảm thấy một luồng âm hàn lạnh leo khí tức g ó t vào trong cơ thể mình chính mình cư nhưng bất động nhưng là thiếu niên ra tay rồi trong lòng hắn thầm khen vạn vật nguyên khí tỏa thực sự là nghiền ép cấp thấp võ giả lợi khí có điều việc này có chút kỳ quái nhiều như vậy luyện khí bảy tám tầng võ giả lại như vậy hưng sư động chúng tìm tiểu cô nương này phiền phước tiếu nhiên từ trong nhà đi ra vô vô u nguyệt n g sau lưng của sau đó nói yên tâm không có chuyện gì nói xong hắn đi tới cái kia dẫn đầu võ giả trước mặt nói nói một chút đi đến cùng xảy ra chuyện gì người võ giả kia hàm răng đều ở đây đánh nhau như vậy chẳng có cái gì cả cả m giác được liền mất đi hành động lực lượng tình huống thật sự là thật là đáng sợ người này ít nhất là thiên nguyên cảnh võ giả lúc nào tại đây dạng như thế địa phương nhỏ cũng có thể gặp phải thiên nguyên cảnh v chính mình thực sự là ngã huyết môi những này dị tộc tu luyện cùng nhân tộc có khác biệt lớn bọn họ không cần cô đ ộ n g chân hình chân linh võ đạo chân thân những đồ chơi này nhưng là bọn hắn vẫn là lấy thiên nguyên thần lực thần minh không hưởng đến phân chia võ giả cảnh giới như thần minh cảnh võ giả được gọi là thái thượng chỉ là một loại tôn s ư n g cái kêu mang theo võ giả run r i n g nói đại nhân chúng ta là ưu tuyển bộ người là tới tìm kiếm ưu tù đại nhân thất tán con gái thiếu niên cười nói thiếu cho ta xả những này có không có nói thật thời gian ta cho người không nhiều thiếu n i ê n tiếng nói vừa dứt này dẫn đầu võ giả liền cảm giác trái tim bị một luồng lực lượng vô danh không chế động cũng không có thể di chuyển hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiểu nhiên nói thời gian không nhiều là có ý gì mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lan xuống chúng ta đúng là đang tìm ưu tủ đại nhân con g á i tiểu nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn cái kia dẫn đầu võ giả cảm giác được đầu bắt đầu say x e biết tim đập còn như vậy dừng lại đi chính mình thì xong rồi chính mình khổ tu mấy chục năm còn không còn nếm trải lên cấp thiên nguyên cảnh là cảm giác gì tại sao có thể cứ như vậy dễ dàng chết đi rốt c u c hắn cắn răng một cái là ưu tủ đại nhân đại tiểu thư u tuyển tiểu thư bệnh nặng y vật cùng chữa thương công pháp đều không hữu dụng liền mang chúng ta tìm đến u tủ đại nhân từ nhỏ vứt bỏ k h á c một đứa con gái hắn nhìn u nguyệt một chút vừa nhiên đã nở đầu cái kia khởi công không bay đầu lại tiễn nghe nói là muốn đem cô gái này tâm cùng hạch đều t ấ y ghép đến u tuyển tiểu thư trên người chỉ ở như vậy mới có thể cứu đạt được u tuyển tiểu thư ám dạ tộc cùng nhân tộc vóc người kết cấu xê xích không nhiều chỉ là có thêm một hạch cái này hạch đồng tầm tạm như thế trọng yếu bọn họ trời xanh chân khí chính là do cái này hạch sinh ra u nguyệt nghe được run lên trong lòng dù một đứa con gái đổi khác một đứa con gái mệnh nay u bất quá hắn nếu cam lòng vứt bỏ người kia con gái nói vậy cái kia bị di khí con gái vốn là không chiếm được hắn coi trọng đi tuy rằng nàng không cho là mình sẽ là cái này hữu tuyển đại nhân con gái nhưng còn bên trong vì là cái kia đáng thương nữ hài cảm thấy lòng chua sót thế giới này lại có như vậy phụ thân so với vứt bỏ cha của chính mình còn muốn nhận tâm nếu như mình phụ thân cũng là một người như vậy vậy thật là không bằng không có tốt nàng không khỏi hỏi một câu cô gái kia tại sao bị di khí lúc này cái kia mang theo võ giả đã cảm thấy hai mắt biến thành màu đen mắt nổ đ ô n g đóm cả người như chết như thế khó chịu hắn không chút nghĩ ngợi nói bởi vì vị tiểu thư kia có người nói vừa sinh ra hai mắt liền dẫn có phá ám cùng phá cấm trời sinh t r ậ n pháp là ưu t u y ể n bộ c h ấ n bộ c ấ m pháp a thị huyết hà xe khắc tinh cho nên nàng bị nóng mù hai mắt ném tới bên ngoài tự xanh tự diện thì ra là như vậy tiểu nhiên thở ra một hơi một điểm huyết ảnh từ trên tay bay ra trong nháy mắt đem đám này ám dạ tộc võ giả hút thành người khô sau đó như bụi bặm bình thường theo gió tung bay u nguyện đột nhiên không cảm giác được những người này khí tức không khỏi quay đầu đối với tiểu n h i n nói ngươi người giết bọn họ lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại t i ế u nhiên bốn người này nơi đó là món gì điệu có thể đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy cường đại võ giả chí ít cũng là thiên nguyên cảnh nhân vật mạnh mẽ à chính mình còn lo lắng bọn họ thuần túy là từ làm đ a tình a nàng tự dễ nợ nụ cười t h ấ p giọng nói thiên nguyên cảnh đại nhân du hí nhân gian rất thú vị sao như vậy chơi rất vui thật không t i ế u nhiên lắc đầu nói ta cũng không có lường gạt ý của ngươi là ngươi nhận sai chúng ta là nữ bi u nguyện cũng là lắc đầu lấy cái kia nhất quán thanh âm lạnh lùng nói ta không có trách các ngươi ta cũng không có tư cách này ta chỉ là ta chỉ là không tự lượng sức mạnh ta chỉ thì không muốn thấy có người giống như ta vẫn chỉ là một thân một mình ta chỉ là hy vọng có thể cho mọi người một da nhưng ta cũng không có sức mạnh như vậy ta không cách nào bảo vệ cái nhà này ta chỉ là không tự lượng sức đứng ốc tiếu nhiên cũng không nói gì bởi vì hắn không cho là đây là một cái cần chính mình an ủi nữ nhân nàng có một viên vượt s a thường nhân mạnh mẽ nội tâm tiếu nhiên thở ra một hơi nói bây giờ không phải là nói điều này thời điểm ngươi nên đốt phòng của ngươi sau đó mang theo những đứa bé này lập tức đi ám dạ b á t bộ lê ưu ám dạ nguyện hắc minh tinh khoảng không tạm cái thế ra vọng tộc làm chủ tạo thành ám dạ bắt bộ Này giam chương ầ m có t ể tùy ý p h năm trăm chín mươi mốt đại tôn chương năm trăm chín mươi mốt đại tôn chạm ở phương xa trên sườn núi thiếu nhiên đầu ngón tay một điểm ánh lửa bay ra rơi xuống u nguyệt nhà gỗ nhỏ trên đem trong nháy mắt hóa thành một cái bể lửa người trong thôn phát hiện nổi lửa nhất thời đến không ít người trong đó cũng không có thiếu luyện phí năm sáu tầng v õ giả có sở trường về hàn tính công pháp hoặc là có hàn tính trời sinh trận pháp người mấy dưới trường đi liền đem đại họa tiêu diệt thấy cảnh này tiếu niên không khỏi l ắ c phía dưới nhân tộc ở luyện khí cảnh quả nhiên là không thể cùng dị tộc so sánh hơi lớn như vậy một làng nhỏ lại cũng có nhiều như vậy luyện khí năm sáu tầng v õ giả tiếu niên đem chân nguyên hóa hình vì là tàu thú mang theo ưu nguyện cùng một quần đứa nhỏ hướng về nhân tộc phương hướng đi thẳng đến h ư ớ n g đông coi như là trên đất bọn họ khởi xướng lực đến nửa đêm thời gian cũng đi rồi hai ngàn đến bên trong chân trời nổi lên ngân mạch sắc bọn họ đi tới lại một tòa thành trấn sau đó ngừng coi như là những ám dạ tộc đó đứa nhỏ cũng không có hiện ra nửa điểm vẻ mệt mỏi điều này làm cho t i ế u nhiên đối với dị tộc thiên phú lại là một trận cảm thán ưu n g u y ệ t cảm thấy thành c h ấ n khí thức hướng về t i ế u nhiên bốn người thi lễ một cái sau đó nói lần này đa tạ bốn vị giúp đỡ nơi này cách ra đã xa như vậy nói vậy bọn họ sẽ không lại tìm tới ta làm phiền chung quanh đưa tiễn lần này đại ân ưu n g u y ệ t sẽ v i n h viễn khắc trong tâm thảm ưu n g u y ệ t trong lời nói có sắp rời đi tâm ý nàng ở trong lòng cho rằng bốn người lần này trợ giút mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ là cao cao tại thượng tiên nguyên cảnh võ giả chính mình không tư cách cùng bọa quá nhiều kết giao lúc này t i ế u nhiên đột nhiên nói u n g u y ệ t ngươi có nghĩ tới hay không bạn nhất ngươi thực sự là cái tia giam cầm con gái đ â u u nguyện xức sở sau đó lạnh nhạt nói ở u n g u y ệ t trong lòng cha mẹ ta sớm đã chết t i ế u nhiên sờ sờ cảm vậy ngươi có muốn hay không một lần nữa nhìn thấy quan minh u n g u y ệ t lần này lăng đến càng lâu tiếu đại nhân không muốn đ ù a dỡn u n g u y ệ t này đôi mắt từ nhỏ đã không nhìn thấy lâu như vậy thương làm sao có khả năng chữa khỏi nàng chỉ lo lắng không c h ỉ hết cũng không phải tình nguyện không nhìn thấy thế giới này có ai đồng ý sống ở quan minh bên trong đây tiểu n i ê n cười nói ta có thể thử xem giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây chỉ cần con mắt của ngươi được rồi nói vậy liền không có ai lại t r a được trên người ngươi con mắt của ta con mắt của ta thật sự có thể nhìn thấy sao ta không dám hứa chắc nhưng có ít nhất bảy chắc chắn tám phần mười nói xong tiếu nhiên liền để u n g u y ệ t chuẩn bị kỹ cảng một trưởng ấn vào chán của nàng nghịch v ậ n ất quá bất diệt thân bắt đầu trị liệu u n g u y ệ t ánh mắt của chỉ cần không phải tiên tiên con mắt liền không nhìn thấy là sau đó bị thương tổn tiếu nhiên đều chắc chắn này nhiều n h ấ t hoa hẳn mấy tháng tuổi thọ coi như nhiều giật mấy yên mà thôi chẳng qua là khi tiếu nhiên đem ất quá bất diệt thân đích thực nguyên độ và u nguyện ánh mắt của thì tiếu nhiên khẽ to mày trong lòng mắm thầm trùng hợp như vậy hơn nửa nàng chính là cái tia giam cầm nữ nhi không phải vậy ai sẽ ở trong mắt nàng dưới loại cấm chế này cấm chế cũng là trận pháp một loại cấm chế này xảo diệu ngăn t r ở u nguyệt hai mắt tái sinh thiếu nhiên bỏ ra thật to thời gian mới đem phá giải bày xuống cấm chế này tuyệt đối là một trận pháp người phong khoáng lạc quan hơn nữa tu vi hơn mình xa n h ư không phải có võ bên trong vô tướng có thể nghèo nâng t ố i diễn hắn tuyệt đối không phá được cấm chế này cấm chế một trừ u nguyệt chỉ cảm thấy hai mắt vừa xót vừa tê nàng cũng là võ giả không khỏi trong lòng vui vẻ biết lúc này con mắt ở sinh trường tạo thành lẽ nào chẳng lẽ mình thật sự có thể nhìn thấy quang minh nghe nói bầu trời cùng b i ể n rộng mặc dù màu xanh nhạt đại thể cây là màu xanh biếc buổi tối bầu trời là màu đen có t ử huyện sông nguyệt cũng có vô tận đời sao ta ta thật sự có thể nhìn thấy tất cả những thứ này sao ngay ở u nguyệt âm thầm mừng rỡ như điên thời điểm đột nhiên u nguyệt hai mắt làm như hóa thành một đôi vô tận hố đen điên cuồng lấy ra t i ế u nhiên đích thực nguyên tiếu nhiên hoảng hốt hắn ngay lập tức chính là cảm giác mình bị âm đây là ám dạ tộc bày ra một hãm tỉnh lập tức liền muốn đột nhiên gây khó khăn nhưng chẳng biết vì sao hắn căn bản một điểm lực cũng không sử dụng ra được nhưng không nghĩ vào lúc này u n g u y ệ t đột nhiên nắm hai tay của hắn dùng hết toàn thân lực lượng đưa hắn kéo cách chán của chính mình u n g u y ệ t chưa t ỉ n h hồn nói vừa xảy ra chuyện gì mất đi sức mạnh trở lại trong cơ thể tiểu nhiên cũng là trong lòng ngơ ngác hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì hắn lắc đầu nói ta cũng không biết có thể là con mắt của ngươi có chút lợi hại không không trách sẽ bị người sợ phong cấm lên bây giờ có thể thấy được sao u n g u y ệ t chậm rãi mở hai mắt ra hiện ra một đen một trắng hai cái con ngươi nhìn kỹ lại mặt trên hình như có hai cái thật nhỏ trời sinh trật pháp sau đó tiểu nhiên lại rất xa độ ra một đạo chân nguyên ở nàng con ngươi nơi đi khác trong là không bóng tối vô tận có một cung trang mỹ phụ dựa lưng vào một vòng trang tròn bên trên tuy rằng không thấy rõ mặt của nàng nhưng cũng chỉ là cái tiêu gõ má đường viền cũng đủ để khuynh đạo thiên hạ tất cả nam nhân nàng tay trắng k h ẽ dương lên liền có tiếng đàn tại đây hư vô đang văng lên nàng tiện tay tìm tòi trong tay liền xuất hiện một tôn như đỉnh v ậ y chén l í n rượu nàng đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt vô tận trong hư vô đột nhiên nứt ra rồi một cái khe làm như có ánh sáng minh muốn từ trong đó lộ ra cung trang mỹ phụ chén rượu trong tay xuất hiện ở nơi đó hóa thành vô tận hàn quang dâng tới cái khe này khe hở kia chỉ là run lên mấy lần liền lại biến mất không còn t â m tích phản phất chưa từng có xuất hiện một cầm trong tay phương thiên hoa kích sau lưng có một đôi không biết dài bao nhiêu ánh sao áo giáp nam tử xuất hiện ở đây. hắn lẩm bẩm nói thần ma phong ấn lại khác thường động cũng thật là ngoan cụ à nhiều năm như vậy lại đều không chết tâm cung trang mỹ phụ miễn cưỡng nằm ở trăng lưới liềm bên trên mười ngàn năm trôi qua vẫn là như thế chấp nhất bất quá với thần ma đều là chết suy nghĩ bất tử quan g chắc là sẽ không dừng tay cái thứ ba mắt nam tử nói thần ma phong ấn thường có di động tuy rằng động tính rất nhỏ cái khác mười tám vị đại tôn nơi đó cũng có mấy lần tình huống như vậy chúng nó khẳng định đang nổi lên âm n h ư gì cung trang mỹ phụ nói không cần quản bọn họ có âm m ư gì chỉ cần bị chấn ở thần ma phong ấn bên dưới chúng nó liền cơ hội gì cũng không có chỉ là đáng tiếc vạn năm thời gian trôi qua thái cổ lục lại không có đại tôn tiên sinh nếu như nhiều hơn nữa năm tên đại tôn chúng ta là có thể vĩnh viễn tiêu diệt chúng nó không cần vĩnh viễn thủ tại chỗ này thực sự là hướng về ngắm cái kia mảnh vô tận biển sao tam tinh nam tử than thở bọn họ k h u y ế t thiếu áp lực vì lẽ đó tiến cảnh c h ậ m chậm có điều đó không phải là chúng ta muốn để lại cho cuộc sống của bọn họ sao phảng phất cùng lúc trước thế giới mặt trái một hư vô vị trí phảng phất vô cùng lớn lại phảng phất không có thứ gì thời gian cùng không gian vật chất cùng tinh thần phảng phất đều vẫn không có ở thế giới này tiên sinh nhưng nơi này nhưng có đếm không hết sinh vật ở trong đó d i ã y r i a đánh trận một cái vắt ngang ở nơi này hư vô chỗ ở cự lòng nó không biết có lớn bởi vì hình thể to nhỏ đối với nó căn bản không có ý nghĩa đột nhiên nó mở ra hai mắt màu và nóng thứ một trăm lẻ bảy cái hạt giống kích hoạt ngu xuân d u n dế cho rằng có thể mang chúng ta vĩnh viễn phong trấn lên sao trong vòng ngàn năm chúng ta thì sẽ từ các ngươi trong tay đoạt lại chúc với thế giới của chúng ta chương năm trăm chín mươi hai ma nữ ưu tuyển trải qua bàng ban như thế vừa để tỉnh hắn cũng cảm thấy người kia tiếp cận người kia tốc độ phi thường nhanh dĩ nhiên không đang toàn lực phi hành chính mình bên dưới này không dễ xử lý à chẳng lẽ là thiên nguyên sáu bảy tầm võ giả nguy rồi lại khóa chặt ta đột nhiên thiếu nhiên vẻ mặt hơi động chợ q u á t lên đi ra ngón tay hắn một điểm một đạo lôi âm kiếm chạm hướng về lòng đất chém tới lôi kiếm chém chui xuống dưới đất chỉ chưa một thật nhỏ động nhưng trong nháy mắt lòng đất liền truyền đến tự thật to tiếng nổ mạnh vô số bùn đất bị nổ thành phóng lên trời ưu nguyệt mấy người bị lãng phiên vân mấy người bảo vệ bay đến giữa không trung các nàng trợn mắt hốc mồm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 nữ nhân này thân mang bó sát người hồng để hắt một bên che kín các loại hoa văn võ sĩ trang phục hoàn m ị trương hiện nàng lồi l õ m co hưng thú thân hình lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng cánh tay cùng mặt của nàng như thế bạch đến như chị không có bán màu máu và n lóng ánh tóc chắt thành đôi đôi ngựa trên mặt che kín lấm ta lấm tấm màu sắc r ự c rỡ trời sinh chất pháp nhưng tướng mạo trên cùng u nguyện có chín phần mười tương tự nàng chậm rãi từ h á m hại trên nổi lên một đôi mắt nhìn kỵ ở u nguyện trên người cười nói muội à ngươi quả nhiên còn sống từ nhỏ đã nghe nói ta còn có một cái muộn à ngươi quả nhiên là song bảo phôi tỉ muộn dài đến đều gi tiểu nhân trầm giọng nói lẽ nào ngươi chính là giam cầm đại tiểu thư ưu tuyển không đúng nếu như ngươi cùng u nguyệt là sinh đôi cũng không chừng hai mươi tuổi làm sao có thể có này một thân tu vi ngươi ít nhất là thiên nguyên hai tầng ưu tuyển nhìn phía tiểu nhân điểm điểm nở nụ cười rêu rêu nói kẻ ngu xuân tộc không muốn lấy ngươi nhân tộc nồng cạn kiến thức để cân nhắc ta à. ta là thiên tài chuyện như vậy lẽ nào ta muốn chung quanh đối với người nói có điều bốn cái thiên nguyên cảnh nhân loại phân thành ám dạ tộc lén lén lút lút ở tại ta bên người mội mội là muốn làm cái gì mỗi mỗi a cẩn thận bị q ả i đến nhân tộc bán đi làm tính nô ác u tuyển thiên phu tuyệt hảo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 một mực lại tham lam hiếu chiến dị tộc nhưng mấy người này vì sao lại như vậy trợ giúp chính mình đem đối địch dị tộc yêu ma hóa là mỗi cái chủng tộc bên trong một cách tự nhiên chuyện sẽ xảy ra rất nhiều thời gian sinh mệnh có trí tuệ vị trí lý do sẽ thù địch lẫn nhau ban đầu nguyên khởi cũng là bởi vì mọi người không giống nhau mà yêu ma hóa chính là đem này không đồng dạng như vậy địa phương vô hạn phong to chúng ta thông minh bọn họ ngu xuẩn chúng ta cường tráng bọn họ nhu nhược dựa vào cái gì bọn họ có thể chiếm như vậy chỗ tốt dựa vào cái gì hắn cũng có tư cách cùng chúng ta ăn đồng dạng đồ vật như thế vô dụng chủng tộc dựa vào cái gì bọn họ cũng có thể sống trên coi đời này u nguyệt nhìn tiếu nhiên bốn người trong mắt hoảng sợ chậm rãi biến mất lạnh n h ặ t nói coi như bị bán làm t í n g nô chí ít cũng so với bị ngươi năm tới xé ra sau khi đ à o ra trái tim cùng hạch càng tốt u tuyền t â y của ở mẹo cổ trên hung hăng g õ mấy lần không nghĩ tới ngươi lại có thể nói ra lời nói như vậy à quả nhiên là sinh đôi tỷ mượn a ta yêu thích ngươi đều không nỡ giết ngươi có điều những người khác vẫn là đều giết chết đi đột nhiên u t u y ề n thiên nguyên đại trận trong nháy mắt nổ tung tất cả mọi người lập tức nơi ở một cái cực kỳ hỗn loạn thế giới phảng phất có người đem thế giới này v à thành một cục sau khi dùng nát tan cơ đánh nát sau đó dùng nhửa cao su dính chung một chỗ giống như vậy trong đó càng yêu ma bộc phát xương chất đầy đồng giống như l u y ệ ngục n ngoại trừ tiểu niên h ở ngoài tất cả mọi người lập tức cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng bàn g ban bọn họ đều là như vậy u nguyệt cùng những thiên nguyên cảnh đó đứa nhỏ càng là không thể tả mặc dù có người bảo vệ nhưng thố không kịp đề phòng dưới đám k i a đứa nhỏ không chịu được lớn như vậy kích thích đầu như tây quá ẩ m ẩ m b ể mất máu tây quá ầm ầm để mất máu tây cùng óc tiên ầm ầm ầm ầm ầm ầm hoàn toàn không có cách nào tiếp thu tự xem đến tất cả cứ như vậy há to miệng thở hồn hển không biết một lưng đối ra sao. Mở mình mở ra tru trận hai tình thiên đấu, nhị thập bát tinh giống bóng xuất hiện, hai cái đại trận đàn thập đại đấu, đại cái bát tu xuất sau đó đầy trời sao l o n g lánh cũng không quản những yêu ma đó thật hay giả vô tận ánh sao hướng về những kia d ự t ậ n yêu ma vào tới lúc này trong nháy mắt đã biến thành một chiến trường bàng ban thầm nói này ưu tuyển nhiều nhất thiên nguyên hai tầng thực lực nhưng lại lợi hại như thế nếu như không phải tiêu sư ta sợ là sức lực chống đỡ lại cũng không có có điều như cũng không hữu tâm toán vô tâm đối với thực lực của địch nhân phòng chứng không đủ ta lúc trước sẽ không rơi xuống loại này tình cảnh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 hơn nữa ở kiếm thế khí thế lôi kéo bên dưới chân nguyên hỗn loạn cực kỳ ưu tuyền nết miệng nợ nụ cười đầu lưỡi đỏ tươi liếm một cái chính mình đ ấ y đà môi bốc ra một luồng tà mị tâm ý càng là không nói ra được mê người để thiếu nhiên tâm cũng vì đó rung động kiếm thế trong nháy mắt yếu đi ba phần ưu tuyền không còn né tránh tâm linh ánh sáng kiểm hóa đó là một mảnh không biết thông tới đâu huyết hạ huyết hạ tăng lên trên lên một đoá huyết liên đem ưu tuyển thắc ở phía trên trong huyết hạ c ủ cụ cỡ ra phao mỗi một cái tán tỉnh n ư ớ ra đều có cái quỷ ảnh thoát hiện những q u này ảnh trên không trung hội tụ thành một thanh phản phất do bạch quất khắc thành trường kiế đối phó loại này điên cùng hạn chế mình võ kỹ biện pháp tốt nhất chính là bản thể không nên cử động lấy tâm linh ánh sáng đối phó với địch cái kêu bạch cốt trường kiếm lệ khiếu một tiếng tâm tướng bên trong chứa đựng đích thực nguyên diện hóa thành một bạch cốt khắc thành chiến xa hướng về tiếu niên thanh l i ê n đánh tới chính là ưu tuyển bộ chấn tộc công pháp áp thị huyết hà x a vây anh một tiếng vang thật lớn thanh l i ê n phá khí quyết giống như pháo đinh mổ bỏ giống như vậy đem bạch cốt chiến xa sẽ thành tiềm n t trong đó bạch cốt trường kiếm bị đụng phải bay ngược mà quay về chương năm trăm chín mươi ba áp chế chương năm trăm chín mươi ba áp chế một đòn xê công tiếu niên liền muốn mở rộng chiến công. cái kêu m ả nhưng huyết hải h trong n lao ra ngập hiện ra. Nhưng từ r ờ i s ô n cái kia xé ra trong vết nứt thiếu nhiên nhìn thấy lúc trước cái kia đoá huyết liên đã, đã biến thành một đoá hoa cốt ưu tuyển đã không biết ở nơi nào nhưng vào lúc này trong lòng hắn đột nhiên cả kinh một đen t ố i k h í tức đã ra hiện sau lưng hắn, t i ế u nhiên thân thể như là không có x ư ơ n g giống như vậy, chở tay một chiêu kim ế hướng về phía sau lưu đi. t r ê n thân kim ế một đạo t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kim ế k h í toàn lực c h é m ra. Nhưng t i ế u nhiên nhưng không có c h é m t r h u n g thực t h ể cảm giác, t ử h u y ễ n song n g u y ệ t một đ ó n thất bại, đạo kêu huyết h ả i trong n h á y m ắ t hóa thành một điều m à u đỏ sợi tơ, mặt trên tayo m a n q u ỷ dị bạch cốt cùng yêu ma q u ỷ quái, sợi tơ vòng một chút l i ề n c u ố n ở h ắ n tinh hoàng c h ê n thân kim, một có lực lượng quy zi liên muốn sâm nhập tinh hoàng trong kim, cả trong nhà mắt bùng nổ ra mấy châm đạo sức mạnh to lớn, muốn cho tinh hoàng kim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 ám g như như bất đắc dĩ bên dưới hắn buông lòng tay tinh hoàng kiếm hóa thành một điệu tinh hà cùng cái tia hồng lăng quấn quýt cùng nhau phát sinh liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang hai tay rảnh rỗi mắt thấy tiếu niên trong nháy mắt liền có thể chiếm về thượng phong nhưng không nghĩ ư tuyền b á n g lấy bả vai gắng đón đỡ tiếu niên một đạo kiếm chỉ Tiếu nhiên chỉ cảm thấy nơi tay trợt nhiên nơi không chỉ chạm cảm l ưu tuyển a y hắn chân n g ê n hơn nữa, chỉ có non nửa đánh bị tá t khai chỉ có vào ưu u y t r o như g cơ t ể u tuyển như cái không có chuyện gì người như thế đẹp đẽ hướng về hắn trừng mắt nhìn tay trái như là không có xương bình thường quân lấy tiếu niên tay phải tay phải cũng là găng đón đỡ tiếu niên một quyền đem tay trái của hắn cũng c n lấy cũng trong lúc đó ưu tuyển hai chân như hai cái đại mãng như thế quấn ở tiếu niên hướng của mà tôn độc cương chịu nghịch thiên nhị tiểu thư ở ưu tuyển điên cùng tiếng cười lớn âm bên trong hai người mỗi một cái khiếu huyệt tay chân đều tuân ra vô số chân nguyên điên cùng hướng về đối thủ trong cơ thể công kích đây là tiểu niên tập võ nhiều năm như vậy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 người kia nhìn ưu tuyển một chút lập tức hoàn toàn biến sắc vừa ta liền cảm thấy hơi thở của ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi làm sao sẽ bị người bắt giữ ưu tuyển vô tội t r ừ n g mắt nhìn không sao cả nói đánh không lại nhân ra dĩ nhiên là bị bắt lại nam t ử giận d ữ nói ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này ưu tuyển n g u y í t n g u y í t ở trong thành g i ả i sầu đột nhiên cảm giác được mội mội ở đây vì lẽ đó liền tới xem một chút lao giả đừng lao phí lời ta đều sắp bị người giết chết tinh này xấu như sắc nam từ chính là u tuyển hai tỷ mọi phụ thân ưu tù cũng là ở tiểu nhiên xúc động hắn cơm chế thi hắn cảm thấy tiểu nhiên cùng u nguyện tồn tại lúc đó hắn liền chạy tới.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 ta liền không truy cứu việc này hắn không nói ra thả hai ta cái con gái ta lưu các ngươi toàn thây đã là rất k h ắ c chế mình tiếu niên h cười nhạt một tiếng khả năng này sao ưu tuyền vỗ tay nói lao giả ngươi xem nhân ra không bán của ngươi trường a tiểu ca ta yêu thích ngươi loại tính cách này nói xong càng thật nhanh xoay người đầy đà đôi môi ở tiếu niên h mặt trên hôn một cái tiếu niên h chế trụ ưu tuyền trong cơ thể chân nguyên xác định nàng không có uy hiếp sau không có hoàn toàn niêm phong lại thân thể của nàng bởi vì này dạng đã đầy đủ tiếu niên bất cứ lúc nào giết chết của nàng nhưng không nghĩ u tuyền sẽ đến một chiêu như thế h ắ n ở trong lòng xác định nữ nhân này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 giang cầm t a o mày lấy chính mình thiên nguyên b ả y tầng thực lực muốn giết chết mấy người này dễ như t r ở bà n tay nhưng hắn lại bị t i ế u nhiên nắm chặt rồi b ả y t ứ c hắn ở trong lòng một phen suy nghĩ coi như hiện tại thả chính bọn hắn cũng có cơ hội bắt được ưu nguyệt nếu như ưu t u y ể n thật sự là không được chính mình còn có thể cầu trong nhà đi tìm thái thượng ra tay nhưng nếu như ưu t u y ể n lúc này liền chết vậy mình tổn thất liền lớn hơn ưu t u y ể n nhưng là chính mình thăng làm ưu t u y ể n bộ tộc lớn lên tối đại uy kháo vì lẽ đó h ắ n lạnh rên một tiếng thành giao từ đầu đến cuối hắn cũng không có xem qua ưu nguyện một chút phản p h t cái kia chỉ là một món có thể cứu ưu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 không nhìn u n g u y ệ i hướng mình bằng tới giết người ánh mắt tuyển hãy còn nói không nghĩ ư tuyển lạnh nhạt nói nói nữa giết người ư tuyển khanh khách nợ nụ cười cái kia không chút k i ê n kỵ nụ cười có một loại dị dạng dã tính vẻ đẹp nàng ở ngực một điểm đến g i ế t a a chiếu này đến một chiêu kiếm đâm mặc trái tim trái tim nếu làm hư hạch cũng không có dùng càng là hoàn toàn không đem sự sống chết của chính mình để ở trong lòng ngược lại là đối với tử vong có một loại chờ mong quả nhiên cùng người điên không có gì hay nói t i ế u nhiên lất đầu ngón tay ở trên người nàng một điểm nàng liền ngất ngủ thiết đi bàng ban trầm giọng nói người này tuyệt đối là người điên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 g i á n g dấp như vậy cũng có thể sống đến bây giờ lúc này mới thực sự là kỳ quái thật sự muốn biết ông trời của nàng nguyên tam vấn là cái gì tiểu nhiên lắc đầu nói có chút gì tộc khác với chúng ta bọn họ lên cấp thiên nguyên cảnh không cần hôn khác nguyên tam vấn như luận tư c h ấ t n h â n tộc ở thái cổ đại lục sát thực là có thể t o à n kém nhất coi như là những tia giới nhóm thế lực chủng tộc có chút cũng có về thiên phú vượt qua nhân tộc tần mộng giao nhìn ưu tuyền một chút đối với ưu n g u y ệ t nói ngươi ở lại chỗ này chỉ có một đ ư ờ n g chết theo chúng ta đến nhân tộc lãnh thổ đi u nguyện làm sao không biết nếu như ở lại ám dạ tộc địa phương u tù bất cứ lúc nào có thể tìm tới chính mình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 phúc vũ kiếm chẳng biết lúc nào đi tới trong tay tiêu sư lẽ nào ở trong lòng ngươi lãng t h i ê n vân là một rất sợ chết người tần mộng g i a o rút ra bản thân phi dự kiếm cười nói mộng g i a o nếu như lúc này khí tiêu sư đi sợ cả đời này đừng hòng lại có thêm nửa bước tiến thêm cùng với sau t r ư ớ c sau sống ở một cái chém không đứt ý nghĩ sằng bậy bên trong không bằng liệu mạng một lần bằng ban đứng chắc tay l ạ h ngạt nói bà ngộ m tuy rằng tu vi không ăn v ừ a nhưng tiêu sư tức coi ta vì là hữu bà ngộ m hữu khởi là khí hữu đảo mạng người tiêu nhiên cũng không làm t h lạnh ngạt nói được h ữ tiên sinh tiếp hảo con gái của ngươi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 nhưng nếu như không cứu lập tức liền sẽ chết nữ phối là sống lại một nhưng ưu tù một bên cho ưu tuyển trị thương một bên giơ tay chính là một quyển hướng về t i ế u n h ê n đánh tới bạch bên trong mang hôi đích thực khí ngưng tụ thành một chiếc bạch cốt c h i ế n xa chiến xa bên trên gào khóc tham thiết vô số âm hồn ma đầu quấn quanh trên chiến xa ngồi xuống một cầm trong tay kiếm bản to bạch cốt người khổng lồ chiến xa phía dưới là một cái chạy trốn huyết hạ ưu tuyển bộ chấn thứ nhất tộc công pháp a tị huyết hạ xa lúc này tiểu nhân mấy người đã rời thành thành thủ đại tướng là cùng quảng trường lão có điều chỉ có thiên nguyên bốn tầng tu vi hắn sớm đem tất cả những thứ này nhìn thấy trong mắt đoán cũng có thể đoán ra đại khái tình huống đã có chuẩn bị qua nhìn thấy này đáng sợ một đòn hắn lập tức khởi động thành p h o n g đại trận nhưng tóm lại c h ậ m một bước chiến xa va vào t i ế u nhiên bên trong đại trận như bẻ c ả n h khô giống như vậy đại chu thiên tinh đấu đại trận trăm vạn phi tiên kiếm trận trong nháy mắt đổ nát t i ế u nhiên quát to một tiếng lúc trước phảng phất ma lăng vậy bằng ban ba người rốt cục thu được một tia thanh minh bằng ban n à y cái thế ma quân tâm tướng hiện ra chỉ là một đôi đen kịt tối tăm quyển sáo hắn vang lên tiếng sấm nổ vậy quát tầm thiên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 Ngươi, ngươi người điên, muốn c hai ế t tự sẽ không tự xa ta. Ha ha, c á này cái o cho i mội ngươi giết giết ngươi biết đi. hai như là, là chúng ta bí mật nhỏ, nếu như ngày Vâng, thể giết được ta, ở giết ta trước, là là tỷ ta mật ta, ta ta có c bí đó ở nói chuyện ngắn ngủi bị một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đánh gãy nhưng là ưu tú át ị huyết hà sa cùng tiếu nhiên mấy người công kích đụng vào nhau một trận đất rung núi chuyển nếu như không phải thời khắc sống còn thành t h ủ rốt cục mở ra thành phòng đại trận cửa hải lại bị vô số trận pháp bảo vệ đòn đánh này bên dưới toàn bộ thái tuế quan đều sẽ không còn tồn tại nữa mặt đất dường như động đất bình thường bước ra một vòng vợn sóng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 nhưng hắn thương ở chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại thật nhỏ thịt nha thật nhanh mọc ra bị nổ tung tay phải chậm rãi dài ra trở về sau đó hắn một cái một cái đem chính mình xương ép về trong cơ thể mười cái hô hấp sau khi t i ế u niên vết thương trên người dĩ nhiên khỏi hẳn hắn ngồi dậy tay tìm tòi đem bàn ban ba người vỗ tới ba người thương thế trên người một điểm không thể so t i ế u như kinh ở phúc vũ phiên vân thế giới tiếu niên dĩ kinh giáo hội ba người ớt quá bất diệt thân chỉ là ba người đã ngất x ỉ u càng không có cách nào trục xuất ra bên trong thân thể áp tị huyết hà chân nguyên căn bản là không có cách khép lại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 cũng không có năng lực đem đánh h ạ lại không dám tùy tiện gây xích mích hai trong tộc chiến loạn liền ôm u tuyển xoay người liền đi nhưng không nghĩ hắn vừa mới chuyển thân thì bị ôm u tuyển đột nhiên mở mắt đối với t i ế u n h i ê n làm một mặt quỷ sau đó lấy t r ù y hình nói tiểu ca ta sẽ tới tìm ngươi ngươi chở mong sao t i ế u n h i ê n trong lòng cả kinh u tuyển lại nhanh như vậy liền tỉnh rồi chính mình một trưởng kia uy lực chính mình rõ ràng trừ phi có ất quá bất diệt hơn không phải vậy nàng không thể nhanh như vậy khôi phục lẽ nào ưu tù có tương tự công pháp hoặc là võ đạo thần thông hay hoặc là nàng kỳ thực vẫn luôn không bị thương hết thầy đều là giả như cái này không thể nào đi tiểu nhân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 Thanh âm kia làm như bị thanh giận, á cái cái để tuyển nghiệm chân thể tránh gì một lá ị g ụ c n ư này g ưu tuyển cái kia l m Âm càng cười có à khinh thường cười to, nhưng từ không đỉnh thanh n to, từ quá. đạn rốt cục c h ầ m mặc bởi vì nó không phải không thừa nhận cái này ám dạ tộc có không cách nào tưởng tượng ý chí cường đại mình có thể giết chết nàng thậm chí không nhìn nàng nhưng vĩnh kém xa chinh phục nàng ám dạ tộc lúc trước chỉ là chính mình tiện tay cải tạo ra cấp thấp binh chủng nhưng bây giờ nó mới phát hiện chính mình chưa từng có lý giải quá những n à y kỳ quái vật chủng hoặc là bởi vì năm đó nó chưa bao giờ từng như thử lý giải quá bọn họ tuy rằng nó rất muốn giết u tuyển